259 Thiên thần Ngọc Cốt Ngọc Lâm Xuân dứt lời đồng thời lấy nàng trên đỉnh đầu không cái kia mây đen lốc xoáy trung tâm dần dần có ngân bạch quang điểm xuất hiện, màu ngân bạch quang từ sám trắng đột nhiên tạc lượng, bị kia nói ánh sáng đau đớn hai mắt nhắm nghiền, này một sát, toàn bộ Xuân về huyện bị màu ngân bạch quang mang sở bao phủ, chỉ là trừ bỏ cá biệt còn híp lại mắt quang khẩn nhìn chằm chằm Ngọc Lâm Xuân không bỏ tu sĩ ngoại, mà khác nhóm đều không có nhìn đến ở bọn họ nhắm mắt sau giản tế thượng Ngọc Lâm. Xuân đầu hơi nhìn lên kia nói hướng về phía chính mình rơi xuống thiên lôi, theo sau nàng cả người hơi cũng khởi, đãi nàng lại ngồi dậy khi, cả người từ thạch quan bên trong nhảy ra, hướng về phía kia đạo thiên lôi đón đánh đi lên. Văn nhân cẩn một tay hoành đương ở giữa trán hai mắt híp lại, vừa lúc liền nhìn đến Ngọc Lâm Xuân từ thạch quan bay ra kia một sát, cũng nhưng vào lúc này hắn mới nhìn ra Ngọc Lâm Xuân trên người xuyên cũng là không cái gì xiêm ý hề, những cái đó vẫn luôn quay trùng quanh ở trên người nàng căn bản chính là máu. Chẳng qua những cái đó máu quá mức đặc sệt này đây phía trước chúng nó mới có thể cho bọn hắn một loại như nước phi thủy tựa bố phi bố ảo giác. Mà hắn vì cái gì giờ phút này mới nhận ra những cái đó là máu kia vẫn là từ ngọc lâm xuân cả người bay ra thạch quan khoảnh khắc. Huyết hồng chất lỏng kéo dài tới dưới chân còn thật dài truy. Những cái đó chất lỏng đặc sệt độ liền phải so quay chúng quanh ở nàng trên người muốn loãng rất nhiều không nói. Quan trọng nhất một chút là cách trở bọn họ cùng giàn tế không gian trận pháp biến mất. Trong nháy mắt tanh nùng máu vị sông và mũi. nếu không bao lâu toàn bộ xuân về luyện liền sẽ bị loại này hương vị cấp chiếm lĩnh chẳng sợ lúc này ánh sáng quá chói mắt văn nhân cẩn như cũ đem ngọc lâm xuân giống như một con tươi đẹp con bướm hướng về thiên lôi kêu đoàn hỏa đánh tới sau đó màu ngân bạch lôi điện đánh vào ngọc lâm xuân trên người một màn này cấp hoàn hoàn toàn toàn nhìn xuống dưới chỉ lần này là nguyên bản tràn ngập mùi máu tươi không gian bên trong nhiều một cổ tiêu xú vị văn nhân cẩn liền như vậy nhìn ngọc lâm xuân cái gì thủ đoạn cũng không ra cầm thân thể đón đỡ thiên lôi không khỏi hắn nhớ tới nàng phía trước sở nói qua một câu chủ lực thiên lôi như cũ ở ta nơi này cũng cần thiết ở ta nơi này lại kết hợp nàng lúc này loại này điên cuồng hành động hắn cảm thấy hắn đã biết một ít cái gì nhưng mà lúc này hắn cái gì cũng không có nói ra cũng không đi ngăn cản ngọc lâm xuân có thể chính mình rất xuống dưới đó là nàng bản lĩnh nếu nàng không có chịu đựng nàng thần hồn liền sẽ bị thiên lôi đánh tan đến lúc đó nàng chết không thể lại đã chết hắn trong lòng lại có cái gì phỏng đoán kia cũng không có gì dùng Tâm mắt thu hồi Liên ở văn nhân cần tiêu phí một chút chú ý ở Ngọc Lâm Xuân khi bọn họ những người này cũng lục tục gặp tới rồi thiên lôi. Ở đây mỗi người ở nhìn đến có một đạo thiên lôi hướng về chính mình bổ tới khi nội tâm phản ứng đầu tiên là hoảng hốt, bất quá cũng may Ngọc Lâm Xuân phía trước nói cho bọn họ nói không phải giả, tuy rằng đối với bọn họ tới nói bọn họ lúc này sở muốn kháng thiên lôi vi lực ở bọn họ phía trên, nhưng là loại này phía trên cũng không có lướt qua bọn họ đại bộ phận người nhiều ít, này đây, chỉ cần trên người phòng ngự pháp bảo đủ nhiều. Phát bảo phẩm chất không kém bọn họ vẫn phải có liều mạng. Đương nhiên nơi này liều mạng sở chỉ cũng không phải là cái gì một đám người có thể lông tóc vô thương từ thiên lôi kiếp bên trong ra tới, mà là có thể lưu lại một chút cho chính mình ăn đan dược sức lực. Một đạo tia chớp ở văn nhân cẩn đỉnh đầu nhoáng lên rồi biến mất, nhưng vào lúc này văn nhân cẩn tay phải nâng lên sau này rỗi ra, lấy trụ phía sau công trọng kiếm chuôi kiếm, đưa hắn bàn tay về phía trước mặt khi hóa hồng đã bị nắm chặt ở trong tay. Ở đây bên trong trừ bỏ ngọc lâm xuân cái này chẳng sợ tu vi không hề như ngàn năm trước như vậy cao nhưng cũng có hợp thể trung kỳ ở ngoài liền thừa hóa kỳ lúc đầu văn nhân cẩn tu vi tối cao. Bất quá nghĩ đến cũng là, giống xuân thần cung điện loại này đối ngoại công khai tính bí cảnh mặc dù sẽ đưa tới một ít cao tu vi tu sĩ tới đây tham bảo, kia cũng sớm đã đã tới, lại sao có thể tới rồi một ngàn năm sau đến nay còn sẽ lại đến, này đây hiện giờ sẽ đến xuân thần cung điện tu sĩ nói như vậy tối cao tu vi cũng không ở nguyên thần kỳ tà hữu. Lại hướng lên trên tu sĩ trước không nói bọn họ có khả năng đã đem ba lần tiến vào Xuân Thần Cung Điện cơ hội dùng xong không nói, bọn họ càng có. Rất nhiều ở tiến vào quá Xuân Thần Cung Điện một vài thứ lúc sau đem sở hữu thời gian hoa ở tu luyện thượng, cần biết có thể tu luyện đến bọn họ cái kia trình độ tu sĩ cũng là không dễ dàng, tự thân mũi bay lên một tiểu giai nếu không có gì cơ duyên nói bọn họ phải tiêu tốn ba năm trăm năm thời gian. Chủ về chính chuyện Bởi vì phía trước văn nhân cẩn cơ hồ là đem diệp liên liên bọn họ 17 cá nhân không thể lấy bảo vật toàn bộ thu đi cũng liền tạo thành trước mắt văn nhân cẩn thiên lôi sắp tới Ngọc Lâm Xuân ở ngoài nhất có uy lực. Văn nhân cẩn cũng là kiên cường, cầm hóa hồng trực tiếp cùng thiên lôi khiên thượng, ngân bạch bên trong mang theo màu tím tia chấp thiên lôi liền như vậy đánh vào hắn trên người. Chỉ là nếu nhìn kỹ nói là có thể nhìn đến những cái đó thiên lôi cũng không có đánh ở văn nhân cẩn trên người, thiên lôi bị một tầng nhàn nhạt lục quang chắn bên ngoài. hơn nữa những cái đó trước đánh tới hóa hồng trọng thân kiếm thượng thiên lôi ở theo thân kiếm đánh út về phía văn nhân cẩn khi những cái đó bạo động lôi điện chi lực tựa hồ dịu ngoan không ít cùng lúc đó nguyên bản cổ xưa hồn hậu hóa hồng trọng thân kiếm mặt trên dần dần biến có ánh sáng lên không nói cổ xưa hồn hậu cảm giác cũng bị sắc bén bá đạo sở thay thế cho nên là văn nhân cẩn nương hôm nay lúc này đây lại một lần thiên lôi đem hóa hồng cấp một lần nữa rèn luyện một lần văn nhân cẩn đem toàn bộ ánh mắt phóng tới hóa hồng trên người đại đến kiếm tích mặt trên một đạo chỉ vàng dần dần hiện hiện ra hắn tay trái ném đi đem sớm đã chuẩn bị tốt kiểu u chi thủy biến thành thủy cầu đẩy đến hóa hồng chỗ cũng đúng lúc này đạo thứ nhất thiên lôi tan đi bị kiểu u chi thủy bao bọc lấy hóa hồng như là bị ném ở sa mạc thật lâu đều không có uống qua thủy lưỡng nhân ở uống lên đệ nhất nước miếng sau rốt cuộc rừng không được tới thẳng đến nó đem sở hữu thủy đều uống làm mới thôi đương cuối cùng một giọt kiểu u chi thủy bị hóa hồng hấp thu rớt văn nhân cẩn bên này đạo thứ hai thiên lôi lại lần nữa rơi xuống Một khắc đầu, chạy so với ai khác đều phải xa diệp liên liên trong lòng không ngừng ở kêu khổ A. Ấn Ngọc Lâm xuân phía trước theo như lời chỉ cần là cầm xuân thần cung điện có đánh dấu đồ vật lúc sau sở muốn chia sẻ thiên lôi mạnh yếu liền xem ngươi lấy đồ vật nhiều ít, giá trị cao thấp, chính mình tuyệt đối là bọn họ một hàng 17 cá nhân lấy tốt nhất kia một cái. Cho nên đương thuộc về nàng kia đạo thiên lôi rơi xuống khoảnh khắc. Cảm thụ được thiếu chút nữa không đem nàng áp nằm sắp xuống thiên lôi uy lực diệp liên liên toàn thân lông tơ dựng thẳng lên đồng thời nàng lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ vận khí linh lực đem trên người sở xuyên thiên huyễn sao y y, e. trên đầu mang kim phượng hàm châu thoa toàn bộ tế khởi cũng nhưng vào lúc này thiên lôi ầm ầm nện xuống. Hừ. Thinh linh sẽ ra trọng lực từ đỉnh đầu áp xuống, diệp liên liên một cái trở tay không kịp, hai chân thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nếu không phải có đôi tay chống đỡ phòng trường nàng cả người đều phải vùi vào cục đá bên trong đi. nhưng mà nàng giờ phút này tình huống cũng không hảo đi nơi nào kim vượng hàm châu thoa cùng thiên huyễn y tuy rằng giúp nàng chặn lại này một đạo thiên lôi nhưng là kế tiếp thiên lôi nàng hoàn toàn kháng không đi xuống không được thừa đạo thứ hai thiên lôi còn không có dáng xuống khe hở ta nếu lại nghĩ không ra biện pháp tới ta đây liền thật muốn bị đánh chết từ trên mặt đất chật vật bỏ lên diệp liên liên tự mình lẩm bẩm chính là ta rốt cuộc hẳn là như thế nào làm tay không ngừng vỗ cái chán mắt nhìn đạo thứ hai thiên lôi lại muốn rơi xuống Diệp Liên liên đột nhiên từ khởi thượng nhảy dựng lên, nghĩ đến phía trước chính mình hướng mọi người giảng cái kia lật lại bản án, nàng cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống ý đi Nàng bay nhanh đem một trời một vực đỉnh bày ra làm nó biến đại gấp đôi lúc sau nàng lại đem cửu Long đỉnh đem ra, đem nó điệp bỏ vào một trời một vực đỉnh chung theo sau nàng cả người phi thân tiến vào cửu Long đỉnh nội, nàng trước đem một trời một vực đỉnh cái thả lại tới sau đang chuẩn bị đem cửu Long đỉnh nó cũng khép lại khi nàng bởi vì một chút. Lúc sau nàng là cắn răng một cái đem trong đan điển kiếm phôi đem ra, đem nó chi ở một trời một vực đỉnh trung, sau đó lại đem không gian nội. Một ít đã bị khai nàng khai ra tới khoáng thạch cũng ném ra tới nàng mới đem cửu long đỉnh cái khép lại, nàng chính mình tắc liền ở cửu long đỉnh nội ngồi sồn ngồi, cuối cùng nàng đem phòng ngự trận pháp khởi động. Làm xong này hết thảy, Diệp Liên liên cả người hữu khí vô lực dựa vào đỉnh trên vách, khóc chít chít nói, kế tiếp sống hay chết liền toàn xem thiên ý. Diệp liên liên tránh ở hai cái đỉnh bên trong tiếp thu kia lọt lưới chi điện lễ rửa tội, bên ngoài Nguyễn Minh Nguyệt chờ 16 người tình huống cũng liền so diệp liên liên hảo như vậy một chút, bất quá may mà bọn họ bên trong còn không có một cái bị thiên lôi đánh chết, một đám còn ở khổ trống, phản đến là dược vương điện trừ bỏ đã là kim đăng kỳ tu vi xích nghề thường bên ngoài, còn thừa 8 người có ba người không kháng qua đi, bị thiên lôi phách phi hôi yên diệt liền điểm xương cốt bột. phấn cũng chưa dư lại. Ngọc lâm xuân bên này vì có thể làm chính mình này phó tân sinh thể bị thiên đạo sở tán thành, cho nên nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm nó trải qua qua thiên lôi lễ rửa tội. Càng chủ yếu một chút vẫn là ở chỗ nàng muốn đem này phó lấy trăm ngàn vạn người máu sở luyện thân thể cùng nàng kia một đôi tay cốt hoàn mỹ tiếp ở bên nhau. Nàng ánh mắt ở chính mình cặp kia bạch ngọc xương tay thượng chữ đủ một lát, ngay sau đó nàng trong mắt thoáng hiện quá một mặt kiên định thần sắc. Năm đó nàng sẽ ở cuối cùng thời khắc độ kiếp thất bại trong đó chính yếu nguyên nhân liền ở chỗ nàng tính sốt này, đôi tay ở nàng độ kiếp khi sở mang đến thiên lôi kiếp uy lực thêm thành. Đúng vậy, này đôi tay căn bản không phải nàng nguyên lai like kia một đôi tay, ở nàng đại danh còn không có nổi tiếng xa phiên là lúc nàng bất quá chính là một cái ngọc gia gia tộc bên trong một cái gần như không thể nghe thấy nho nhỏ chút cơ kỳ đệ tử, bất quá một lần ngẫu nhiên cơ hội nàng bị một cái thượng cổ truyền tống trận truyền tống tới rồi chúng thần chi mộ bên trong. Nghe đồn chúng thần chi mộ nguyên là thượng giới mộ phương thiên điệu một góc, chẳng qua tại thượng cổ kỳ thần giới phát sinh thiên ma đại chiến lúc sau kia một phương thiên điệu bởi vậy từ thượng giai rơi xuống tới rồi hạ giới. Lúc sau này phương thiên điệu theo thời gian nước lũ lễ rửa tội cuối cùng mới diễn biến thành lục mang trong giới một chỗ bí cảnh. Ma nàng mới một bị truyền tới chúng thần chi mộ vận khí tốt rất tới rồi một cái tổn lạc thiên thần khung xương bên cạnh, nàng này một đôi tay chính là từ kia cụ thiên thần khung xương trên người lấy lại đây. Lúc sau đãi nàng ra chúng thần chi mộ về đến gia tộc bên trong bế quan, tự mình đem chính mình một đôi tay cốt sinh sôi phế bỏ, sau đó lại bắt tay cốt loại bỏ, cuối cùng lại đem thiên thần xương tay nhận được chính mình trên tay, trong đó sở chịu đau đau là thường nhân sở vô pháp thể hội. Nhưng mà đau về đau, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là thành công, đãi nàng bế quan ra tới lúc sau. Dựa vào kia một đôi thiên thần ngọc cốt cùng với xuất chúng thần chi mộ phía trước đoạt được đến một trời một vực đỉnh cùng với một trời một vực đỉnh Trung đan dược truyền thừa dần dần tên nàng đã bị toàn bộ tu chân giới sở biết rõ. nương này một đôi thiên thần xương tay nàng thẳng đến đại thừa trước kia không còn có gặp được quá bao lớn suy sụp cho đến nàng tu vi tới hợp thể tu khi ngoại ý muốn không sai biệt lắm dần dần sinh ra. Lúc ấy nàng cơ hồ thường thường trong lòng Tổng hội toát ra một khẩu nguy cơ cảm. Nay Cổ Nguy Cơ cảm theo nàng tu vi dần dần đề cao mà xuất hiện càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến nàng tu vi tới hợp thể hậu kỳ, nàng cũng không dám nữa xem nhẹ này Cổ Nguy Cơ cảm. Nàng thả chậm tu luyện tốc độ, thậm chí có thể nói nàng ngăn chặn tu vi vì độ đột phá đại thừa thiên lôi kiếp làm chuẩn bị. Nàng chuẩn bị rất đơn giản, một cái chính là chuẩn bị vô số thiên tài địa bảo tới chặn lại thiên lôi kiếp, cái thứ hai chính là vì chính mình tu sửa một cái ngủ đông địa phương, nơi đó sẽ là nàng cuối cùng đường lui. Đến nơi kết quả sao? Xem trước mắt tình huống là có thể đã biết. Có thể nói nàng cả đời là trở thành thiên thần xương tay, bại cũng thiên thần xương tay. 260. Nàng, chỉ nghĩ sống sót. Ngọc Lâm Xuân tâm trung ý tưởng ở đây trừ bỏ văn nhân cẩn thoáng đoán được kia một chút biên giác những người khác là hoàn toàn không nghĩ ra được. Đương đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống, Ngọc Lâm Xuân như cũ cái gì cũng không làm chỉ dùng khối này nàng hoa ngàn năm thời gian đúc ra liền thân thể đi ngạnh kháng. Cảm thụ được những cái đó lôi điện chi lực ở thân thể của nàng bên trong tùy ý không ngừng phá hư trong cơ thể các khí quan gân mạch sau đó ngọc lâm xuân liền ở trong thân thể những cái đó khí quan gân mạch sắp bị tổn hại rơi rất tan tác là lúc thao tác quay chung quanh ở nàng quanh thân đặc sệt máu không ngừng đi bỏ thêm vào ghép nối khởi chúng nó cứ như vậy thiên lôi từng đạo rơi xuống ý đồ hủy diệt thân thể của nàng nàng liền lấy này một ngàn năm sở tích hạ tu sĩ máu không ngừng đi trọng tổ chúng nó thẳng đến nàng tiếp được thứ 37 đạo thiên lôi khi Chất năng đột nhiên cảm nhận được đến từ thân thể bản thân lực ngưng tụ. Không khỏi Ngọc Lâm Xuân trên mặt rốt cuộc lộ ra nàng tự ra thạch quan đến bây giờ cái thứ nhất có cảm tình tươi cười. Chỉ là nàng tươi cười bất quá một chút hơi túng lướt qua, bởi vì nàng nguy cơ còn không có qua đi. Giờ phút này Ngọc Lâm Xuân nếu có người thoáng chủ ý đến nàng lời nói liền sẽ phát hiện đem nàng bao vây ở trong đó những cái đó đặc sệt máu biến mất một phần ba, nguyên bản vẫn là thật dài kéo huyết sắc váy đuôi biến mất không thấy. chính là phía trước còn có thể đem nàng một đôi cánh tay ngăn trở trưởng tụ cũng đã không có. Cũng đúng là như thế, nàng một đôi cánh tay lấy một cái càng thêm rõ ràng bộ dáng bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. Đương thứ 38 đạo thiên lôi rơi xuống khi lần này, Ngọc Lâm Xuân không hề tiếp tục lấy thân thể ngạch kháng, nàng hai tay giơ lên cao đến đỉnh đầu, hai tay cốt mở ra, nếu lúc này Diệp Liên Liên ở bên ngoài liền sẽ nhìn đến Ngọc Lâm Xuân kia hai chỉ không có huyết nhục xương tay cùng thủ đoạn tương tiếp chỗ nơi đó có một đạo cực kỳ không rõ ràng khe hở chỗ. Đột nhiên, quay chung quanh ở nàng quanh thân đặc sệt máu động lên, này đó máu ở ngọc lâm xuân thao tác hạ hướng về hai tay cốt chỗ rời đi, dần dần nguyên bản có thể bao bọc lấy nàng hai chân máu một chút hướng lên trên ở giảm bớt. Quang, thiên lôi rơi xuống vừa lúc bổ chúng nàng này một lại thiên thần xương tay mặt trên, chỉ lần này đem vừa rồi bao vây nơi tay cốt bên ngoài máu toàn bộ đánh tan, duy nhất có một chút biến hóa chính là đôi tay kia cốt, ở đôi tay kia cốt mặt trên nhiều một tầng cơ hồ trong suốt màng thịt. Chỉ là kia một tầng màng thịt quá mỏng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà chính là như vậy một tầng hơi mỏng màng thịt đối với Ngọc Lâm Xuân tới nói kia cũng là vui sướng. đương thiên lôi lại lần nữa rơi xuống khi, tay nàng cốt mặt trên lại lần nữa bị máu bao vây, sau đó đôi tay lại một lần bị thiên lôi đánh tan. Ở không gian trận pháp biến mất khoảnh khắc văn nhân cẩn khi trước lui ly ra Xuân về huyện, hán nguyên bản ở rời khỏi Xuân về huyện hết sức là muốn đem diệp liên liên cũng thuận tay đưa ra đi. Chỉ là làm hắn có chút chính là hắn đem chỗ ngồi đều xem biến chính là không có nhìn đến thân ảnh của nàng, ngược lại là tại đây một mảnh cơ hồ có thể bị xưng là thiên lôi khu vực thai họa nặng địa phương thấy được một cái có điểm quen mắt đan đỉnh. Văn nhân cẩn khỏe miệng một trận rút ra, nội tâm một trận vô ngữ, mắt nhìn một trời một vực đỉnh kia cô ý biến đại hình thể hắn cảm thấy chính mình dùng ngón chân đầu ngắm lại đều có thể biết tiểu cô nương ở một trời một vực đỉnh bên trong còn đặt một tầng mai rùa đen đâu. Như vậy nghĩ văn nhân cẩn liền chính mình một người lắc mình ra xuân về huyện. Nói đến cũng thần kỳ, văn nhân cẩn ra xuân về huyện lúc sau tưởng vây bên ngoài bên này thiên lôi rõ ràng muốn so bên trong thiếu rất nhiều, đồng dạng thiên lôi cùng thiên lôi trí lóe cũng cách xa nhau liền không có như vậy dày đặc. Văn nhân cẩn nửa nổi tại không trung nước mắt nhìn ra xa Ngọc Lâm Xuân kia một bên tình huống, mà nhưng vào lúc này hắn vừa lúc nhìn đến Ngọc Lâm Xuân lấy đôi tay cốt kháng thiên lôi cảnh tượng. Văn nhân cẩn đang nhìn nàng sắc mặt trầm ổn tiếp theo một đạo lại một đạo thiên lôi, nhìn nàng một đôi tay cốt ở thiên lôi rèn luyện tiếp theo điểm một chút xuất hiện huyết nụ, giờ phút này hắn thế nhưng từ nàng không màng tất cả điên cuồng hành động bên trong độc đã hiểu nàng ý tứ, sống sót. Nàng phí này ngàn năm thời gian vì bất quá là sống thêm một lần. Minh bạch điểm này văn nhân cẩn chẳng sợ trong lòng đối Ngọc Lâm Xuân Phi thường không mừng, hắn cũng không có đối nàng lại ôm có địch ý. Nay chỉ có thể nói vì sống sót, nàng cái này cách làm có chút cực đoan. Nhưng là ở hắn nghĩ đến, biện pháp này hẳn là lúc ấy nàng duy nhất có thể ở không lớn tứ khai giết tiền để hạ lấy một loại so giết tiến vào xuân thần cung điện sở hữu tu sĩ lại thu bọn họ trên người sở hữu máu càng thêm ôn nhu một chút thủ đoạn tới không vì chính mình còn không có luyện ra tới thân thể tay gia tăng mạng người. Thiên lôi còn ở tiếp tục, xuân về huyển nội những cái đó còn ở đau khổ chống đỡ tu sĩ ở phát hiện không gian trận pháp sau khi biến mất lập tức tại hạ một đạo thiên lôi không có rơi xuống khi dẫn theo khí bay nhanh ra bên ngoài chạy. Đến nỗi bên trong những cái đó rơi xuống trên mặt đất hộp ngọc trừ bỏ đều khác biệt người ôm may mắn tâm thái ở chạy ra xuân về huyện đồng thời thuận tay mang đi một mảnh hộp ngọc. Nhưng mà giống như vậy ôm may mắn người không có chỗ nào mà không phải là tại hạ một đạo thiên lôi rơi xuống khi không có thể kháng đi xuống, bị chém thành cho tàn, cuối cùng những cái đó không có ở thiên lôi giới bị phách hủy đồ vật liền lại thành vật vô chủ, đến lúc đó ai nhặt được ai gặp may mắn. Khúc một bắc là trước hết nhìn đến văn nhân cẩn ra xuân về huyện. Thấy vậy bị thiên lôi phách cả người không có một khối hảo thịt hắn lập tức ở chính mình trên người trụt một chương độn địa phù dùng mỏng manh linh lực khống chế phương hướng hướng rượu ngữ ngã xuống phương hướng tiến lên. Khúc mục bắc giờ phút này trong cơ thể gần như khô kiệt, toàn thân sủi lơ, bất quá cũng may hắn tay trái còn có thể động, còn có thể từ túi chữ vật lấy ra thổ đột phù. Phốc đông. Phía sau lưng trước quăng ngã trên mặt đất, khúc mục bắc lấy một cái mặt hướng không trung nằm thẳng tư thế nằm ở rượu ngữ bên cạnh. Rượu Không có thường lui tới như vậy ở người danh phía sau còn thêm cái sư tỷ, khúc mộc bắc cố sức kêu nàng hai tiếng. Nhưng mà hắn trừ bỏ có thể cảm giác được bên cạnh người kia hơi hơi nhược tiếng hít thở lại vô mặt khác động tĩnh. Khúc Mộc bắc hiện tại cũng chỉ là cái trọng hoạn, này đây hắn hoàn toàn không có dư thừa sức lực đi xem xét rượu ngữ tình huống. Lập tức hắn dùng tay trái từ chính mình túi chữ vật lại lấy ra một cây màu xanh lá thô thẳng, thô thẳng hai đầu cắt có một cái giống nuốt sắt giống nhau đồ vật. Khúc Mộc Bắc đem trong đó một đầu mặt trên bước sắt treo ở chính mình đai lương thượng, một khác đầu tắt chuột vào rượu ngự trên eo, sau đó hắn ở chính mình cùng rượu ngự trên người chụp thượng một trương thổ độn phù, ngay sau đó hai người biến mất tại chỗ, từ dưới nền đất chạy ra xuân về tuyển. Những người khác cũng là giống nhau, ở phát hiện vây khốn bọn họ không gian trận pháp biến mất, chỉ cần còn có thể động, bọn họ không phải giống Khúc Mộc Bắc giống nhau dùng thổ độn phù chính là hướng trên người chụp gió mạnh phù trước tiên chạy tới phủ cận ngã xuống tiểu đồng bọn tình huống. sau đó mặc kệ người chết không chết đều nghĩ mọi cách đem người kéo ra xuân về huyện. văn nhân đại ca nguyễn minh nguyệt lão đảo lao ra xuân về huyện, ở nàng một tả một hưu hai cái trên vai giá một cái diêu tinh một cái chu minh thủ ở nàng phía sau còn có một cái trưởng tôn linh nguyễn minh nguyệt nhân tài vừa đứng đến văn nhân cẩn trước mặt nhân tài thở dài nhẹ nhõm một hơi hai chân không có tới mềm nũn bốn người đồng thời ném tới trên mặt đất mà đúng lúc này thiên lôi lại tới nữa bị đè ở nhất phía dưới nguyễn minh nguyệt lúc này cũng là bất lực Văn nhân cẩn thấy vậy nhảy dựng lên, hắn đứng ở Nguyễn Minh Nguyệt bốn người đỉnh đầu, đối mặt khí thế vội vàng bốn đạo thiên đạo, hắn khẽ to mày, hắn cảm nhận được lại có một đạo thiên lôi rất xuống. Lập tức, nguyên bản còn tưởng kháng hạ Nguyễn Minh Nguyệt bốn người thiên lôi, Văn nhân cẩn hối hận, nhanh chóng đem hóa hồng hướng phía sau vỏ kiếm một đường, đôi tay thành chảo, như diều hâu để tiểu kê giống nhau nhắc tới trên mặt đất bốn người mấy cái nhảy bước rời xa tại chỗ. Liên ở Văn nhân cẩn dẫn theo bốn người chân trước mới vừa đi. Bọn họ ban đầu sở trạm địa phương đã bị thiên lôi bổ ra một cái hố sâu. Văn nhân đại ca, chu sư tỷ các nàng bốn người tình huống đều không tốt lắm, có không thỉnh ngươi cho các nàng xem một chút sao? Nguyễn Minh Nguyệt ở hướng văn nhân cần nói ra cái này thỉnh cầu khi nội tâm là không có tự tin, xét đến cùng vẫn là bọn họ đoàn người cùng người còn không có thục đến thỉnh hắn ra tay cứu người nông nỗi. văn nhân cần đến cũng không có thoái thác thần thức đảo qua bốn người ở xác định các nàng bốn người thân thể các nơi kinh mạch đã chịu bị thương nặng không nói kinh mạch bên trong trồng chất không ít thiên lôi còn sót lại lực lượng hắn cho các nàng bốn người đều dùng một quả tịnh hoa đan hắn nói ta cho các nàng phục tịnh hoa đan tạm thời không có việc gì bất quá các nàng trong thân thể kinh mạch bị thiên lôi còn sót lại lực lượng ngăn chặn đại sau khi ra ngoài các nàng cần thiết muốn chính mình đem đổ ở kinh mạch thiên lôi còn sót lại lực lượng rửa sạch ra trong cơ thể mới được Nguyễn Minh Nguyệt nghe xong nàng tuy chưa từng nghe qua tỉnh Hoa Đan, bất quá nàng vẫn là cảm kích nói, đa tạ văn nhân đại ca. Lúc sau Nguyễn Minh Nguyệt ở văn nhân cẩn ý tứ hạ không có mang theo chu minh thủ ba người rời đi, mà là đứng ở văn nhân cẩn phía sau, từ hắn thế các nàng bốn người chặn lại thiên lôi. Liên ở văn nhân cẩn lấy sức của một người chặn lại năm người thiên lôi khi khúc một bắc mang theo rượu ngữ từ ngầm nằm lại đây, lúc sau diệp hoài, trí mặc đám người cũng lục tục hội tụ lại đây. Đưa mọi người một lần nữa tụ tập ở bên nhau khi bọn họ mới phát hiện bọn họ bên trong thiếu một người. Diệp liên liên nàng như thế nào không ở? Một thân làm hầu tống khuê hữu khí vô lực hỏi. Nhưng mà hắn vấn đề này không ai có thể trả lời hắn, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được một bức Mọi người cũng chưa quải đừng không phải cái kia một ở nhắc nhở bọn họ cẩn thận người cấp treo đi. Văn nhân cẩn mặt nạ hạ khỏe miệng chịu chịu theo sau hắn tay một lóng tay xuân về huyện phương hướng, nói, nàng còn ở bên trong. Ngoà tạo, nàng không thấy được chúng ta đều chạy ra sao? Nàng còn đãi ở bên trong làm gì? Tìm chết sao? Thống khuê lập tức lại là khí lại là phun tào nói. Nàng xác thật không có nhìn đến các ngươi đều chạy ra. Văn nhân cẩn dừng một chút, sau đó nói tiếp, bởi vì nàng đem chính mình cháo vào một trời một vực đỉnh bên trong. Thống khuê! Mọi người! Trong lúc nhất thời bọn họ nơi này không khí lâm vào mê chi xấu hổ bên trong. Cùng lúc đó bọn họ cũng bị diệp liên liên này một đợt tao thao tác cấp lộng ông Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trí tuệ nhỏ giọng nói thầm ra tiếng. Giao trộn Thống khuê phồng lên mặt tức giận nói. Nàng không có việc gì. Nguyễn Minh Nguyệt đột nhiên nói. Giang hiểu há hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Ta hỏi nàng. Làm cho văn nhân cần mặt, Nguyễn Minh Nguyệt không có đem đồng tâm khế sự nói ra tới. Nàng đem để tài vùng, một lần nữa trở về quá diệp liên liên trên người, nàng nói. Liên liên nàng ở biết được Xuân về huyển không gian trận pháp biến mất chúng ta mọi người toàn bộ ra tới sau cả người cảm xúc tương đối kích động. Tống khuê bĩu môi nói, cái gì kích động à, ta xem nàng là tránh ở một trời một vực đỉnh bên trong liên tục kêu có hại đi. Đều nhận thức nhiều năm như vậy, ai còn không biết hai tính tình. Bất quá lời nói là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là thế nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tóm lại người không có việc gì. 261, Đột biến Văn nhân cẩn tuy rằng không biết Nguyễn Minh Nguyệt là như thế nào cùng Diệp Liên Liên liên hệ thượng, bất quá tiểu nha đầu người còn có cái kia sức lực oán giận tự mình có hại vậy thuyết minh thiên lôi không đem nàng phách thế nào. Các ngươi một hàng 16 người ấn phía trước lộ lui ra ngoài. Văn nhân cẩn hướng mọi người nói, lấy trước mắt tình huống tới xem toàn bộ xuân thần cung điện ở thiên lôi dưới nhất định 10 không còn một, đến lúc đó nhập khẩu nhất định sẽ trước tiên mở ra, các ngươi này đoàn người người bệnh quá nặng, vẫn luôn lưu lại nơi này cũng là không làm nên chuyện gì. Vẫn là trước rời đi hảo. Chính là liên liên nàng còn ở bên trong, chúng ta không thể lưu nàng một người ở chỗ này. Nguyễn Minh Nguyệt nói ở nàng nhận chi chưa từng có từ bỏ đồng bạn cái này ý tưởng tồn tại quá. Nàng nghiêng đi thân, đem trưởng tôn linh, diêu tinh cùng với chu Minh thủ ba người giao cho trí thiện, trí phương, Diệp Hoài ba người trong tay theo sau đối bọn họ nói, các ngươi đi trước, ta ở chỗ này chờ liên liên. Diệp Hoài mới vừa hạ kiên định nói, ta cũng lưu lại. Tống khuê mắt nhìn Diệp Hoài liền phải đem Chu Minh thủ hướng chính mình trên người phóng, hắn mới vừa tiếp theo cái xoay người hướng bên bán ra một bước, đem đã đảo lại Chu Minh thủ hướng bên cạnh người ngay cả cái lập cũng đứng không vững giang hiểu hà phía sau lưng thượng một thác một áp, nếu không phải Phương Ninh tay mắt lanh lẹ lấy hắn một phen, bằng không lúc này hắn cả người liền phải bị trên lưng Chu Minh thủ áp đến mà lên rồi. Minh thủ sư tỷ giao cho các ngươi, ta cũng muốn lưu lại. Tống khuê hướng đối diện chính mình nghe răng trận mắt giang hiểu đường sông. ngay sau đó hắn quay đầu đối diện nguyễn minh nguyệt nói chúng ta ba cái bạn bè tốt nhiều năm như vậy như thế nào tích đến phiên nguy cơ ngươi còn muốn đem ta ra bên ngoài đẩy không thành chính mình đương anh hùng a mắt nhìn nguyễn minh nguyệt ba người đều phải lưu lại chờ diệp liên liên trí thiện có tâm cũng tưởng lưu lại chính là thực tế tình huống không cho phép hắn làm như vậy trước mắt quan trọng nhất sự là đem trọng thương hôn mê quá khứ năm người rời đi gian này phiến thiên lôi uy lực lớn nhất phạm vi chờ bọn họ rời xa khu vực này đến lúc đó rơi xuống bọn họ trên người thiên lôi như thế nào cũng có thể khẽ cắn môi chịu đựng được. các ngươi ba người cẩn thận, chúng ta ở lối vào nơi đó chờ các ngươi. nghỉ ngơi quá trong chốc lát lại bị tắc một miệng chữa thương đan dược rốt cuộc có thể chính mình hành động khúc một bắc cố sức cong lên rượu ngữ, thần sắc phức tạp hướng bọn họ ba người nói. các ngươi cũng là. diệp hoài nói, nhìn theo khúc một bắc trí mặc một hàng bảy người cong chết ngất quá khứ năm người đi xa bóng dáng văn nhân cẩn ánh mắt ở lưu lại ba người trên người đánh một cái chuyển nhi. Hắn nói, các ngươi xác định không đi theo cùng nhau đi sao? Diệp Hoài nói, không cần, chúng ta liền ở chỗ này chờ Diệp sư muội liền hảo. Văn Nhân Cẩn cũng không hề nói cái gì, vừa lúc lúc này lại một đạo thiên lôi rơi xuống, lần này hắn đến là không có nhiều hơn can thiệp Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê bọn họ ba người thiên lôi, mà là làm cho bọn họ tự hành chống cự. Kia một đầu, ở tiếp thu đến Nguyễn Minh Nguyệt thông qua Đồng Tâm Khế truyền tới tin tức lúc sau Diệp Liên liên toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ sống không còn gì liên tiếp. Cùng lúc đó nàng còn cúi đầu tự mình ghét bỏ nói, têu ngươi tự cho là thông minh, têu ngươi đắc trí, hiện tại hảo đi, tiểu đồng bọn nhi tất cả đều đi ra ngoài, liền dư lại ta một người khổ ha ha nằm ở cái này mai rùa đen bên trong chờ thiên lôi qua đi. Nàng lời nói mới đương rơi xuống hạ, bên ngoài một đạo thật lớn thiên lôi đánh vào một trời một vực đỉnh trên người phát ra một tiếng không nhỏ chầm đục, nhưng mà diệp liên liên lúc này nàng hoàn toàn nghe không được này đó không ngừng quanh quẩn ở hai cái đan đỉnh tiếng vang. Bởi vì nàng ở tiếp nhận rồi một lần ma âm sỏ lỗ hai lễ rửa tội lúc sau nàng nhanh chóng quyết định phong chính mình tính lực, này đây mới vừa bên ngoài truyền đến một tiếng không giống nhau thanh âm khi nàng là hoàn toàn. Không có nghe được. Ngọc Lâm Xuân Phập Phình ở một trời một vực đỉnh trên không, ở nàng đỉnh đầu còn có một khối thật dài đá phiến thế nàng chống đỡ liên tiếp rơi xuống thiên lôi. Nếu giờ phút này Diệp liên liên có thể ra tới mạo cái đầu nói nàng liền sẽ biết che ở ngọc lâm xuân đỉnh đầu kia một khối đá phiến không phải những thứ khác chính là phía trước nàng vì ra thạch quan khi bị nàng đẩy sốc ở giàn tế thượng quan cái. Lại lần nữa nhìn thấy lão bằng hữu ngọc lâm xuân nội tâm kích động đồng thời cũng mang theo một chút giải thoát. Đúng vậy, giải thoát. Lúc trước nàng ở chúng thần chi mộ cầm đi một đôi thiên thần ngọc cốt còn cầm đi một trời một vực đỉnh, không có người biết nàng một thân đan dược chuyển thừa đến từ cùng nó. đương nhiên Nàng cũng không có quên mất chính mình lệnh một trời một vực đỉnh nhận chủ khi thần thức hải thiếu chút nữa bị một trời một vực đỉnh chung ký ức mảnh nhỏ nổ nát. Nàng nguyên bản cho rằng cho dù là qua ngàn năm tu chân giới cũng không có khả năng có người làm một trời một vực đỉnh lại lần nữa nhận chủ, nhưng mà kết quả lại là nàng quá chắc hẳn phải vậy. Sớm tại nàng đẩy ra thạch quan khoảnh khắc nàng trước tiên cảm ứng chính mình cùng một trời một vực đỉnh chi gian liên hệ, chỉ là nàng phát hiện chính mình cùng một trời một vực đỉnh liên hệ biến mất. Bất quá ngẫm lại cũng là lúc trước chính mình liền không lệnh một trời một vực đỉnh hoàn toàn nhận chủ, hiện tại tái xuất hiện một cái có thể hoàn toàn tiếp thu nó tu sĩ, một trời một vực đỉnh đương nhiên là hoàn toàn nhận chủ. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là một trời một vực đỉnh đột nhiên bị người lấy ra tới chắn thiên lôi, này đầu góc cũng là có thể. Ngọc Lâm Xuân Vương tay trái, tay nàng lúc này đã nhìn không tới xương tay, trải qua hơn 10 lần thiên lôi rèn luyện xương tay mặt trên đã mọc ra huyết đủ. Duy nhất lệnh người thoạt nhìn còn có chút không khỏe cảm đại khái chính là nàng này đôi tay quá gầy, nó phảng phất chỉ là nơi tay cốt mặt trên treo một tầng da người hoàn toàn không có đó là một đôi nữ tử tay cảm giác. Thật chỉ hơi hơi khúc khởi ở một trời một vực đỉnh thượng không nhẹ không nặng gõ vài cái, ngọc lâm xuân đợi trong chốc lát, bên trong lại không có động tĩnh gì. May không khỏi nhăn lại, nàng liền nói ngay, bên trong tiểu hữu ngươi nếu đem một trời một vực đỉnh mở ra phóng ta đi vào một trốn. Ta liền đem dấu ở Xuân Thần cung điện nội hai kiện ngụy tiên khí tặng cho ngươi." Ngọc Lâm Xuân lại đợi trong chốc lát, bên trong như cũ không có động tĩnh, mà trước mắt nàng đã cảm ứng được thuộc về nàng Thiên Lôi muốn lại lần nữa rơi xuống. Thời gian cấp bách Ngọc Lâm Xuân cũng không có kiên nhẫn chờ bên trong người làm ra đáp lại. anh Một tiếng nàng đem mặt ngoài đã bị Thiên Lôi phách gồ ghề lồi lõn quan cái hướng trên mặt đất một ném, cùng lúc đó một cổ linh lực đem một trời một vực đỉnh nâng lên, trực tiếp đem nó thác tới rồi chính mình đỉnh đầu. Văn nhân cẩn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Xuân về huyển khi vừa lúc nhìn đến thiên lôi đánh ở Ngọc Lâm Xuân thắc đến trên đầu một trời một vực đỉnh thượng trường hợp. Văn nhân cẩn giờ phút này muốn đi lên đem Ngọc Lâm Xuân trong tay một trời một vực đỉnh đoạt lấy tới cũng khó, thiên lôi liên tiếp xuống dưới, mặc dù hắn là một người hóa thần kỳ kiếm tu chỉ bằng sức của một người cũng không có khả năng cùng có như vậy đại uy lực thiên lôi làm ra chống lại. Đang ở kháng thiên lôi Ngọc Lâm Xuân phát hiện văn nhân cẩn ánh mắt vẫn luôn dừng ở một trời một vực đỉnh thượng. Nàng liền biết tránh ở một trời một vực đỉnh bên trong tên kia tu sĩ cùng hắn nhận chủ, nàng nói, như vậy trình độ thiên lôi một trời một vực đỉnh vẫn là có thể kháng một kháng, đợi cho kháng qua thiên lôi ta liền đem một trời một vực đỉnh còn cấp đạo hữu ngươi. Văn nhân cẩn lại mặt trầm xuống sắc, hỏi ngược lại, vậy ngươi có thể bảo đảm thiên lôi sẽ không xuyên thấu qua khe hở chui vào một trời một vực đỉnh đem bên trong người đánh chết sao? Ngọc Lâm Xuân lắc đầu, không e rè nói, không thể. Một khi đã như vậy, Ngươi phía trước nói cùng vô nghĩa có gì khác nhau?" Văn Nhân Cẩn không chút khách khi nói. Ngọc Lâm Xuân có cầm vô khủng mà hướng hắn hơi hơi mỉm cười nói, "Vậy ngươi hiện tại liền tới đây đoạt ta?" Văn Nhân Cẩn trầm mặc. Cửu Long đỉnh nội Diệp Liên liên nhận thấy được một trời một vực đỉnh đong đưa giữa lương trung liền dâng lên một cổ không tốt cảm giác, đương cửu Long đỉnh nội đột nhiên tụ tập khởi càng ngày càng nhiều nhấp nháy trợt diệt lôi điện chi lóe sau nàng chạy nhanh giải khai chính mình thính giác cũng liền vừa lúc nghe được Ngọc Lâm Xuân cùng Văn Nhân Cẩn chi gian đối thoại. Diệp liên liên thấp ám một tiếng ngọa tào, lúc sau cả người kém không điểm nhảy dựng lên. Lập tức cũng quản không được có thể hay không bị bên ngoài kia hai vị cao thủ phát giác cái gì, nàng liền người mang cửu long đỉnh, ân, đương nhiên còn có một trời một vực đỉnh lóe tiến không gian. Kháng thiên lôi gì đó, vẫn là chính chủ chính mình đi kháng đi thôi. Không gian bên ngoài, một trời một vực đỉnh đột nhiên biến mất cũng là đem ngọc lâm xuân văn nhân cẩn hai người cấp lộng ngông một chút. Đặc biệt là Ngọc Lâm Xuân ở một trời một vực đỉnh biến mất khoảnh khắc lại một đạo thiên lôi rơi xuống, không có một chút chuẩn bị nàng hoàn hoàn toàn toàn bị thiên lôi đánh trúng, trong nháy mắt văn nhân cẩn đã nghe tới rồi hôn tạp thịt chín cùng tiêu người hương vị. Không biết vì sao nhìn đến hiện tại Ngọc Lâm Xuân bộ dáng hắn có một loại nói không nên lời khoái cảm, cái loại này rõ ràng đã đem mục tiêu bắt lấy nhưng tới rồi phía sau lại bị mục tiêu thoát đi chính mình lòng bàn tay không nói chính mình một cái không kịp thời lại bị thiên lôi bổ cái mặt xám mày cho cảm giác vẫn là rất mang cảm. Vì thế Văn Nhân Cẩn thật sự liền như vậy nhẹ a ra tiếng, một chút cũng chưa cho Ngọc Lâm Xuân chửa chút mặt núi Đã không có một trời một vực đỉnh ở phía trên đỉnh Ngọc Lâm Xuân ở đối mặt kế tiếp thiên lôi đã không có phía trước thành thạo, nàng thay đổi thân trở về một lần nữa nhặt lên bị nàng phía trước ném xuống con cái. Văn Nhân Cẩn đãi Ngọc Lâm Xuân thân ảnh hướng về giàn tế phương hướng tật đi lúc sau, hắn mới chậm rãi đến gần. Đai hắn đứng ở Ngọc Lâm Xuân phía trước sở đã đứng địa phương, tay song phi đánh ra thủ quyết người ngoài bên trong cũng có người thấy được văn nhân cẩn hành động chỉ là hắn đánh ra thủ quyết thật sự quá nhanh hơn nữa thủ quyết càng là đánh ra phía sau một đạo đạm kim sắc quang mang hơi hơi đạm khởi những cái đó quang mang theo đôi tay không ngừng biến hóa dần dần biến thành tàn ảnh từng đạo tàn ảnh chồng lên ở bên nhau chẳng sợ có người muốn đem hắn đánh ra thủ quyết ghi nhớ ra theo tàn ảnh dần dần biến nhiều mà phân không rõ ràng lắm trận đánh thủ quyết đôi tay đột nhiên im mặt nhưng vào lúc này Văn nhân cẩn trên không nguyên bản biến mất một trời một vực đỉnh một lần nữa xuất hiện, còn không đợi một trời một vực đỉnh rơi xuống trên mặt đất, đỉnh cái bị người từ đẩy ra, Diệp Liên liên từ một trời một vực đỉnh bên trong nhảy mà ra, cùng lúc đó nàng thuận tay đem một trời một vực đỉnh thu lên, hai chân đứng ở trên mặt đất sau, nàng lại không tự giác hướng về văn nhân cẩn sở chạm vị trí trái ngược mặt lui lại mấy bước, Diệp Liên liên cảnh giác nhìn về phía văn nhân cẩn, nàng há miệng thở dốc, muốn hỏi hắn vì cái gì sẽ biết trên người nàng có không gian. vì cái gì sẽ thiên điệu tông nào ảnh bắt thiên tay? vì cái gì sẽ có thiên điệu tông chấn tông chi kiếm hóa hồng? hết thảy quá nhiều quá nhiều trùng hợp lệnh nàng đầu lớn như đấu đừng không phải chính mình thật gặp gỡ thiên điệu tông may mắn tránh thoát thiên đạo đệ tử hay là văn nhân cẩn được thiên điệu tông truyền thừa nhưng này cũng không đúng a thiên điệu tông ở thương vân giới nơi này là lục mang giới văn nhân cẩn là từ đâu đến tới thiên điệu tông truyền thừa như vậy tưởng tượng diệp liên liên đã đem trong lòng cái kia suy đoán hướng cái thứ nhất ý tưởng đi lên rửa sát Văn Nhân Cẩn nhìn Diệp Liên Liên kia đều mau đem lông mày rối rắm ở bên nhau bộ dáng thiệt tình cảm thấy buồn cười, nhìn nàng một bộ muốn hỏi, lại sợ bại lộ gì đó bộ dáng Văn Nhân Cẩn hạ quyết tâm không giải thích. Hắn đại đi vài bước chạm đến Diệp Liên Liên trước mặt, ở nàng còn không có phát hiện là lúc tay phải nhắc tới nàng cổ phía sau cổ áo, liền như vậy xách ra Xuân về Uyển. Xuân về Uyển bên ngoài Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê ba người nhìn đến Văn Nhân Cẩn dẫn theo Diệp Liên Liên ra tới sau đãi bọn họ hai người đứng yên. Ba người đi lên trước đem Diệp liên liên bao cái viên, nói, ngươi không sao chứ. Diệp liên liên phản ứng chậm nửa sợ lúc sau đang xem thanh chu trụ chính mình chính là người nào lúc sau, nàng mới trả lời, ta không có việc gì. Thật không bị thương. Nhưng ngươi sắc mặt không quá đẹp. Nguyễn Minh Nguyệt còn có minh điểm không yên tâm nói. Diệp liên liên ánh mắt hướng văn nhân cẩn trên người nhìn, thấy hắn một chút cũng không tính toán đối với phía trước kia một tay hào ảnh bắt thiên tay làm ra giải thích, nàng cắn răng một cái. cũng liền đem hắn rốt cuộc có phải hay không thiên địa tông đệ tử vấn đề này cũng cấp bông xuống. Nàng trương phun một hơi, vẫn là đối bọn họ ba người lắc lắc đầu, nói, ta đều tránh ở một trời một vực đỉnh cùng cửu long đỉnh bên trong, người thật sự không có việc gì. Nguyễn Minh Nguyệt xác định nàng cũng không phải đang nói lời nói dối, lập tức cũng liền đem cái này để tài lật qua đi. Đang lúc nàng chuẩn bị đổi một cái đề tài khi đột nhiên dưới chân truyền đến một trận thật lớn hấp lực, làm bọn hắn bốn người không thể nhúc đích. bốn người gian nan đem ánh mắt chuyển hướng văn nhân cẩn văn nhân cẩn giờ phút này bước đi cũng thực gian nan bất quá ở nhìn đến tế đàn mặt trên ẩn ẩn có trận pháp khởi động quỹ đạo hắn liền minh bạch hắn nói hẳn là ngọc lâm xuân khởi động cái gì trận pháp bất quá ta không quen biết cái kia trận pháp cho nên trước mắt chúng ta xem tình huống hành chi đi chương 262-62, chúng thần chi mộ kia hẳn là ngọc lâm xuân cuối cùng một đạo thiên lôi đi văn nhân cẩn ý có điều chỉ nói vội vàng lợi dụng đồng tâm khế cấp khúc một bác Chí mặc đám người truyền âm giảng thuật bọn họ bốn người trước mắt tình huống diệp liên liên chịu không theo bản năng nói tiếp nói, nàng đây là chuẩn bị thiên lôi qua đi trốn chạy sao. Nói xong, vừa lúc tiếp thu đến khúc một bắc hồi âm, chúng ta qua đi tìm các ngươi. Diệp liên liên truyền quay lại đi, không cần, chúng ta nơi này trước mắt tình huống không rõ, các ngươi vẫn là đại ở nhập châu khẩu đi, nếu là nhìn đến nhập khẩu khai, cũng đừng nghĩ chờ chúng ta bốn người, trước đi ra ngoài quan trọng. Lối vào khúc mộc bắc cùng trí mặc thu được Diệp liên liên hồi âm sau lập tức không hẹn mà cùng nhăn lại mi tới, hắn nói, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Diệp liên liên chính mình trong lòng cũng ở đánh gõ bất quá miệng nàng thượng lại nói, chúng ta bên này nhân số thiếu, hơn nữa còn có một cái hóa thần kỳ đại ca ở, mặc dù gặp gỡ nguy cơ cũng có mệnh trốn. Đối với nàng lời này, khúc mộc bắc cùng trí mặc không tin nhận chiếm đa số. Diệp liên liên cũng như là biết chính mình lời này có bao nhiêu giả, nàng lại nghiêm túc đối bọn họ bổ sung nói. thật sự các ngươi đừng tới đây, thật gặp gỡ cái gì không thể chống cự nguy cơ, chết nhiều chết thiếu các ngươi hai cái chẳng lẽ trong lòng liền không có một chút so đo sao? Huống hồ Xuân về luyện tình huống nơi này xác thật không tốt, ta nói như vậy các ngươi cũng đừng không tin a. Ngọc Lâm Xuân lúc này tử mở ra cái gì trận pháp, ta hỏi các ngươi nếu ngươi là Ngọc Lâm Xuân ở tiếp được cuối cùng một đạo thiên lôi nhất muốn làm lại hoặc là trước tiên làm gì sự, chí mặc không chút nghĩ ngợi nói. mặc kệ là ai kháng qua thiên lôi kiếp hậu thân thượng chắc chắn bị thương người cũng sẽ biến suy yếu, nếu ta là Ngọc Lâm Xuân ở vượt qua thiên lôi kiếp sau đệ nhất kiện là chính là rời xa tu sĩ tránh ở một cái không người tìm được địa phương dưỡng thương. Kia không phải được, ta đây hiện tại hỏi ngươi, Ngọc Lâm Xuân hiện tại sở mở ra chính là cái gì trận pháp?" Diệp Liên liên hỏi. "Truyền tống trận." Chí Mặc Bừng tỉnh nói. "Nhưng hắn tưởng tượng lại không đúng, nay cùng ngươi làm chúng ta không cần qua đi tìm các ngươi có quan hệ gì? Có một chút ta Nếu nàng mở ra truyền tống trận chỉ là một cái đơn người truyền tống trận đối chúng ta tới nói không có gì, nếu nàng mở ra chính là cái vô khác biệt nhiều người truyền tống trận các ngươi còn lại đây làm gì. Chúng ta nơi này như thế nào cũng chỉ có bốn người, ít người chẳng sợ thật bị truyền tống đi rồi, lẫn nhau gian còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà các ngươi kia đầu liền không giống nhau. Minh thủ sư tỷ các nàng còn chịu trọng thương, nếu đi theo bị truyền tống đi rồi ai có thể bảo đảm đó là một cái nguy hiểm hệ số thấp địa phương đâu. cho nên ta mới cho các ngươi toàn bộ không cần lại đây. Nói tới đây Diệp Liên Liên giọng nói vừa chuyển nói, cũng liền điểm thời gian chuyện này, nếu chúng ta không có việc gì liền sẽ lập tức ra tới cùng các ngươi hội hợp, nếu chúng ta thật bị truyền tống đi rồi, các ngươi liền về trước tứ hợp viện dưỡng thương, lại vô dụng chúng ta còn có thể giống hiện tại như vậy dùng đồng tâm khế lẫn nhau truyền âm xác định người có phải hay không còn sống không phải. Diệp Liên Liên nói đem bọn họ hai người cấp thuyết phục, Cuối cùng nàng một câu là lợi dụng đồng tâm khế đối với khúc mục bắc kia đầu mọi người nói, ở chúng ta trở về phía trước, diêm vương dòng binh đoàn tạm thời từ khúc mục bắc cùng trí mặc hai người cùng nhau quản lý. truyền âm xong cuối cùng một câu, Diệp Liên Liên mới đem toàn bộ chú ý thu trở về. Cũng nhưng vào lúc này nàng vừa lúc nghe được văn nhân cẩn hướng chính mình nói, bị nàng đoán chúng Ngọc Lâm Xuân mở ra cái này trận pháp là truyền thống trận. Dứt lời, văn nhân cẩn do dự một chút. Lúc sau hắn tay mơn trớn thai trái rũ xuống kia một quả thực không chấp mắt cùng hắn mặt nạ một cái nhan sắc bạc chế khuyên hai, ngay sau đó ở hắn trong tay liền nhiều một cây dây thừng, hắn tay cầm dây thừng một đầu, theo sau hắn đem lệnh một đầu trước hết vứt cho ly chính mình gần nhất Diệp Liên Liên. Diệp Liên Liên một tiếp được dây thừng đã bị trong tay khuynh hướng cảm xúc cấp hấp dẫn ở, nàng túi đầu nghiêm túc quan sát một lát mới hậu chi hậu giác phát hiện văn nhân cần vứt cho chính mình này cùng dây thừng dường như nào đó yêu thú trên người trường ân. Đem nó ở trên người cột lên một vòng truyền cho hạ một người Văn nhân cẩn nhắc nhở nói Lấy lại tinh thần Diệp liên liên vội vàng hướng trên người truyền một vòng lúc sau lại đem thẳng đầu truyền tới Nguyễn Minh Nguyệt trong tay Nguyễn Minh Nguyệt như Diệp liên liên hướng trên người truyền một vòng lúc sau lại đem nó đưa tới Tống Khuê trong tay Tống Khuê bảo chế đúng cách Liên ở bọn họ bốn người lấy dây thường banh ở bên nhau không trong chốc lát Xuân về luyện bên trong giàn tế kia đầu cuối cùng một đạo thiên lôi đã rơi xuống Ngọc Lâm Xuân nguyên bản còn chẳng qua là cái cùng diệp liên liên không sai biệt lắm thiếu nữ hình tượng ở chịu đựng một đạo lại một đạo thiên lôi lễ rửa tội lúc sau toàn bộ thân thể ẩn ẩn có chịu lớn lên xu thế thẳng đến cuối cùng nàng thân hình như ngừng lại cao gầy thon dài nữ tu thân hình mặt trên. Nhìn đỉnh đầu phía trên cuối cùng một đạo thiên lôi, Ngọc Lâm Xuân hai tay làm một cái hướng lên trên nâng lên động làm, ngay sau đó nàng sở chạm giàn tế bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không càng chuẩn xác tới nói là trước mắt còn ở Xuân Nhuyễn về bên trong không có ra tới tu sĩ cấp cao nhóm dưới chân đá phiến từng điều bay lên hướng về Ngọc Lâm Xuân nơi phương hướng bắn nhanh mà đi này đó đá phiến ở một tiếp cận Ngọc Lâm Xuân còn không đến một mét khoảng cách khi nàng cặp kia như cũ làm nâng lên tay giơ lên đỉnh đầu những cái đó quay chúng quanh ở nàng quanh thân đá phiến như là được đến chỉ thị giống nhau hướng về thiên lôi rơi xuống góc độ va chạm qua đi đá phiến chỉ là bình thường đá phiến này đây chẳng sợ chúng nó ở số lượng thượng thuật nhìn tương mới vừa khả quan. Nhưng chúng nó toàn bộ thêm ở bên nhau hướng về Thiên Lôi Phong đi, chúng nó liền cùng Thiên Lôi Chính Diện Cương, cơ hội đều không có đã bị Thiên Lôi rơi xuống khi sở mang ra tới những cái đó lôi điện cấp đánh dập nát. Có chút tu sĩ ở nhìn đến một màn này sẽ ở trong lòng cảm giác thực buồn cười, nhưng là Ngọc Lâm Xuân lại bất vi sở động, Sở Hưu đá phiến bị Thiên Lôi đánh dập nát lúc sau những cái đó bình phô ở giàn tế dưới chân Thanh Ngọc giai cũng bị nàng hủy đi vứt đi cùng Thiên Lôi Chính Diện Cương. Thanh Ngọc thạch tính thượng là một loại trung cấp thấp linh quang. chẳng qua nó ở sở hữu linh quạng bên trong xếp hạng phi thường dựa sau nó thông thường cũng tựa như như bây giờ bị coi như tu sửa tế đàn dưới chân bình lộ dùng thanh ngọc thạch bị thiên lôi đánh nát lúc sau giàn tế trên chân thêm đá đến cuối cùng giàn tế thượng kia khẩu nguyên bản ngọc lâm xuân nằm quá thạch quan cũng bị tung ra đi chắn thiên lôi đương cuối cùng thạch quan cũng ở cùng thiên lôi va chạm bên trong báo hỏng lúc sau ngọc lâm xuân tay hướng về nào đó phương hướng rồi đi diệp liên liên nâng đầu theo ngọc lâm xuân vươn tay phương hướng vọng qua đi Bất quá nơi đó chỉ là một khối đất bằng, nàng cũng không có nhìn ra có cái gì bất đồng địa phương. Liên ở nàng chuẩn bị đem ánh mắt thu hồi tới khi khỏe mắt dư quang dường như nhìn đến trên mặt đất bùn đất có chút buông lỏng. Đãi nàng một lần nữa đem ánh mắt buông tha đi khi, những cái đó phía trước thoạt nhìn chỉ là hơi hơi có chút bung lỏng bùn đất thế nhưng tự mình không ngừng hướng hai bên đôi khởi lộ ra một cái một thức tả hữu hình tròn đường kính hố đất tới. Ngọc Lâm xuân tay phải thành trảo ngay sau đó một thứ tự hố đất bên trong bay ra rơi xuống nàng trung tâm. chỉ nhìn lướt qua nàng liền đem kia kiện đồ vật dơ lên cao ở trước ngực cũng liền ở ngay lúc này Diệp Liên Liên mới rất xa thấy rõ nàng trong tay lấy chỉ là một cái mai rùa đen mà thôi chỉ là ngay sau đó Ngọc Lâm Xuân hành vi làm Diệp Liên Liên cả người a không không chỉ nàng một cái là hiện tại còn sống tu sĩ đều nở bước. cái kia mai rùa đen rõ ràng là kiện pháp khí Ngọc Lâm Xuân đem nguyên bản còn chỉ có bàn tay đại mai rùa đen phóng đại lúc sau nàng chính mình cả người rụt đi vào không sai chính là rụt đi vào Ngắm lại Ngọc Lâm Xuân một cái đều mau bị tu giới nhóm thần hóa một người nữ tu liền như vậy một chút hình tượng xúc vào mai rùa đen giữa, ngắm lại cũng là say. Mọi người ở đây còn ở ngộng bức giữa khi Ngọc Lâm Xuân cuối cùng một ngày lôi rơi xuống, cùng lúc đó, truyền tống trận cũng ở ngay lúc này hoàn toàn khởi động. mãnh liệt hấp lực làm mọi người không có dư thừa thời gian lại đi tưởng xúc mai rùa đen Ngọc Lâm Xuân thế nào. Văn nhân cần đối diệp liên liên bốn người nói, truyền tống trận mở ra, các ngươi phóng nhẹ nhàng, không cần chống cự. bốn người đồng thời hồi lấy gật đầu. Màu vàng nhạt quang mang tự dưới chân xuất hiện, 5 người cúi đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến bộ phận truyền tống trận trận hình. Nguyễn Minh Nguyệt thấy vậy chặn lại nói, giúp ta ghi nhớ trận hình đồ. Nàng lời này mới rơi xuống không đến năm tức đứng ở truyền tống trận nội mọi người thân ảnh ở màu vàng nhạt đột nhiên bạo trướng lúc sau biến mất không thấy. Cùng lúc đó cả tòa xuân thần cung điện xuất hiện tự mình sụt xuống hiện tượng. liên ở lối vào chờ diệp liên liên bọn họ trở về khúc mục bắc đám người nhận thấy được có một tia linh lực dao động từ sau người truyền đến một hàng có con bị thương người đồng thời xoay người sau này lui mấy chục bước theo sát sau đó một phiến cửa đá xuất hiện ở bọn họ trước mặt khúc mục bắc cùng trí mặc liếc nhau theo sau bọn họ hai người lại không hẹn mà cùng liên hệ diệp liên liên nhưng mà lần này đồng tâm khê không dùng được bọn họ liên hệ không thượng đến diệp liên liên nghĩ đến phía trước diệp liên liên kia giống như miệng quạ đen giống nhau nói khúc mục bắc cắn răng một cái Nói, chúng ta đi. Nói hắn cóng rượu ngữ trước một bước rảo bước tiến lên cửa đá, trí mặc hướng về xuân về luyện phương hướng nhìn thoáng qua sau cũng theo sát khúc mục bắc nện bước đi vào cửa đá. Bên kia, đã bị truyền tống trận ném ra tới diệp liên liên giờ phút này chính túi người nôn mửa. Nguyễn Minh Nguyệt biên vô diệp liên liên bối, biên rồi dám nói, ngươi này vượng truyền tống trận tật xấu cái gì đến lúc đó mới có thể hảo. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng hảo sao? Diệp Liên Liên vẻ mặt sống không còn gì Luyến tiếp trở về nàng một liền sau lại quay đầu đi phun đi. Văn Nhân Cẩn cũng là lần đầu nghe được như vậy nói từ, hắn hướng Nguyễn Minh Nguyệt do hỏi, vượng truyền tống trận là có ý tứ gì? Nguyễn Minh Nguyệt nói, chính là chỉ một người đứng ở truyền tống trận, truyền tống trận chỉ cần một mở ra người nọ liền sẽ cảm thấy choáng vắng đầu, tưởng phun, rất khó chịu trở mặt trái trạng hướng. Nàng ánh mắt hướng Diệp Liên Liên trên người quét quét nói, Liên Liên nàng chính là như vậy một loại người, gần một chút truyền tống trận còn hảo. đổi làm là cự ly xa truyền tống nàng yêu cầu hoãn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Bạc chế mặt nạ hạ khoe miệng chịu triệu, văn nhân cẩn như thế nào cũng sẽ không tưởng thân là một cái nào nào đều cường kiếm tu còn sẽ có như vậy thật xấu. mắt thấy diệp liên liên còn muốn phun trong chốc lát bộ dáng văn nhân cẩn đem ánh mắt truyền khai, bắt đầu nhìn quanh chúng quanh hoàn cảnh tới. nhiên chỉ liếc mắt một cái, hắn liền cảm thấy cái này địa phương thực không thích hợp. đập vào mắt hôi mê mang một mảnh không nói ánh mắt có thể đạt được chỗ không có một chút màu xanh lục. liền nói như thế nơi này không có sơn không có thủy không có thụ không có yêu thú phóng nhãn vọng qua đi nơi này hết thảy lộ ra một cổ hủ bại hôi bại không khí ấn nguyễn minh Nguyệt cách nói bọn họ trước mắt sở trạm hoàn cảnh tốt tựa một bộ hắc bạch họa bốn phía trừ bỏ hoang vắng một chút trừ bỏ bọn họ bốn người bên ngoài liền không còn có sinh mệnh thể tồn tại nói nơi này đến là cùng nàng sở trải qua mặt thế vẫn là có như vậy một chút tương tự chỗ tống khuê ra tiếng hỏi nơi này là chỗ nào không ai trả lời tống khuê vấn đề Lúc này văn nhân cẩn cả người phi thăng dựng lên, cho đến hắn thân ảnh phi đến bầu trời cây số tả hưu hắn mới dừng lại. Hắn hiện tại cần phải làm là đứng ở một cái trí cao điểm quan sát phía dưới hết thảy. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua, mặt nạ hạ sắc mặt liền trầm xuống dưới, liền ở khoảng cách bọn họ trước mắt ở nơi tây nam phương hướng mà chỗ. Hắn thấy được bốn năm chục cụ thoạt nhìn niên đại xa xăm thi cốt, những cái đó thi cốt bên trong có nhân loại, còn có một ít rõ ràng trường một bộ nhân loại thân thể lại trên đầu rắc một đôi tiêm giác Phía sau trường một đôi cánh, văn nhân cẩn phi thân mà xuống, một lần nữa đứng ở trên mặt đất, hắn ánh mắt ở diệp liên liên bốn người trên người đảo qua, ở bọn họ bốn người thần sắc khẩn trương hạ, hắn nói, chúng ta khả năng bị truyền tống tới rồi chúng thần chi mộ bên trong. 263, Hoang Vu, chúng thần chi mộ, đó là địa phương nào? Lập tức là ngoại lai hộ bốn người tệ đoan lập tức bại lộ ra tới. Bốn người trộm nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán diệp liên liên bất chấp tất cả hỏi. Văn nhân đại ca, chúng thần là địa phương nào, ngươi cho chúng ta nói nói bái. Văn nhân cẩn có chút buồn cười phiết liếc mắt một cái diệp liên liên, diệp liên liên không biết giờ phút này kia như vậy ở trong mắt hắn nàng liền kém viết ta chính là nói luôn uống. ngươi sắp đánh ta nhạ nói, đừng tưởng rằng hắn không thấy được nàng về điểm này thử tiểu tâm tư. Văn nhân cẩn chỉ làm không thấy đối bọn họ bốn người đơn giản giảng thuật giống nhau chúng thần chi mộ tình huống. Hắn nói, chúng thần chi mộ là cái bí cảnh, nó mỗi trăm năm mở ra một lần. Tu vi tới trúc cơ sau chỉ cần ngươi nguyện ý đều có thể tiến vào, bất quá nói như vậy chúng thần chi mộ mở ra khi muốn đi vào người tu sĩ phần lớn đều ở Kim Đan. Đây là vì cái gì a? Tống khuê có chút khó hiểu, chỉ cần tới rồi trúc cơ tu vi là có thể đi vào bí cảnh vì cái gì đại đa số người muốn tới tu vi Kim Đan sĩ đi vào, này không phải cùng cơ duyên bỏ lỡ sao, liền giống như ngươi lựa chọn từ bỏ tiến vào lúc này đây chúng thần chi mộ liền có ngươi cơ duyên. trở lại hơn trăm năm ngươi lại đi vào người cơ duyên đã có thể không nhất định là ngươi đạo lý này là giống nhau văn nhân cẩn giống đã hiểu tống khuê trong mắt khó hiểu thuận miệng cho hắn bắt một chậu nước lạnh nói làm mộng đẹp đâu tống khuê bị hắn dùng nhàn nhạt ngữ khí trêu chọc mặt ra không cấm đỏ lên trên đời này liền có như vậy một loại người ngày thường cho người ta một loại trầm ẩn ấn tượng nhưng là thật làm hắn mở ra trào phúng hình thức hắn cũng có thể dùng nghiêm trang ngữ khí đem ngươi dỗi một câu đều nói không nên lời người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất tồn tại Tuy nói ngươi chỉ cần tu vi tới trúc cơ là có thể rào bước tiến lên chúng thần chi mộ cái này bí cảnh, nhưng là nó mặt khắc thân nguy hiểm hệ số là cao hơn trúc cơ tu vi. Này đây trúc cơ tu vi tu sĩ muốn tiến vào chúng thần chi mộ trừ phi có cái kia tự tin cùng với bản thân có vượt qua thử thách bản lĩnh hơn nữa bên cạnh có một người nguyên anh tu sĩ ở một bên hộ giá hộ tống mới có cái kia khả năng chúng bí cảnh bên trong ra tới bên ngoài muốn dựa vào trúc cơ tu vi đơn thương độc mã chính mình. Đi vào, kia quả thực cùng đi tìm chết không có gì khác nhau. nói tới đây văn nhân cần ánh mắt ở diệp liên liên bốn người trên người đảo qua hắn bổ sung một câu nói cho nên nói các ngươi bốn cái củ cải nhỏ vận khí thực không tồi diệp liên liên cùng nguyễn minh nguyệt tống khuê nhìn nhau liếc mắt một cái bốn người đồng thời cúi đầu bĩu môi ngươi làm cho chúng ta mặt như vậy biến tướng khen chính mình như vậy thật sự hảo sao làm lơ bốn người gian hỗ động hắn nói nghe đồn chúng thần chi mộ là thượng cổ thiên ma đại chiến khi bởi vì thiên thần cùng thiên ma đại chiến kịch liệt do đó đem thượng giới nơi nào đó địa giới cấp đánh rất xuống dưới Do đó thành lục mang giới một chỗ bí cảnh Nói tới đây văn nhân cần một đốn Theo sau hắn dùng một loại các ngươi vận khí lại quá không hảo biểu tình nói Ta không nghĩ tới Ngọc Lâm Xuân Sở mở ra truyền tống trận sẽ cùng nơi này liên tiếp thượng Nếu ta không có tính sai nói Khoảng cách tiếp theo chúng thần chi mộ mở ra còn có 20 năm thời gian 20 năm sau chúng thần chi mộ mở ra lúc sau sẽ có không ít tu sĩ tiến vào Lúc ấy bí cảnh cửa thông đạo là chỉ có thể vào không thể ra Muốn đi ra ngoài liền còn phải chờ thượng hai năm thời gian Hai năm sau, chúng thần chi mộ thông đạo sẽ là chỉ ra không vào, cho nên chỉ có chờ tới rồi thời gian kia, chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Thống Quê, Văn Nhân cần nói trực tiếp đem bọn họ bốn người cấp tắm đốc Hảo sau một lúc lâu bọn họ bốn người cũng chưa tìm được chính mình thanh âm ở nơi nào, thẳng đến Văn Nhân cần xoay người làm ra một bộ phải đi bộ dáng. Diệp Liên Liên mới gặp người nói, Văn Nhân Đại ca ngươi muốn đi đâu nha? Đi tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Ta nhưng không nghĩ ở kế tiếp 22 năm mỗi ngày tùy tiện tìm khối địa phương ngã đầu liền ngủ, như vậy tu vi như ta, cũng là sẽ chết người. Văn nhân cẩn người không có quay đầu lại nói. Nghe, văn nhân đại ca, ngươi thật sự không có ở gạt chúng ta sao? Diệp liên liên còn có chút chưa từ bỏ ý định chạy chậm đuổi theo, biên truy nàng biên truy và nói. Mắt nhìn lớn nhất đuổi vàng đi rồi, lấy lại tinh thần tống khuê hô to một tiếng ai ai ai, các ngươi tử từ ta nha. Liền sông ra ngoài. Đi nhanh chạy khi hắn còn không quên tiếp đón phía sau hai người, ai, ta nói các ngươi hai cái đến là đuổi kịp a, đừng đến lúc đó tìm không thấy người. Bốn người không biết nào văn nhân cẩn đi rồi có bao nhiêu lâu, bất quá bọn họ phát hiện một việc, đó chính là mặc kệ bọn họ đi rồi dài hơn cùng, chúng thần chi mộ bên trong thật là trừ bỏ cho đen nhị sắc bên ngoài lại vô mặt khác nhan sắc tồn tại, nơi này phảng phất là cái bị thế nhân sở quên đi hắc bạch góc. Nơi này quá hoang vắng. Tưởng tượng đến muốn ở chỗ này vượt qua 22 năm ta cảm thấy ta có thể ngao thành thần tiên. Đã tiếp nhận rồi chính mình muốn tại như vậy một hoàn cảnh hạ sinh hoạt 22 năm diệp liên liên giờ phút này mãn tâm mãn nhãn ở suy xét chính mình ở không có lâm vào cái gì chết cảnh phía trước có thể hay không trước bị cái này địa phương làm cho nổi điên. Nói thật tình huống như vậy rất có khả năng phát sinh. Ở một cái hoang vắng bắt ngát trừ bỏ ngươi cùng bên cạnh bốn người bên ngoài không còn có mặt khác sinh mệnh thể tồn tại cho đen sắt trong thế giới nghỉ ngơi 22 năm định tính thiếu chút nữa người sợ là sẽ thật sự làm ra tự mình hủy diệt hành vi đi. Diệp liên liên ngươi đừng ở nơi đó nói chuyện giật gân, ta nơi này nổi ra gà đều nổi lên một thân. Thống khuê bất mãn nói, ta nơi nào nói chuyện giật gân, ngươi đem chính ngươi lại đi vào ngắm lại, 22 năm liền chúng ta năm người ngươi tịch không tịch mịch, có thể hay không điên. đừng năm năm không đến chúng ta liền ghét nhau như chó với mèo diệp liên liên phản bác nói nguyễn minh nguyệt đau đầu đôi mắt ở diệp liên liên cùng tống khuê trên người qua lại quét xem cuối cùng nàng lại đem ánh mắt phóng tới diệp hoài trên người diệp hoài nguyên bản còn ở nghiêm túc ghi nhớ chung quanh hoàn cảnh ở trong tay hắn còn méo một khối chỗ chống ngọc giản hắn một bên đi theo văn nhân cần đi một bên một lòng lưỡng dụng không ngừng ở chỗ chống ngọc giản nội khắc họa địa đồ ở tiếp thu đến nguyễn minh nguyệt đầu tới ánh mắt người đương thời còn không ở trạng thái Bất quá ở nhìn đến nàng lấy ánh mắt giống còn ở lẫn nhau rồi hai người hắn ngộ. Nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ? Này hai người chỉ cần đánh vào cùng nhau mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ đều có thể dối lên. Hơn nữa vẫn là người khác đều chen vào không lọt kia một loại. Lập tức hắn trở về Nguyễn Minh Nguyệt một cái bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt. Nguyễn Minh Nguyệt! Không sai biệt lắm liền phải tới rồi. Hai người các ngươi ở kế tiếp thời gian đều bảo trì an tĩnh, không cần ở náo loạn. Đột nhiên phía trước văn nhân cần đứng lại. Xoay người đối bọn họ hai người nói. Đối diện lẫn nhau dối sảng hai người tức khắc cán tĩnh, liền chờ văn nhân cẩn kế tiếp nói. Hảo đi, nói thật ra hai người bọn họ cũng không phải thật muốn lẫn nhau dối, mà là đi rồi một đường bọn họ đôi mắt đều mau bị trừ bỏ màu xám chính là màu đen cảnh vật cấp độc hại tinh thần có chút nóng nảy. Hai người đều yêu cầu một cái phát tiết khẩu, cho nên mới có hiện tại lẫn nhau dối bộ dáng Văn nhân đại ca ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Diệp Liên liên hỏi. Các ngươi cũng phát hiện đi chúng ta đi rồi thời gian dài như vậy chúng thần chi mộ cũng không có xuất hiện thiên mặc tình huống. Văn nhân cẩn không đáp hỏi lại. Đợi cho bốn người đồng thời gật đầu lúc sau hắn mới tiếp tục nói. Chúng thần chi mộ không có ban ngày đêm tối, nhưng nó có sương mù bay cùng sương mù tán hai loại tình huống. Các ngươi có thể đem này hai loại hiện tượng trở thành là trời tối. Trời đã sáng, đương các ngươi nhìn đến trên mặt đất dần dần có nhàn nhạt, nhạt màu xám sương mù dâng lên khi đó chính là trời tối. Cùng lý, đương các ngươi nhìn đến sương mù tiêu tán vậy cho thấy trời đã sáng. có một chút ta thiết yếu nhắc nhở các ngươi những cái đó sương mù bên trong pha đại lượng mặt trái cảm xúc, cho nên ở trời tối phía trước, chúng ta đến tìm cái an toàn khu đi vào nghỉ ngơi. an toàn khu ở nơi nào? văn nhân cẩn hơi mang thâm ý hướng về phía bốn người nhìn thoáng qua, toại xoay người sang chỗ khác tiếp tục hướng về một phương hướng đi đến. chờ tới rồi địa phương các ngươi sẽ biết. bốn người đều bị văn nhân cẩn kia liếc mắt một cái xem cả người phát lệnh, có loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. đi nhanh điểm. Chúng ta sở thời gian còn lại hữu hạn. Đằng trước văn nhân Cẩn Thanh Âm truyền đến. Nhưng mà bị hắn như vậy một thúc dục bốn người trong đầu không hẹn mà cùng lại toát ra một cái nghĩ hoặc. Nếu thời gian hữu hạn kia vì cái gì từ vừa rồi đến bây giờ bọn họ năm người đều còn dựa vào hai cái đùi đi đường. Chúng ta là tu sĩ, ngự kiếm phi hành vẫn là sẽ. Chỉ là bốn người tưởng quy tưởng lại đều không có một người thật sự ngự cái kiếm nếm thử phi hành một chút. Năm người lại đi rồi hai cái canh giờ. Ở hôi khí sương mù tự trên mặt đất dâng lên khi đi tới mục đích địa. Đứng ở hố to, nhìn trước mắt hài cốt, diệp liên liên bốn người sắc mặt đều không đẹp, chỉ có văn nhân cẩn như là không có việc gì người giống nhau ánh mắt tại đây đường kính như thế nào cũng có chăm tới mẹ hố to bên trong tìm cái gì. Không đi quản cơ hồ đã muốn chạy tới hố to trung tâm văn nhân cẩn, diệp liên liên tâm tình phức tạp nhìn trước mắt này đó mơ hồ gian còn có thể nhìn ra trên người sở xuyên chính là khôi giáp nhân loại hài cốt. Nguyên bản ở nhìn đến chúng nó diệp liên liên phản ứng đầu tiên là nhìn đến nhân loại bạch cốt không thoải mái, nhưng là ở đối mặt chúng nó xem càng lâu, cái loại này không thoải mái cảm giác bị một cổ mạc danh chua xót sở thay thế. Đang lúc nàng trong lòng hoảng hốt chính mình như thế nào sẽ có như vậy cảm tình khi nàng hoảng hốt gian nghĩ tới đã nhận tự mình là chủ một trời một vực đỉnh. Một trời một vực đỉnh ban đầu chủ nhân chính là một người thiên thần sau lại ngã xuống bị ngọc lâm xuân cầm đi, thiên thần sở rèn một trời một vực đỉnh. Cho dù là nhất hạ phẩm đan đỉnh nó hẳn là cũng sẽ có chính mình ý thức, mà nhiên ở nàng là một trời một vực đỉnh nhận chủ lúc sau cũng không có ở một trời một vực đỉnh trên người phát hiện khí linh. Này đây nàng tới rồi hiện tại mới hậu chi hậu giác phát hiện vấn đề này. Trước mắt trong lòng nàng sở dâng lên cảm xúc đều không phải chính mình nguyên bản liền có kia hoàn toàn là một trời một vực đỉnh ở đem nó giờ phút này tâm tình truyền đạt tới rồi chính mình trong lòng. Diệp Liên Liên biết rõ ràng hết thể lúc sau lại có tiếp không quá hiểu biết một trời một vực đỉnh ý tứ. không nghĩ ra nàng trực tiếp đem một trời một vực đỉnh từ trong không gian đầu đem ra, nàng biên đem nó lấy ra tới biên đem đã xúc thành bản tay đại một trời một vực đỉnh thắc đến trước mặt, ta thật không nghĩ tới đều đem ngươi thu hồi tới ngươi thế nhưng còn có thể cảm ứng đến bên ngoài tình huống, ngươi nói đi, ngươi muốn cho ta làm gì. Nhưng mà liền ở ngay lúc này nàng lại cảm thụ không đến một trời một vực đỉnh cảm xúc. Diệp liên liên, uy uy uy, đừng giả chết ta, ngươi còn chưa nói ngươi muốn cho ta làm gì đâu. Một trời một vực đỉnh như cũ không có gì phản ứng, Diệp Liên liên hướng về phía nó ha hả hai tiếng, ngươi liền tiếp tục giả chết đi, những nhân loại này hài cốt làm ta mao sự, khiến cho chúng nó tiếp tục tại đây không thấy thiên nhật thiên thần chi mộ không biết ngày đêm ngủ đông đi. Thả ra tàn nhẫn lời nói Diệp Liên liên lại đợi trong chốc lát, mỗi ngày lên đỉnh thật sự một chút phản ứng đều không có, lập tức nàng bĩu môi đem nó một lần nữa ném vào không gian. Nàng này hết thể hành động đều bị bên cạnh ba người thấy rõ. Bất quá bọn họ ba người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng liền lớn như vậy thứ thứ mới vượt bọn họ nương to rộng cổ tay háo làm yểm hộ, nhìn như nàng đem một trời một vực đỉnh thu vào nhẫn chữ vật chung, kỳ thật đem nó thu vào trong không gian đầu. Nay đại khái cũng có thể tính thượng là biến hướng dưới đèn đen đi, cùng rất ít người sẽ tưởng đã có người sẽ đem bảo bối đồ vật bại ở bên ngoài là cùng cái đạo lý. sáu mươi 264, cùng cốt ngủ chung. Văn nhân cẩn ở chỗ tứ tung ngang dọc nằm nhân loại hài cốt địa phương dừng lại, hắn thuận miệng nhẹ giọng nói, quái giày chư vị, mượn cái địa phương nghỉ ngơi. Diệp liên liên bốn người nguyên bản ở nghe được văn nhân cẩn những lời này đó người còn không có phản ứng lại đây, nhưng văn nhân cẩn kế tiếp cách làm lại làm bọn hắn không hảo. Chỉ thấy hắn sau này lui lại mấy bước lộ ra hắn nguyên bản dưới chân dẫm đến số lượng không nhiều lắm đất trống, theo sau kiếm khởi kiếm lạc, bất quá ngắn ngủn một thuận gian công phu. Một cái nhưng cung hắn một người thông qua dưới nền đất thông qua xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nay còn không có xong, văn nhân cẩn như cũ sắc mặt không đổi đi vào thông đạo nội, bên ngoài diệp liên liên bốn người lại lần nữa nghe được kiếm sẹt qua bùn đất cùng gạch ngói thanh âm, chờ hắn lại lần nữa ra tới khi, tay háo vung lên, một đống sa khuê bị hắn ném ở thông đạo bên. Nhìn trước mắt cái này trên cơ bản có thể gọi là vì phân mộ thổ bao, diệp liên liên nhược lực hỏi, văn nhân đại ca, ngươi, ngươi đây là đang làm cái gì? Văn nhân cẩn một lóng tay bên chân bị hắn trên mặt đất nghiêng đào ra thông đạo, hắn nói, chúng ta năm người tạm thời cư trú địa phương. Chúng ta vì cái gì muốn ở, muốn ở cái này hố bên trong lại đào cái hố trụ. Diệp liên liên hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân, nàng không cho rằng văn nhân cẩn sẽ làm cái gì vô dụng công. Bởi vì chỉ có ở này đó có nhân loại thi hài hố là sẽ không dâng lên xương sám tới. Quả nhiên như thế. Diệp liên liên bốn người trong lòng hiểu rõ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông văn nhân cẩn kia người ở bên ngoài xem ra phi thường không thể lệnh người lý giải hành động. Vào đi thôi. Nói văn nhân cẩn trước hết đi vào trong thông đạo. Theo sát sau đó chính là Diệp Hoài, ở hắn lúc sau đi theo còn lại là Diệp Liên Liên. Văn nhân cẩn cái này đào hố vị trí có chút vi diệu, đến thiên Diệp Liên Liên một chân rào bước tiến lên thông đạo trước, nàng đối diện chỗ đã thấy vừa lúc là một cái lộ ra bạch ngọc nhan sắc nhân loại đầu lâu. Nhân loại kia thi hải ngực cắm một con cùng loại yêu thú m Toàn bộ thân thể hiện ra một loại nửa nằm nửa ngồi dậy tư thế, ở hắn phía sau còn có một khối nằm bò hài cốt, kia một khối hài cốt cùng nhân loại không giống nhau, nó phía sau lưng thượng còn có một đôi cánh cung xương. Hào đi, này đó đều không quan trọng, quan trọng là cái kia nửa nằm nửa ngồi dậy nhân loại hài cốt vừa lúc đối mặt văn nhân cẩn sở đào cái này hố. Diệp liên liên ở đi vào thông đạo trước không thể tránh được cùng cái kia đầu lâu đối đầu, sau đó nàng liền túng, túi đầu, không hề xem nó, đại đi vài bước. Chỉ chốc lát sau cả người biến mất ở trong thông đạo. Diệp liên liên đi vào lúc sau Nguyễn Minh Nguyệt ở phía trước, Tống Khuê ở phía sau cùng nhau tiến vào Đại bọn họ hạ đến dưới nền đất khi mới biết được văn nhân cẩn phía trước dưới mặt đất trực tiếp đào ra một cái 10 tới mét vuông không gian, này 10 tới mét vuông không gian hoàn toàn cũng đủ bọn họ 5 người dùng. Diệp liên liên ngẩng đầu còn thấy được một cái hai cái thành niên nam tử nắm tay đại cửa động, thông qua cái này lỗ nhỏ khẩu hướng lên trên xem còn có thể nhìn đến mặt trên bên ngoài hôi mông ngông không trung thực hảo liên thông đầu gió đều có kế tiếp có phải hay không nên nhóm lửa nấu cơm diệp liên liên ở trong lòng yên lặng phun tào nói văn nhân cẩn từ không gian khuyên thai bên trong lấy ra một chiếc giường giường bãi ở dán tường vị trí theo sau hắn cả người ngồi xếp bằng ngồi đi lên diệp liên liên bốn người các ngươi bốn cái có thể nấu cơm màu xám xương mủ từ dâng lên đến hoàn toàn biến mất yêu cầu bảy cái canh giờ này đó thời gian các ngươi hoàn toàn có thể làm một đốn hảo đồ ăn tới năm người bên trong lại một lần xuất hiện mê chi trầm mặc Trải qua bị thiên lôi phách, lại bị truyền tống đến chúng thần chi mộ, lại đến là dùng hai chân đi đường, này hết thể hết thể cái nào không phải ở tiêu hao bọn họ tinh thần lực. Trước mắt bọn họ bốn cái nơi nào còn có sinh đôi hỏa làm bữa cơm tâm tình, bọn họ chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thương hảo sao. Vì thế bọn họ bốn người không một người ra tới nhóm lửa nấu cơm, diệp liên liên từ chính mình túi chữ vật làm ra chút phía trước ở tứ hợp viện làm tốt ăn chín cấp bốn người phân phân. Chờ đến viên cấp văn nhân cẩn kia một phần thức ăn khi Diệp Liên Liên vừa lúc nhìn đến túi chữ vật còn có một phần tiểu cá khô cơ hội nghĩ đến đối phương phía trước trợ giúp nếu không phải hắn đứng ở Xuân về luyện bên ngoài trông chừng Nguyễn Minh Nguyệt bọn họ ba người chờ chính mình hắn cũng sẽ không bị truyền tống trận pháp vây khốn do đó theo chân bọn họ cùng nhau bị truyền tống tới rồi chúng thần chi mộ này phá địa phương càng quan trọng một chút hắn còn phải bồi bọn họ bốn người cùng nhau muốn ở chỗ này chờ thượng 22 năm mới có thể đi. Diệp liên liên nghĩ như thế nào đều là đối phương có hại, cho nên ở nàng nghĩ đến, tới rồi hiện tại như thế nào chính mình ở thức ăn mặt trên liền không nên bạc đãi trước mắt này tôn đại phật. Vì thế nàng đem tiểu cá khô hộp đồ ăn đem ra đưa tới hắn trước mặt. Văn nhân cần tiếp nhận hộp đồ ăn mặt nạ hạ lông mày một trọn, hắn lại không phải mắt mù đơn từ chính mình là hộp đồ ăn bọn họ bốn cái là linh gạo cơm nắm liền rất hảo làm đối lập hảo sao. Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp hoài thấy vậy đến không hiển lộ ra cái gì đối với Diệp liên liên cách làm bất mãn. Tương phản, bọn họ còn cảm thấy diệp liên liên này cách làm còn rất đúng, rốt cuộc nhân ra một hóa thần kỳ đại năng bất hòa người thảo muốn nửa phần báo đáp giúp ngươi, ngươi cho nhân ra ăn chút hảo điểm cơm làm sao vậy, lại nói liền như vậy một đốn còn chưa đủ nhân ra động nhất động ngón tay đâu. Đến là tống khuê có điểm tiểu cảm xúc, bất quá hắn lại không phải ra cửa không mang đầu góc cái loại này ngây ngốc tử, hắn chỉ là ở nhìn đến văn nhân cẩn mở ra hộp đồ ăn nhìn đến bên trong thái sắc sau lại xem chính mình trong tay linh gạo cơm nắm liền ngại cơm nắm không hương vị mà thôi. kế tiếp tại đây một chỗ diện tích chỉ có thể tính thượng miễn cưỡng đủ dùng trong không gian chỉ còn lại có 5 người giờ cơm nhài cơm thanh ăn cơm xong sau văn nhân cẩn cầm trong tay một cái pháp thuật là có thể sạch sẽ hộp đồ ăn một lần nữa trả lại cho diệp liên liên theo sau hắn hai chân rối ra cả người sau này đảo đi nằm trên giường nhắm mắt lại giường như ngủ rồi giống nhau diệp liên liên hiểu biết người cần ngủ hạ nàng không chút suy nghĩ đi tới văn nhân cẩn đối diện dán thổ vách tường từ túi chữ vật lấy ra một chương không có dư thừa đa dạng giường la hà tới Này Trương Dường vẫn là nàng tự lần đó thú chiều bên trong cùng tần điển 6 người đi ra ngoài tuần tra khi buổi tối ăn ngủ ngoài trời bên ngoài vô giường ngủ lúc sau chờ nàng trở lại tông môn cùng Nguyễn Minh Nguyệt cùng đi phường thị vì rời đi thương vân giới khi làm chuẩn bị khi nhân tiện mua. Trước mắt xem ra, nàng khi đó cách làm vẫn là rất chính xác, xem, giường La Hán hiện tại nhưng không phải có tác dụng. Nàng đối Nguyễn Minh Nguyệt nói, này Dường La Hán không lớn, bất quá chúng ta hai cái đều là nữ tu, dáng người cũng không ngập. Hai người tệ tệ cùng nhau ngủ cũng là có thể. Ta đây cùng Diệp Sư Huynh đâu? Tống Khuê giơ tay chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Diệp Hoài ở Tống Khuê nhắc tới chính mình tên khi từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái đệm hương bổ. Hắn nhàn nhạt nói, ta đã tọa là được. Tống Khuê hận sắc không thành thép chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Hoài. Ý, ý, ý, ý. Nói tốt đồng môn ai đâu? Diệp Sư Huynh ngươi như vậy cao lánh chính là sẽ không có bằng hữu. Diệp Liên Liên thấy vậy ở một bên vụn trộm cười. Chờ cười đủ rồi nàng vẫn là rất có bằng hưu hái cấp lấy ra giản dị đơn người giường văn gỗ, đối Tống Khuê nói, cũng chỉ có này hai chương giường văn gỗ, ngươi nếu không. Nàng không lo lắng Diệp Hoài có thể hay không ghét bỏ, bởi vì Diệp Hoài bản thân liền không phải một cái thực bắt bẻ người, đâu giống Tống Khuê, cũng không có việc gì đều tổng cho ngươi lấy ra điểm phiền vai tới, phiền nhân thực. Tống Khuê đang chuẩn bị há mồm nói gì, nhưng ở nhìn đến Diệp liên liên kia một bộ liền chờ ngươi nói ra ta hảo đem giường thu hồi đi bộ dáng lập tức hắn học van. chọn trương ly diệp liên liên kia thu xếp hán giường xa nhất kia trương giường ván gô đi qua đãi người khác đi vào phía sau một đoàn hắc ảnh hướng về hắn đứng phương hướng càng ngày càng gần tống khuê một cái xoay người một giường chăn mỏng một tịch giường thảm đâu đến trên đầu của hắn lay hai hạ đem đồ vật từ đầu thượng bắt lấy tới tống khuê trong lỗ mũi phát ra hừ hừ thành bất quá hắn vẫn là một lần nữa xoay người sang chỗ khác đem thảm trước phô đến giường ván gỗ thượng cuối cùng hắn đem chăn mỏng hướng trên giường một phóng người cũng đi theo đổ đi lên Diệp Liên Liên ngay sau đó quay đầu cười tủm tỉm mà lại lấy ra một bộ chăn mỏng giường thảm đưa tới Diệp Hoài trước mặt, nói: "Diệp sư huynh, tuy rằng chúng ta là kiếm tu sinh hoạt thượng như thế nào tháo đều giường như theo lý thường lấy đương, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta chính là muốn ở chỗ này sinh hoạt 22 năm đâu, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tính toán đánh 22 năm ngồi a?" "Có gì không thể." Diệp Hoài theo lý thường nhân giữa đường. Diệp Liên Liên một nghẹn, theo sau nàng lập tức phun tào nói: Diệp sư huynh ngươi này tư tưởng liền có chút nguy hiểm a, ngươi tuy rằng diện mạo anh tuấn nhưng là lại như thế nào anh tuấn cũng không chịu nổi ngươi này một thân tháo hành vi a, tiểu tâm về sau không có cái nào nữ tu nguyện ý cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt a. Ta như thế nào không có? Diệp Hoài không có đem Diệp Liên Liên nói hướng càng sâu một tầng suy nghĩ, này đây hắn không chút nghĩ ngợi thuận miệng nói. Diệp sư mọi người không phải sao? Diệp Liên Liên đến nết hầu nói lại là bị một nghẹn, trẻ con phì trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Không chỉ là nàng chính là ở đây còn ở hoặc ngủ hoặc ngồi ba người cũng là thân thể không khỏi cứng đờ, nháy mắt không gian bên trong xuất hiện xấu hổ không khí. Văn nhân cần nguyên bản liền không thật sự ngủ hạ, này đây ở Diệp Hoài kia lời nói buột miệng thốt ra khi hắn mắt đột nhiên mở. Như là điếu đủ rồi bốn người ăn uống, Diệp Hoài trên mặt không khỏi cười, nói, Diệp sư mội nguyên lai like ngươi cũng có như vậy không trải qua lửa thời gian. Xấu hổ không khí bị đánh vỡ, lấy lại tinh thần Diệp liên liên đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Theo sau nàng tay háo một loát đột nhiên hướng Diệp Hoài phương hướng nào tới. Miệng thượng nói, Diệp Sư Minh, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Diệp Sư Minh, thật là làm ta sợ muốn chết. Diệp Liên Liên nhào hướng Diệp Hoài thời điểm đôi tay vừa lúc đặt tại Diệp Hoài hai cái nách bên trong, đôi tay tể thượng, khai cảo. Diệp Hoài bồi Diệp Liên Liên náo loạn trong chốc lát, Nguyễn Minh Nguyệt chỗ đó vừa lúc đem giường thảm phô hảo, Diệp Hoài thúc giục nàng mau đi nghỉ ngơi. Hôm nay mọi người tao ngộ liên tục Mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần lực cũng đều ở vào một cái mỏi mệnh trạng thái huống chi trừ bỏ văn nhân cẩn ở ngoài bọn họ bốn người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít bị một ít thương Bốn người từng người lên giường thực mau liền đã ngủ Chỉ là bọn hắn mới ngủ bất quá nửa canh giờ Đã bị bên thai lúc nào cũng truyền đến tất tốt thành cấp xảo rốt cuộc ngủ không nổi nữa Ai u ta đi, này, này này đây là cái quỷ gì Lan lan lan, mau ly tiểu ra xa một chút Tống khuê lôi kéo hít hầu vang lên kia trong giọng nói kinh hách nghe mặt khác nhóm toàn thân một cái run run, cũng đi theo vội vàng mở mắt ra. Sau đó bọn họ cũng muốn bị trước mắt một trường đột như phóng đại mặt quỷ cấp dọa trái tim đột nhiên có rút, diệp hoài theo bản năng đem thần thức tham nhập tay trái nhẫn chữ vật bên trong, ngay sau đó một cái bình bát bị hắn cầm trong tay, hắn tay nhất cử khởi, bình bát tựa như đều mau dán đến chính mình trên mặt này trương bộ xương khô mặt tạp qua đi. Nhưng mà làm hắn có chút không thể tin được chính là kia nguyên bản là Phật Tông trí Bảo Bình bát thế nhưng từ kia trương bộ xương khô trên mặt xuyên qua đi. Lập tức, hắn đột nhiên một cái đứng dậy phiên nhảy hai chân rơi xuống đất đứng lên, ánh mắt nhìn quét chung quanh một vòng, cuối cùng hắn ánh mắt định ở tự nằm xuống sau liền không đổi quá tư thế ngủ văn nhân cẩn trên người. Thấy vậy Diệp Hoài còn có cái gì khó hiểu, trước mắt tình huống đối phương là biết đến. Chỉ là đối phương cũng không có ra tay ý tứ vậy cho thấy này đó đột nhiên toát ra tới cũng cơ hồ đem toàn bộ không gian đều chiếm mãn cùng loại với quỷ hồn bộ xương khô cũng không có nguy hiểm, lại hoặc là tạm thời không có nguy hiểm. gao nửa ngày tống khuê như là cũng phát hiện cái gì, lập tức hắn cũng không gào, hắn thở hổn hển một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng từ đông đảo bộ xương khô trong thân thể xuyên qua, đại hắn đứng ở diệp hoài bên cạnh khi rốt cuộc nhắc tới tâm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biên vô ngực biên nói, ta má ơi! thật là thiếu chút nữa bị hù chết. Mấy thứ này đều là cái quỷ gì từ nào toát ra tới, phía trước chúng ta một đường đi tới như thế nào không gặp một cái nửa cái. Trên người chúng nó quần áo cùng chúng ta đỉnh đầu trên mặt đất những cái đó thi hải là giống nhau. Nguyễn Minh Nguyệt cả người còn ngồi ở giường la hán thượng, nàng nói chuyện đồng thời, nàng trước mặt khoảng cách nàng còn không đến một cây đầu ngón tay chính là một cái đầu lâu, nhìn đối phương kia hai cái đen nhánh thâm không thấy hốc mắt hắn cô nén đem phía sau diệp liên liên tạp đến đối phương trên đầu xúc động. Chíu khỏe miệng ngự khi nói, văn nhân đại ca, văn nhân đại ca. Diệp liên liên ngồi ở Nguyễn Minh Nguyệt phía sau thăm đầu hướng về văn nhân cẩn phương hướng kêu vài câu cũng chưa nghe được đối phương lên tiếng, vì thế nàng từ bỏ. Ai, các ngươi mau xem, những cái đó lại là cái gì? Tống khuê cánh tay ruôi ra, chỉ vào đỉnh đầu một cái đang ở qua lại đong đưa cùng loại với một ít bỏ hình thú chịu cái đuôi cái đuôi Liên tưởng đến nơi này là thiên ma đại chiến một góc di chỉ. Những cái đó cùng nhân loại vô nhị hài cốt là thiên thần nói như vậy Những cái đó rõ ràng diện mạo cùng nhân loại vô nhị Nhưng là trên người lại luôn có cỡ nào như vậy Một ít tiêm giác cái đuôi cánh chính là thiên ma đi Như vậy tưởng tượng, đỉnh đầu cái kia cái đuôi là thuộc về ai Mắt thấy tống khuê còn có thể đánh bạo muốn nhảy dựng lên thấu đi lên cha xét Diệp liên liên lời nói cũng chưa trải qua đầu góc liền ra tiếng ngăn cả nói Cẩn thận, những cái đó rất có khả năng là thiên ma cái đuôi. Bên ngoài xương xám là như thế nào sinh ra Ngươi nếu là có kia quyết đoán ngươi liền thấu đi lên xem đi, ai biết kia cái đôi mặt trên có thể hay không có cái gì mặt trái cảm xúc. Tống khuê cái này thật đúng là không tưởng lại hướng lên trên thò lại gần, nhưng là miệng còn chết trong nói, kia cái đuôi vừa thấy cũng là cái cùng loại hồn thể giống nhau tồn tại ở, ta chính là bắt tay vói qua cũng sợ không tới nó. Diệp liên liên nhướng mắt ra, lạnh lạnh nói, vậy ngươi mau qua đi a. Tống khuê 265, Phù tang chi cùng tức ngưỡng hiện tại dưới nền đất chỉnh một cái mười tới bình không gian đều bị này đó tựa hồn phi hồn tựa quỷ phi hồn đồ vật chiếm lĩnh chính là bãi bọn họ giường vị trí cũng đứng vài thứ kia chúng nó nửa cái thân thể ở trên giường mặt nửa cái thân thể ở dưới giường mặt kia phó hình ảnh xem diệp liên liên hoàn toàn không thể nhẫn kéo nguyễn minh nguyệt xuống giường không nói nàng còn ở hai người đứng yên sau thuận tay đem nàng kia thu xếp hán giường cấp thu lên bốn người tụ ở bên nhau sau diệp liên liên nói bọn người kia tựa hồ không có tự chủ ý thức ta thô thô đến một chút những nhân loại này bộ xương khô số lượng tựa hồ cùng phía trên những cái đó số lượng không sai biệt lắm nguyễn minh nguyệt có chút không xác định mà nói chúng ta thượng trên mặt đất đi xem diệp hoài đề nghị nói ai u ai đánh ta tống khuê thân thể đột nhiên đi phía trước hướng nếu không phải diệp hoài cùng diệp liên liên nhanh tay đem hắn lại cấp kéo lại bằng không lúc này hắn nhất định phải đầu xuống phía dưới tới ngã lộn nhào không thể tống khuê ngươi thế nào nguyễn minh nguyệt hỏi tống khuê một tay về phía sau bối sơ soạn Một bên thẳng thẳng thân thể nói, còn hảo, chính là ta bối như là bị cái đuôi giống nhau đổ vật cấp chịu đến, có chút đau. Lời nói đến nơi đây, Tống Khuê thanh âm đột nhiên ý mặt, theo sát sau đó chính là hắn thấy được ba người trên mặt kia không chút nào che giấu kinh ngạc. Ta, ta làm sao vậy? Tống Khuê có chút không biết làm sao hỏi. Diệp liên liên dùng linh lực hóa ra một mặt thủy kính ở hắn trước mặt, lập tức Tống Khuê liền nhìn đến chính mình không đúng chỗ nào. Hắn hai mắt lại hồng lại lệ. Trước mắt tình huống cùng hắn dĩ vãng không thể khống chế chính mình kiếm tâm tình huống là giống nhau. Nhưng là vấn đề tới, chính mình hoàn toàn không có một chút bị kiếm tâm phản vệ khi nóng nảy thô bạo áp bách cảm giác, hiện tại là cái tình huống như thế nào. Đang lúc bốn người nghĩ trăm lần cũng không ra khi, một cái đôi đột nhiên ở bọn họ trước mặt treo xuống dưới, rêu a rêu a. Bốn người bốn đôi mắt đều bị cái kia cái đôi hấp dẫn, nhưng ngay sau đó một đạo sắc bén âm phong tự bọn họ phía sau lưng đánh út lại, không khỏi bốn người lông tơ đứng trồng ngược. Tốc độ mau ôm đầu ngồi sổm thân ngay tại chỗ một lăn, rời xa bọn họ phía trước chạm cái kia chỗ ngồi. Đãi bọn họ một lần nữa đứng lên hướng nguyên lai chạm địa phương nhìn lên, không khỏi hít hà một hơi, không biết khi nào, nơi đó đỉnh đầu phía trên đổi chiều hạ mười tới cái đuôi. kia mười tới cái đuôi thấy không có chịu người trong, dường như không rất cao hứng nhưng chúng nó vẫn là ở bốn người nhìn chăm chú tiếp theo điều điều chịu trở về. Vừa mới chịu ngươi chính là những cái đó cái đuôi đi. Diệp liên liên khẳng định nói. tống khuê lúc này cũng bất hòa diệp liên liên tắt áo, hắn lòng có xúc động gật gật đầu đang muốn nói cái gì đâu tức khắc một cổ khó có thể khống chế táo bạo cảm ập vào trước mặt chỉ kém một chút liền đem hắn minh vì lý trí tiếng lòng cấp banh chặt đứt ngoa tạo các ngươi mau đem ta banh ta sợ ta muốn giết người tống khuê những lời này cơ hồ là từ hàm giang bài trừ tới toàn thân cơ bắp run rẩy cái không ngừng hắn như là ở áp lực thứ gì không cho nó ra tới Nguyễn Minh Nguyệt trước hết phản ứng lại đây, từ túi chữ vật lấy ra một cái còn có không nàng ngó nút thô dây thường hướng trên người hàn bó. Diệp Liên Liên thấy vậy liền tưởng đối nàng nói bình thường tế thằng banh không cần, ai ngờ kia thằng mới đem Tống Khuê năm hoa đại banh ngay sau đó những cái đó vòng vài câu tế thằng đỗng nhiên có biến hóa, nó từ một cây dây thường hóa thành một trương ngũ thải ban lan đại võng, đem Tống Khuê trừ bỏ đầu một ngoại thân thể toàn bộ đâu đi vào. Cùng lúc đó Tống Khuê liền ở cái này mấu chốt thượng phát cuồng, thân thể không ngừng trên mặt đất lăn lộn. muốn đột phá này trương đại võng nhưng mà kia trương võng không chỉ có không có bị hắn chấn phá ngược lại có càng ngày càng gấp xu thế xem diệp liên liên không ngừng tắp lưới không đi quản tống khuê cặp kia càng thêm đỏ tươi hai mắt diệp liên liên chỉ chỉ võng hỏi minh nguyệt ngươi cái này là cái gì võng rất dán chắc nguyễn minh nguyệt ánh mắt hướng tống khuê trên người một fiết nói cái này tên là ngàn vũ võng là từ thụy thú kiểu vĩ bạch hồ chín cái đôi thượng lông tóc làm luyện chế mà thành có khác chế yêu tả tác dụng nguyễn minh nguyệt lúc sau nói không lời nói bất quá diệp liên liên cùng diệp hoài trong lòng cũng minh bạch tống khuê bị ngàn vũ túi lưới sẽ không có chuyện xấu chợt diệp liên liên một phép cái chán kinh nguyễn minh nguyệt nhắc nhở nàng đến là nhớ tới một vật tới nàng ánh mắt ở bốn người trên người không giấu vết quét một vòng nhưng nghĩ đến chính mình kia không gian cơ hồ tương đương là không sai biệt lắm bại lộ vì thế nàng cũng liền không có ở bận tâm chính mình thần thức tham nhập không gian có thể hay không bị những người khác phát hiện liền dùng thần thức hướng trong không gian chết cái thứ gì ra tới đã như vậy đồ vật bị nàng bắt được trong tay nguyễn minh nguyệt cùng diệp hoài mới thấy rõ đó là một đoạn mới bị bẻ tới mới mẻ nhánh cây diệp nhi tiêm thượng còn có thể nhìn đến có giọt xương nửa lạc không rơi treo bất quá này đó đều không phải quan trọng hấp dẫn nguyễn minh nguyệt cùng diệp hoài là kia tiệt nhánh cây thượng lá cây toàn thân lóe mỏng manh màu xanh nhạt quan mang hoàng hốt gian có một cổ như có như không thanh hương ở cái mui thổi qua lệnh người nghe chi lần cảm thần thanh khí sảng văn nhân cần gửi được kia cổ thanh hương không khỏi chấn mắt cả người ngồi dậy Tay ra, một cổ hấp lực liền đem Diệp Liên Liên trong tay nhánh cây cấp đoạt đi tới. Hắn tới tới lui lui cầm trong tay này tiệt nhánh cây nhìn biến, sau đó cảm thán ra tiếng, nói, thần thụ phù tăng nhánh cây a, không nghĩ tới tiểu nha đầu vận khí của ngươi như vậy hảo, trong tay đầu còn có bực này thứ tốt. Nói xong hắn cũng không nhiều lắm làm giải thích vươn tay trái, lúc này Diệp Liên Liên đối phát hiện văn nhân cẩn trên tay trái mặt mỗi một cây bàn tay mặt trên đều mang có một quả nhẫn, chúng nó đều có một cái đặc tính chính là giản dị tự nhiên. Mà hắn kê tiếp vươn tay phải mặt trên lại là sạch sẽ cái gì trang trí đều không có. Không khỏi diệp liên liên khỏe mắt chịu chịu, luôn có loại không thể nói tới vi diệu cảm. Sau đó nàng liền nhìn đến văn nhân cẩn vươn tay phải đem tay trái ngón áp út thượng kia một quả nhẫn thổi, đầu ngón tay ở kia trước nhẫn nơi nào khẩy một chút sau đã bị hắn ném tới rồi trên mặt đất. Văn nhân cẩn đem nhẫn ném đến trên mặt đất vị trí có một chút xảo, không, có thể nói hắn là cố tình vì này đem nhẫn ném tới rồi toàn bộ không gian chính giữa. Nhẫn vừa xuống tới mặt đất thượng không có phát ra cái gì bao lớn thanh âm nhưng theo sau nó ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt chuyển biến thành một cái đài cao. Đài cao phía trên còn bảy một cái ao hãm đi xuống thạch tào, thạch tào nội phô 2 phần 3 bùn đất. Diệp liên liên bốn người hoàn toàn không biết văn nhân cẩn trong hồ lô bán cái gì dược, này đây bốn người đều không có chi cái thanh âm. Ở bọn họ xem ra kia đài cao chính là bình thường dùng cục đá cắt ra tới vương vức như vậy một khối có hắn cao hơn nửa người đài cao. mặt trên bảy biện thạch tảo cũng là thuộc về cái loại này gồ ghề lồi lõm không có trải qua mài rũa quá thạch tảo chính là bên trong trang kia 2 phần ba bùn đất cũng cùng chúng thần chi mộ bên ngoài bùn đất không có gì khác nhau cho nên hắn rốt cuộc muốn làm sao thực mau bọn họ trong đầu cái này nghi hoặc đã bị giải khai chỉ thấy văn nhân cẩn từ trên giường xuống dưới chậm rãi bước đến gần đứng ở thạch tảo trước sau đó hắn đem từ diệp liên liên trong tay đoạt lại đây phủ tang chi cắm đi vào diệp liên liên nhìn hắn này một đợt thao tác có nghĩ thầm muốn nói Muốn lấy phù tang chi cắm rời nói, an chúng thần chi mộ nơi này hoàn cảnh tám phần trở lên là cắm không sống, hơn nữa chẳng sợ hắn thật sự cắm sống phù tang chi chính là lúc sau đâu, chính mình là có không gian so ngoại giới linh khí còn muốn nhiều làm bối cảnh, lại có thời gian trận pháp thêm vào, mới có cái kia tin tưởng đem sư tôn cho chính mình phù tang chi cắm sống, đổi làm là văn nhân cần hắn lấy cái gì tới cấp phù tang. Chi cung cấp đại lượng linh khí đâu. Như vậy Tưởng Diệp Liên liên không nghĩ tới chính mình ngay sau đó đã bị va mặt Phù tang chi bẻ gãy kia một đầu một bị văn nhân cẩn cắm vào trong đất liền một tức công phu đều không cần kia tiệt mới bị Diệp liên liên từ chính mình trong không gian chết ra tới đoạn chi mặt trên liền có tân mầm bao sông ra. Cái này cũng chưa tính, bọn họ còn nghe được sổ sổ soạt soạt, soạt căn điều mọc ra tới thanh âm. Diệp liên liên đầy mặt không dám tin tưởng, dưới chân bước chân thấu tiến lên vài bước, liền kém một viên vùi đầu tiến bùn đất bên trong đi xem tình huống, bất quá cũng may ở nàng không có làm ra chuyện ngu xuẩn trước văn nhân cẩn tay ruôi ra. Kéo lấy nàng sau cổ áo không cho nàng lại thò lại gần. Hắn nói, ngươi muốn hay không khoa trương như vậy, kia thạch tảo bên trong thịnh bất quá là chút tức ngưỡng bằng không ngươi cho rằng liền ngươi lấy ra tới này tiệt phù tang chi có thể nhanh như vậy mọc dễ sao. Diệp liên liên cũng là bị văn nhân cẩn kia tùy ý ngự khí cấp khí hồ đồ một mở miệng liền nói, đến liệt, nếu văn nhân đại ca ngươi trướng mắt tức nhưỡng vậy ngươi cấp tiểu mội ta phải bái, tiểu mội ta còn là thực bảo bối nó. Tức ngưỡng a? kia chính là tự hồng hoang thời đại liền lưu truyền tới nay đồ vật ta có thể có được một khối tức nhượng thế giới này còn có cái gì chân quý linh thực ngươi loại không ra ngươi đến hảo thế nhưng ở chỗ này cho ta khoe khoang này không phải tìm tâu sao đương nhiên tuy rằng ở đây bọn họ bốn người toàn thêm lên đều không phải văn nhân cẩn một người đối thủ là được văn nhân cẩn tay không khách khí hướng diệp liên liên trên trắng trọc nói tiểu nha đầu làm người không thể quá lòng tham tiểu tâm bị đánh diệp liên, liên một cái không nhịn xuống hồi đỉnh nói Ngươi không khoe khoang cũng liền không có phía sau chuyện gì như sao. Phù tang chi ở phì nhiêu tức nhưỡng hạ thành công mọc dễ trở thành một cái nho nhỏ thân thể, mà không phải từ cây mẹ thượng bẻ tới cảnh. Nghe trong phòng kia chợt có chợt không thanh hương, Diệp Liên liên chẳng sợ quay đầu lại lại đến xem trước mắt này đó bộ xương khô cũng đều không như vậy lệnh người sờn tóc gáy. Các ngươi thật là vận may. Văn nhân cẩn lại một lần cảm thán. Có thể nói hắn chỉ cần liền ngày này bên trong đã đối bọn họ nói cùng loại nói không thua hai lần. Diệp Liên Liên xong mị híp lại khởi, ra mặt hướng lên trên giơ lên, điển hình ngoài cười nhưng trong không cười, nàng nói: "Văn nhân đại ca nhà, ngươi phía trước có phải hay không đối chúng ta ít nói một ít cái gì nha?" "Không có a." Văn nhân cẩn không ăn Diệp Liên Liên này một bộ, hắn ngự khí trầm xuống, nghiêm túc giao huấn khởi nàng tới nói: "Ngươi nha đầu này chẳng lẽ là ngày đầu tiên tu chân sao? Cái gì đều không chính mình tự hỏi quang nghị như thế nào từ người khác trong miệng được đến tin tức, ngươi tưởng đến là thật đẹp." Diệp liên liên bị đổ hập xuống nói tạp đầu tiên là cả người sửng sốt, ở đối thượng đối phương cặp kia đột nhiên không có cảm tình lánh mặc hai mắt sau không khỏi thân thể run lên, trong lúc nhất thời phảng phất có thứ gì ngăn chặn nàng biết hầu lệnh nàng một câu đều nói không nên lời. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nguyên bản lẫn nhau gian còn khá tốt không khí sẽ nói biến liền biến. Nhưng nàng theo văn nhân cần ý tứ suy nghĩ sâu xa lúc sau nàng liền sẽ phát hiện. Tựa hồ ở Xuân Thần Cung Điện đến hiện Văn Nhân Cẩn lúc sau mặc kệ là chính mình gặp gỡ vấn đề vẫn là hắn đoàn đội gặp gỡ vấn đề nàng liền sẽ chạy tới hỏi Văn Nhân Cẩn tình huống, nửa điểm đã không có ở gặp được hắn phía trước tự lực tính, đặc biệt là vừa rồi càng sâu. Như vậy tưởng tượng, Diệp Liên Liên không khỏi đánh một cái đột, này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng, cái gì dựa vào người khác dựa lâu rồi, lúc sau phỏng trừng nàng liền chính mình lúc ban đầu vì cái gì mà đi lên tu chân con đường buồn ý đều đánh mất. Bất quá cũng may văn nhân cẩn này buồn nước lạnh bắt kịp thời lệnh nàng thanh tỉnh lại đây diệp liên liên đôi tay nâng lên hung hăng mà xoa một phen mặt đãi nàng buông tay sau đối văn nhân cẩn nói đa tạ văn nhân đại ca nhắc nhở kế tiếp ngươi liền tiếp tục ngủ ngươi đi thôi chúng ta bốn cái thảo luận một chút sự diệp liên liên lời nói đến nơi đây dừng một chút lúc sau nàng ánh mắt cùng nguyễn minh nguyệt diệp hoài cùng với đã từ ngàn vũ vong trung ra tới hai mắt còn mang theo một tia hồng tống khuê nhất nhất đối diện qua đi nàng mới tiếp theo đối văn nhân cẩn nói Văn nhân đại ca, lúc sau gặp lại cái gì nguy cơ phiền toái ngươi trước tiên ở phía sau nhìn, nếu chúng ta bốn người giải quyết không được mới làm phiền ngươi ra tay cứu giúp. Văn nhân cẩn những mày, trong lòng cũng hiểu rõ Diệp liên liên muốn làm cái gì. Lập tức hắn cái gì vô nghĩa cũng không lời nói, trở lại chính mình dường sụp thượng ngã đầu nghiêng đi thân đi liền ngủ. 266, tự cấp tự túc. Văn nhân cẩn đi nghỉ ngơi sau Diệp liên liên bốn người nhìn chung quanh một vòng. Trước mắt chỉnh gian ngầm trong không gian đầu tuy rằng còn có thể tại bùn trên vách còn có thể nhìn đến những cái đó bộ xương khô hoặc đầu hoặc tay hoặc chân, dù sao tóm lại mỗi cái bộ xương khô trên người một bộ phận sẽ ở bùn trên vách lộ ra tới như vậy một chút. Tâm thái khôi phục lại diệp liên liên xem không khỏi phun tào ra tới, ai ai ai, các ngươi xem, những cái đó không hồn không quỷ đồ vật có phải hay không có điểm tự ngược a Nàng ánh mắt hướng phủ tang trên cây phiết phiết, tiếp tục nói, phủ tang thụ vốn có chấn an thần hồn tác dụng. ta đem nó lấy ra tới cũng chỉ là nghĩ hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nương điểm này tác dụng đến là không nghĩ tới vài thứ kia đối phù tang thủ cũng có muốn tới gần lại sợ hãi rụt rè không dám tới gần bộ dáng còn cô a các ngươi phát hiện không phía trước những cái đó phía sau đôi dài hiện tại một cái đều không thấy diệp hoài nghĩ nghĩ nói ta tưởng này cùng những người này sinh thời là thiên thần có quan hệ đi hơn nữa phù tăng thần thụ có chấn an thần hồn tác dụng đối với chúng nó hẳn là cũng có nhất định lực hấp dẫn đi Diệp Liên liên phản bác nói, Diệp Sư Minh, ngươi nói sai rồi, vấn đề mấy thứ này đổ vật chúng nó cùng buồn không thể xem như thần hồn A. Nguyễn Minh Nguyệt đột nhiên nói, này đó có khả năng là thiên thần tổn lạc sau sở tàn lưu xuống dưới thần hồn mảnh nhỏ. Tống Khuê cũng là vỗ tay một cái, rất có khả năng, bằng không ngươi thấy bọn nó như thế nào không hồn không quỷ, chúng ta còn tiếp xúc không đến chúng nó, càng quan trọng một chút, chúng nó chẳng sợ không có tự hỏi năng lực thân thể bản năng làm chúng nó tới tiếp cận phù tang thần thụ. Mà những cái đó thiên ma tàn hồn đâu, bởi vì chúng nó tự mang mặt trái cảm xúc cho nên đối với có thể chấn an thần hồn phụ tăng thần thụ tránh mà sa chi. Một khi đã như vậy, Diệp Liên Liên nói đem túi chữ vật giường la hán hướng đài cao bên này một phóng, nói, chúng ta trước nghỉ ngơi đi, mặt khác sự, đã nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta lại đến làm ra một loạt an bài đi. Diệp Liên Liên này đề nghị không có phản đối, tống khuê ngầm bực Diệp Liên Liên quá tặc, xuống tay quá nhanh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nghiến răng đem chính mình giường ván gỗ cấp dịch tới rồi đài cao một khắc mặt. Hắn ngủ đầu kia một mặt vừa lúc cùng Diệp liên liên kia thu xếp hắn giường ngủ đầu kia một mặt trống. Diệp hoài nghĩ nghĩ cũng liền đem thuộc về chính mình kia trương giường ván gỗ chuyển qua đài cao một khắc đầu. Vừa lúc cùng Diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người ngủ giường la hán chân đối chân để ở cùng nhau. Trước mắt hình ảnh chính là nâng Phủ tang thần thụ thạch tàu đài cao liền kém một bên không bị vây đi lên. Bốn người một lần nữa ngủ hạ. một giấc này bốn người nghỉ ngơi đều thực hảo không biết qua bao lâu diệp hoài mở mắt ra nhìn trên đỉnh đầu kia xám xịt bùn đất nhăn sắc hắn hoảng hốt hảo sau một lúc lâu mới dần dần phục hồi tinh thần lại chính mình đây là cùng diệp sư muội bọn họ cùng nhau từ xuân về huyện đi tới chúng thần chi mộ hắn ánh mắt chuyển tới cái kia lỗ thông gió muốn thông qua lỗ thông gió nhìn xem bên ngoài xương xám có hay không tan đi nhưng mà thông qua lỗ thông gió hắn có thể nhìn đến bên ngoài như cũ vẫn là xương xám ngông ngông một mảnh Cái này làm cho hắn nhất thời cũng không thể biện bạch chính mình đây là đã ngủ quên vẫn là chính mình tỉnh lại quá sớm, xương sám còn không có tan đi. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dậy, bắt đầu vận chuyển khởi linh lực tới xem xét chính mình phía trước sở chịu thương tình huống. Trong thân thể hắn thương thế vấn đề không lớn, trừ bỏ có một ít kinh mạch bên trong có thiếu bộ lôi điện chi làm đổ ở nơi đó, mặt khác vấn đề đều không lớn, xét đánh điện chi lực từ kinh mạch nổ lúc sau dưỡng thượng một ít thời gian cũng liền không sai biệt lắm. nguyễn minh Nguyệt tỉnh táo lại khi chen trúc ở bùn đất trên vách những cái đó thiên thần tàn hồn mảnh nhỏ đã biến mất không thấy đảo qua bên người còn ngủ hương diệp liên liên nàng động tác nhẹ nhàng ngồi dậy cùng diệp hoài tỉnh lại làm năm thứ nhất sự giống nhau ngẩng đầu hướng lỗ thông gió chỗ nhìn xem chỉ thấy lỗ thông gió phía trên xương xám đã biến mất không thấy nàng tay chân nhẹ nhàng hạ giường la hán nhìn quanh chung quanh trừ bỏ diệp hoài ở chữa thương bên ngoài diệp liên liên cùng tống khuê còn đang ngủ đến nội văn nhân cẩn bên kia bởi vì hắn là đưa lưng về phía bọn họ Này đây nàng cũng không thể tưởng được hắn giờ phút này là trợn mắt vẫn là nhắm mắt. Bất quá, tưởng hắn một hóa thần kỳ tu sĩ, chẳng sợ bọn họ ai thoáng động nhất động ngón tay hắn cũng có thể phát hiện đến, trước mắt chính mình nhất cử nhất động hẳn là đều ở hắn trong tầm mắt. Như vậy nghĩ Nguyễn Minh Nguyệt yên lặng thu hồi chính mình tầm mắt, nàng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là tính toán đi đến trên mặt đất đi xem tình huống. Đứng ở cửa động ngoại, Nguyễn Minh Nguyệt nhìn quét chung quanh một vòng, mặt trên cảnh tượng cũng không có một chút biến hóa. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền xoay người một lần nữa về tới dưới nền đất. Mà lúc này Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê cũng tỉnh. Diệp Liên Liên thấy Nguyễn Minh Nguyệt từ phía trên xuống dưới, liền hỏi nói, có cái gì phát hiện sao? Nguyễn Minh Nguyệt lắc đầu, không có. Tống Khuê ngồi ở trên giường rốt bụng hỏi, đã đói bụng, các ngươi trên người có ăn sao? Diệp Liên Liên sửa sang lại một chút ngủ có chút nhăn rún gió siêm y dì sau đó lại lay vài cái đầu mới chậm gì gì xuống giường, nói, có thể trực tiếp ăn còn có không ít. Bất quá, trước mắt chúng ta lại cũng chưa chuyện gì, nhưng cái đó có thể trực tiếp ăn, lại có thể ở túi chữ vật phóng thượng một đoạn thời gian liền trước phóng đi, ai biết về sau có thể hay không gặp gỡ cái gì nguy cơ, đến lúc đó chạy trốn đều tới không đội, nhưng không cái kia công phu kết nhóm nấu cơm gì đó. Diệp Liên liên đứng ở lỗ thông gió phía dưới, theo sau lại nói tiếp, chúng ta mấy cái trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thường, như thế nào khắp nơi cái này địa phương nghỉ ngơi 22 năm đâu, chúng ta hoàn toàn không nóng nảy. trước đem thương dưỡng hảo lời nói đến nơi đây nàng dừng một chút để tài vừa chuyển nói cho nên mọi người đều ở phụ một chút trước đem đồ ăn làm đi tống khuê ngẩn người nhưng theo sau hắn tả hữu trên má thịt run run không xác định hỏi ngươi mang theo linh gạo còn chưa tính nhưng đừng nói cho ta ngươi còn mang theo đồ ăn a diệp liên liên cười vẻ mặt khoe khoang mà hỏi ngược lại ngươi ăn không ăn ăn ta đương nhiên ăn a tống khuê quay đầu biến sắc mặt vẻ mặt kiên định nói bốn người tê độc thủ Diệp Hoài từ nhẫn chữ vật chung lấy ra trên dưới 100 cái một hộp đồ ăn, này đó còn đều là bọn họ phía trước ở lính đánh thuê trấn nhỏ thượng bày quán bán linh thực khi khách nhân ném xuống hộp đồ ăn. Hắn gọi lại chuẩn bị đi ra ngoài nhặt chút khô mục trở về tống khuê, nói, chúng thần chi mộ bên trong khô mục đều là màu xám, ta lo lắng những cái đó khô mục cũng pha những cái đó mặt trái tình huống, chi bằng đem này đó hộp đồ ăn hủy đi đương hủy đi thiêu tới an tâm. Tống khuê tưởng tượng cũng là, Lập tức hắn cũng liền từ bỏ đi ra ngoài nhặt khô một tâm tư, quay đầu ngồi xổm xuống thân bắt đầu đối với bên chân này một đống một hộp đồ ăn khai hủy đi. Diệp liên liên từ túi chữ vật lấy một bao tải bích tỉnh mễ cùng một bao tải tử ngọc mễ, ấn tam so một lượng đảo ra tam cân linh gạo đến nồi to bên trong. Theo sau đang lúc nàng chuẩn bị đem hai cái túi thu vào túi chữ vật, nàng nghĩ đến thỏ khôn còn có ba hang đâu, vì thế nàng khiến cho Nguyễn Minh Nguyệt đem hai cái bao tải cấp thu lên, Minh Nguyệt này hai cái bao tải ngươi thu. Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn chúng ta bị bắt phân tán trong tay các ngươi đầu còn có điểm ăn không phải? Ai ai ai, Diệp Liên Liên ngươi đều nói như vậy, vậy cũng phân ta hai túi bái. Tống khuê đặc biệt ra mặt dày nói. Diệp Liên Liên ha hà ha hai tiếng, nhưng vẫn là ở hắn không phát hiện khi hướng trên người hắn ném một túi bích tỉnh mễ một túi tử ngọc Mệ qua đi. Ai ú ta đi, muốn chết muốn chết. Ta phải bị áp đã chết. Tống khuê ngao ngao kêu đem đẻ ở chính mình trên người hai túi linh gạo thu vào túi chữa vật bên trong. Diệp Liên Liên không hề lý tống khuê, nàng đi đến Diệp Hoài bên cạnh, cũng cho Diệp Hoài hai bao tải, nàng nói, Diệp Sư Minh, người đem này đó linh gạo thu đi. Tống khuê thấy vậy, lão đại không vui hừ hừ, khác biệt đãi ngộ không cần quá rõ ràng. Đồ ăn làm tốt, bốn người cấp không ngủ tỉnh văn nhân cẩn lưu ra một phần đồ ăn sau liền ngồi ở Diệp Liên Liên công hiến ra tới bản tròn thượng khai ăn. Một bàn đồ ăn, nhị huân nhị tố một canh, bốn người ăn vẫn là rất phong phú, bốn người ăn cơm tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát sau trên mặt bản đồ ăn một cái không dư thừa bị bọn họ ăn xong rồi. Ôm bụng Diệp liên liên thở dài nói, ai, chúng ta bây giờ còn có thịt ăn, nhưng lúc sau liền thảm, chứ không nói thịt có đủ hay không ăn. Chính là có thịt có thể gửi 22 năm sao. Lấy linh muối ướt quá, 22 năm láo thịt khô còn có thể ăn sao. Đừng không phải thành một cục đá đi. Nguyễn Minh Nguyệt một phách Diệp liên liên phía sau lưng, nói, thấy đủ đi. Có người ở chúng ta tình huống muốn so mặt khác bị truyền tống trận chuyển tới tu sĩ hảo không biết nhiều ít. Nguyễn Minh Nguyệt nói như vậy không tật xấu. Diệp Liên Liên có dược viên, có linh gạo, có hạt giống, các loại gia vị phía trước bán hộp đồ ăn còn nhiều ra không ít đều bị nàng thu đi rồi. Muốn ăn cái gì tiến dược viên bên trong loại thượng một ít liền đủ bọn họ bốn người ăn. Diệp Liên Liên trường thở ra một hơi, từ nghèo thành giàu dễ, thu xa nhập kiệm khó A. Theo sau nàng lại nói, ta cũng không tin ở quá quán ăn ngon uống tốt sinh hoạt. lại cho các ngươi ăn tích cốc đan các ngươi ba nhi còn có thể ăn đi xuống nguyễn minh nguyệt trầm mặc ngươi nói rất có đạo lý ta thế nhưng vô pháp bác bốn cái cơm nước xong diệp hoài đem nhẫn chữ vật bên trong dư lại một hộp đồ ăn đem ra lôi kéo tống khuê đi một bên tiếp tục hủy đi một khối đi diệp liên liên đem rửa chén công tác giao cho nguyễn minh nguyệt mà nàng chính mình tắc vào dược viên thật sự đi trồng rau đi đến nỗi văn nhân cẩn kia đầu diệp liên liên đã có điểm bất chấp tất cả nếu hắn phát hiện chính mình không gian lại không có lộ ra Trước mắt chính mình ở dưới mí mắt của hắn tiến vào dược viên cũng liền không có gì. Rốt cuộc bọn họ 5 người còn muốn ở chúng thần chi mộ cùng nhau sinh hoạt 22 năm đâu. Muốn ngay trước mặt hắn không cho hắn phát hiện dược viên tồn tại kia tuyệt đối là không có khả năng. Húng chi, Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê ba người là không biết không gian tổn Tại tương so nàng không gian lại bị nhiều mấy người biết, dược viên lấy ra tới bại ở bên ngoài liền có vẻ không như vậy đáng chú ý. Nàng tìm cái hoàn cảnh tốt địa phương. Đem trong đất nguyên tiên sinh trưởng thành thục dược liệu thu đi một bộ phận Diệp liên liên nhìn lập tức không ra tới 60 tới bình thổ địa Nàng nghĩ nghĩ, ấn linh rau thành thục thời gian từ ngắn nhất hơn 20 ngày Vừa thu lại cấp thấp linh rau đến dài nhất 3 tháng Vừa thu lại trung giai linh bắp theo thứ tự phổi đi ra một mảnh nhỏ mà loại thượng Đến kỹ xuống dưới, nàng tại đây 60 tới bình thổ địa thượng loại 20 tới loại linh rau Loại song linh rau, diệp liên liên thay đổi khối địa Tìm cái ánh mặt trời ấm áp trong hoàn cảnh như cũ không ra một khối to mà lần này liền phải so với phía trước loại linh rau mà lớn hơn ước chừng có nửa mẫu tả hữu mặt trên bị phổi đi thành tam phân phân biệt loại thượng lô bách tỉnh mẹ cùng với tử ngọc mễ xong rồi nàng còn đi không gian một chuyến cầm cái không túi chữ vật từ trong ao đánh một túi chữ vật thủy đái nàng lại lần nữa xuất hiện ở loại linh gạo trên mặt đất khi nàng đầu tiên là chúng túi chữ vật cầm tứ khẩu có nàng nửa người cao không lưu nước sau đó nàng đem kia chỉ trang thủy túi chữ vật thủy hướng lưu nước bên trong đảo đợi cho lưu nước đựng đầy thủy diệp liên liên không ở hướng trong đầu đổ nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú nương này tứ khẩu lưu nước thủy đánh ra mưa xuống thuật cấp mới vừa loại thượng linh cốc thổ bùng mưa như thế lộng bảy tám thứ mới xong lúc sau nàng lại lần nữa chạy loại linh rau trong đất phía trước kia tứ khẩu lưu nước nàng tịch thu trở về mà là đặt ở cái kia loại linh cốc trong hoàn cảnh đầu hiện tại nàng lại lấy ra hai ngụm nước lưu hướng trong đầu đảo mãn thủy sau đó cấp linh rau cũng rất mà làm xong hết thể còn không đợi nàng thở phào một hơi, tay phải một phách cái chán, ta như thế nào liền cấp đã quên, không đầu không đuôi nói một câu, nàng lại bắt đầu ở dược viên bên trong thanh đất trống, hướng lên trên mặt ý tứ ý tứ loại chút không gì dùng loại cây sau, nàng hấp tấp lại chạy tới không gian, cho đến ngày nay nàng trong không gian đầu muốn hỏi cái gì nhiều nhất, đó chính là đất trống, từ một ba thời gian phần trăm mà lại đến một giờ mười phút, một giờ hai mươi phút mà muốn gì không có. Lúc sau 22 năm bọn họ nấu cơm sở phải dùng đến đầu gỗ chủ yếu còn đều phải dựa nơi này ra. 267. Quỷ vật. Từ dược viên bên trong ra tới Diệp Liên Liên dưới mặt đất đều không có nhìn đến Nguyễn Minh Nguyệt Tam thân ảnh, đến là văn nhân cẩn người như cũ nghiêng ngủ. Diệp Liên Liên thấy vậy không khỏi phun tào hắn kêu tư thế thật là cùng nàng phía trước tiến vào dược viên lúc ấy là từng cái, nếu không phải nhìn đến bàn tròn thượng cho hắn lưu ra tới đồ ăn đều bị ăn không còn một mảnh. nàng liền thật cho rằng thứ này vẫn luôn ngủ đến bây giờ không tỉnh lại quá nàng đi đến bàn tròn trước cầm lấy chén đua hướng trong đầu ném mấy cái thủy cầu thuật rửa sạch sẽ sau nàng mọi nơi nhìn nhìn cũng không thấy được nguyễn minh nguyệt phía trước tẩy tốt chén đua phóng tới nơi nào này đây nàng cũng liền đem trên tay chén đua ném vào túi chữ vật. không có việc gì làm diệp liên liên liền có chút đại không được vừa lúc khỏe mắt dư quang đảo qua giường la hán thấy được đầu giường nguyễn minh nguyệt cho chính mình lưu lại truyền âm phủ diệp liên, liên cầm lấy truyền âm phủ một đạo linh lực chuyển vận đến truyền âm phù nội, lập tức nguyễn minh nguyệt thanh âm vang lên. liên liên, ta tống khuê cùng với diệp sư huynh ba người đi ra ngoài tra xét cảnh vật chung quanh. diệp liên liên nhíu môi, luôn có một loại chính mình luôn bị ném xuống ảo giác. bất quá cũng may nàng cũng không chờ bao lâu ba cái tiểu đồng bọn đều đã trở lại. nghe từ thượng đi xuống tới tiếng bước chân, diệp liên liên nguyên bản tâm tình hảo khá tốt, nhưng đương nhìn đến ba người trên người đều treo bất đồng trình độ thải sau trên mặt tươi cười liền không nhịn được. các ngươi như thế nào bị thương? diệp liên liên đi mau vài bước đỡ nguyễn minh nguyệt hỏi gặp một cái kỳ quái đồ vật bị ngăn trở nguyễn minh nguyệt nói hướng diệp liên liên trong tay tắc cái đồ vật nàng nói không tốt lắm giải thích ngươi vẫn là chính mình xem đi diệp liên liên túi đầu nhìn về phía chính mình tay đối phương nhét vào chính mình trong tay chính là một khối lưu hành thạch nàng đang định đem người hướng giường la hán thượng đỡ đã bị nguyễn minh nguyệt ngăn trở trên mặt khó được lộ ra một mạt ngượng ngùng ngừng đỏ nàng ho nhẹ một tiếng đệ thấp thanh âm đối chính mình nói Liên liên Mượn ngươi dược viên dùng một chút. Diệp liên liên đầu tiên là sửng sốt, nhưng ở nhìn đến nàng túi đầu ánh mắt rơi xuống chính mình trên người thường khi, lập tức lại linh ngộ. Nàng đầu tiên là gật gật đầu, nhưng ở mang theo Nguyễn Minh Nguyệt Tiến vào dược viên trước nàng trước cấp Diệp Hoài cùng Tống Khuê để lại chút hồng lam dược phân cập hồi Xuân Đan. Lúc sau nàng mới mang theo Nguyễn Minh Nguyệt Tiến dược viên xử lý miệng vết thương đi, rốt cuộc kia trong động đầu một lưu nam tu liền nàng một người bị thương nữ tu, kẹp ở nhi xử lý miệng vết thương. Mặc dù bọn họ sẽ không dò ra thần thức tới nhìn chùm gì, nhưng ngắm lại cũng biệt nữ không phải. Diệp liên liên giúp đỡ Nguyễn Minh Nguyệt ở dược viên bên trong đem nàng sau với không tới phía sau lưng thượng miệng vết thương đều thượng dược. Đãi nàng thay đổi một thân quần áo lúc sau hai người lại ở dược viên bên trong ngồi một nén hương thời gian mới đi ra ngoài. Hai người sau khi rời khỏi đây bên ngoài Diệp Hoài cùng Tống Khuê hai người cũng đều đem trên người thương xử lý hảo. Giờ phút này một cái hai cái đều ngồi ở các giường ván gỗ thượng nghỉ ngơi đâu. Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt cũng đem giường lá hán một đầu một đuôi cấp chiếm ngồi xong, sau đó nàng mới bắt đầu xem khởi Nguyễn Minh Nguyệt phía trước đưa cho chính mình lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch trung hình ảnh không dài, không sai biệt lắm 20 giây tả hữu nội dung. Hơn nữa hơn nữa Nguyễn Minh Nguyệt tựa hồ là vội vàng muốn đem chúng nó hình ảnh lưu ảnh xuống dưới. Hình ảnh phi thường không rõ ràng lại còn có mang theo run rẩy. Bất quá từ những cái đó hình ảnh hình dáng Diệp Liên Liên vẫn là có thể mơ hồ phân rõ ra tới, đó là cái trưởng thủ lĩnh đầu. Yêu thú thân thể cập tứ chi như vậy một cái đồ vật, trừ cái này ra, còn có một ít quái vật rõ ràng cùng người bề ngoài không sai biệt lắm, nhưng nó liền cố tình nhiều năm đối thủ cánh tay, lại hoặc nhiều hai chân nhiều đầu, tóm lại chính là nào nào đều phải so người bình thường nhiều ra điểm thứ gì ra tới. Diệp liên liên không cầm nói, này đó lại là thứ gì, ta thấy thế nào hình như là bị người nào cố tình rút cái kia đầu, đánh đến một người khác hay là một cái khác thiên ma, yêu thú trên người sản vật. nói. Nàng còn nhịn không được giơ tay sờ sờ chính mình cổ, tập đi nửa ngày, mới lại sâu kín tới một câu, có loại ở phùng một cái bút bê vải cảm giác, chính là tay tàn một chút. Ba người đồng thời hát tuyến, thật an nàng cái này cách nói kia đã không phải tay tàn hảo sao. kia quả thực chính là tàn đến vô pháp cứu lại nông nỗi hảo sao. luôn về chính chuyển, Diệp Hoài nói, này đó hẳn là thuộc về quỷ vật một loại đi, rốt cuộc nơi này nói trắng ra là chính là cái đại bãi tha ma. Theo thời gian thật dài chuyển dời một ít âm u sinh vật cũng sẽ bởi vì hoàn cảnh duyên cớ cơ bị nảy sinh ra tới. Vậy các ngươi như thế nào lại sẽ này những cái đó quỷ vật đụng vào cùng nhau? Diệp liên liên thay đổi một cái để tài hỏi. Chuyện này chỉ có thể xem như chúng ta xui xẻo. Tống khuê sắc mặt không hảo nói, nói đến hắn liền một bụng hỏa khí. Chúng ta ba nhi cũng không làm gì, chính là ngự kiếm ở chung quanh xem xét một chút địa hình, không đợi chúng ta bay ra rất xa đâu. mênh mông mười tới chỉ quỷ vật giống như đói chết quỷ nhìn đến thịt tươi hướng chúng ta công tới vừa lên tới đôi chúng ta không phải sẽ chính là cắn thật là quá không bình thường diệp liên liên vừa nghe nhạc phụt một tiếng cười khẽ ra tới ngươi cùng một đám quỷ vật giảng bình thường chúng nó có thể nghe ngươi sao tống khuê tức giận hồi trừng nàng liếc mắt một cái diệp liên liên lại cười vài tiếng sau đó căng thẳng mặt không chê cười nàng nói trở về các ngươi nghĩ tới chúng nó vì cái gì công kích các ngươi sao diệp hoài há mồm đang muốn nói cái gì Nhưng không biết vì sao trong đầu toát ra phía trước văn nhân cẩn lãnh bọn họ bốn người dùng chân đi đường cảnh tượng, hắn không xác định nói, có lẽ này cùng chúng ta lần này đi ra là ngự kiếm mà đi có quan hệ gì. Diệp liên liên bẻ đầu ngón tay nói, không ngoài chúng nó bị các ngươi trên người sở phát ra linh lực hấp dẫn, chúng nó muốn ăn các ngươi hấp thu các ngươi một thân linh lực, dù sao sao sao đều là vì các ngươi kia một thân linh lực. Phúc, nằm ở trên giường giả bộ ngủ văn nhân cẩn một cái không nhịn xuống bị Diệp liên liên kia nói chuyện khẩu khí cấp nhạc. Diệp liên liên nhướng mắt ra, văn nhân cẩn như là đã nhận ra không khí bên trong xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, hắn đưa lưng về phía bốn người vây vây tay, nghẹn cười, nói, các ngươi tiếp tục, không cần lý ta. Diệp liên liên nội tâm có thượng vạn đầu thảo nê mã ở lao nhanh dít đào, đề tài này kinh hắn như vậy cắm thanh, thật là vô pháp tiếp tục lại liêu đi xuống. Nguyễn Minh Nguyệt ở một bên ho nhẹ hai tiếng, cấp nhà mình tiểu đồng bọn nhi tìm dưới bậc thang, nói, mấy ngày kế tiếp chúng ta nơi nào cũng đều không đi. Trước đem trên người vết thương, cũ vết thương mới đều dưỡng hảo, lúc sau lại đến nghiệm chứng ngươi nói đi. Lung tung hừ hừ hai tiếng, Diệp liên liên buồn bực bò lên trên giường La Hán, ngủ. Mấy ngày kế tiếp bốn người thật là địa phương nào cũng chưa đi, vẫn luôn loa dưới mặt đất này phương nho nhỏ không nội. Nói trở về nhân loại loại này sinh vật thật là thực có thể thích ứng chung quanh hoàn cảnh, tựa như bọn họ. Từ bọn họ ngày đầu tiên đi vào chúng thần chi mộ gặp gỡ những cái đó vừa đến sương mù bay liền sẽ tự động toát ra tới thiên thần tàn hồn khi bị dọa kệ ra quần đến bây giờ một tuần đi qua ban đêm vương xuống cũng có thể mặt không đổi sắc cùng này đó một thân bộ xương khô dạng tàn hồn ngủ chung. Lại là một tuần đi qua, Diệp Liên liên tay cầm chỗ chống ngọc giản ở bên trong vạch xuống một đường ngân Tính thượng hôm nay, bọn họ một hàng năm người đã ở chúng thần chi mộ bên trong đã có nửa tháng. Ba người trên người thương đã hoàn toàn dưỡng hảo, bốn người vừa ăn linh quả Biên thường thường hướng đỉnh đầu cái kia lỗ nhỏ nhìn xem, bên ngoài xương xang có phải hay không tan đi. Đem trong tay ăn dư lại hột hướng một bên đồ hộp ném đầu, Diệp liên liên theo sau lại hướng bay ở bọn họ bốn người trung gian quả rổ bên trong cầm một cái linh quả rắc rắc căn khởi. Nàng vừa ăn vừa nói, chờ một lát ta cùng Diệp sư huynh ngự kiếm, Minh Nguyệt cùng ngươi tống khuê cùng chúng ta bảo trì khoảng cách. Đến lúc đó những cái đó quỷ vật thật là bị chúng ta trên người linh lực hấp dẫn lại đây nói sau này chúng ta đi ra ngoài phải có thể thiếu dùng linh lực liền ít đi dùng linh lực. Diệp Hoài bổ sung một câu, nếu những cái đó quỷ vật thực lực rất mạnh phi chúng ta bốn người có thể chắn nói liền lập tức lui lại, cái gì đều không có mệnh quan trọng. Diệp Hoài lời này vừa nói ra, ba người trên mặt xuất hiện kinh ngạc, nói như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên từ Diệp Hoài trong miệng nghe được. Không. Lại hoặc là nói Diệp Hoài ngày thường cho người ta cảm giác chính là cái loại này cao lãnh lại rất khó tiếp cận người, chỉ có chân chính cùng hắn tiếp xúc làm thành bằng hữu mới có thể phát hiện hắn kỳ thật là cái ngoài lạnh trong nóng người. Diệp Liên Liên đến còn hảo, cùng Diệp Hoài nhận thức thời gian muốn so hai cái tiểu đồng bọn tới thời gian trường, này đây đối hắn nói không có gì mặt khác cảm giác, đến là Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê hai người hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Diệp Hoài đã chân chính tán thành là bọn họ hai người, đem bọn họ coi làm bằng hữu, Bốn người biên câu được câu không tùy ý cho chuyện, một canh giờ sau bên ngoài xương xám dần dần tan đi, bốn người sửa sang lại hảo bên chân đồ vật, cùng văn nhân cẩn chào hỏi liền đi ra ngoài. Diệp liên liên ngự kiếm đi theo diệp hoài bên người một đường hướng bắc mà đi, Nguyễn Minh Nguyệt thần thức vẫn luôn cùng diệp liên liên diệp hoài hai người ngự kiếm mà đi thân ảnh đi, đợi cho hơn hai ngàn mẹ sau nàng thần thức đã rôi thân đến cực hạn sau nàng cũng như cũ không có động Nguyên nhân vô nó... bởi vì diệp liên liên kia đầu ở nhận thấy được nguyễn minh nguyệt thần thức tới cực hạn khi nàng đem chính mình thần thức phóng ra cùng nguyễn minh nguyệt thần thức kéo thành một đạo thẳng tắp đợi cho nàng thần thức cũng sắp tới cực hạn nguyễn minh nguyệt kêu lên tống khuê hai người trên mặt đất dạ buồn, mà lúc này diệp liên liên cùng diệp hoài chính là cố ý thả chậm ngự kiếm tốc độ cố ý bại lộ chính mình hấp dẫn những cái đó tránh ở chỗ tối quỷ vật không nói chủ yếu vẫn là đang đợi nguyễn minh Nguyệt cùng tống khuê hai người đuổi theo diệp liên liên chân đạp lên trên thân kiếm a Nơi này để một chút ý, nàng thanh ba kiếm chặt đứt lúc sau nàng hiện tại tạm thời dùng kiếm vẫn là tống khuê lúc trước cho nàng cái kia kiếm phôi. Diệp sư minh, mệt mỏi không, tới tới tới, uống khẩu thanh hợp rượu trái cây. Diệp liên liên bãi một bộ thổ người giàu có bộ dáng đem một cái mặc ngọc hồ lô hướng diệp hoài ngự kiếm phương hướng ném đi. Diệp hoài tiếp được hồ lô, hắn há miệng thở dốc rất muốn cùng nàng nói, ở quỷ vật trong đầu ăn không ngừng hút người khác hay là đồng loại linh lực tới cường đại chính mình bên ngoài Ngươi chính là đem chính mình giả dạng làm đóa hoa tới chúng nó cũng sẽ không hiểu được thưởng thức. Nhưng mà cường đại cứu sống dục làm hắn cảm thấy chính mình vẫn là không đề cập tới tương đối hảo. Như vậy nghĩ, Diệp Hoài đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống ngược lại cầm lấy Diệp Liên Liên ném lại đây mặc ngọc hồ lô, rút nút lọ, tức khắc một cổ rượu trái cây đặc có thanh hương phiêu ra. Diệp Hoài ngửa đầu rót một ngụm uống, rượu trái cây nhập thiết hầu ôn hòa mùi rượu bên trong mang theo nhẹ nhẹ phía trên, hắn còn có thể từ giữa uống đến một tia không thuộc về thanh hợp quả hương vị. Diệp hoài thân thể một đốn, hai mắt nhỏ đến không thể phát hiện mở to mở to. Sau một lúc lâu hắn mới nói, Diệp sư muội, người này rượu. Hương vị còn có thể sao? Diệp liên liên chính mình cũng cầm một cái mặc ngọc hồ lô nho nhỏ uống một ngụm. Sư muội ta sẽ không pha chế, cho nên ta trực tiếp cầm 20 niên đại thanh hợp rượu trái cây hướng trong đầu đoái một chút thanh hợp lung yên rượu cao. À, cái kia thanh hợp lung yên này đầy thanh hợp quả cập lung thúy trà yên tân diệp gây thành rượu. Hai người liền lớn như vậy thứ thứ biên ngự kiếm chậm hoàng biên trò chuyện rượu, trận một trận âm phong trận khởi, còn ở cùng Diệp Hoài trò chuyện thiên Diệp liên biên thanh âm đột nhiên im bặt Hai người bốn mắt tương đối, tới. 268, cắn ướt. Diệp Hoài đem trong tay đầu còn mở ra mặc ngọc hồ lô một lần nữa tác thượng nút lọ sau đó hướng chính mình nhẫn chữ vật một phóng, người liền rơi xuống trên mặt đất, cầm kiếm phòng bị. Diệp liên liên cũng là như thế, bất quá nàng không lấy kiếm phôi. người vừa đứng đến trên mặt đất sau liền đem nó một lần nữa thu được đan điền bên trong đi ẩn dưỡng đi ai biết những cái đó quỷ vật trên người mang cái gì lung tung rối loạn âm tả chi vật nàng thanh ba kiếm đã chặt đước nàng nhưng không nghĩ tống khuê cho chính mình thô rèn kiếm phôi còn không có bị chính mình rèn thành chính mình bản mạng kiếm đã bị hủy hoại nàng từ túi chữ vật lấy ra một phen lôi điện phù lôi điện là những cái đó âm tả chi vật khắc tâm những cái đó quỷ vật cũng không ngoại lệ diệp liên liên trong lòng tính toán rất mỹ chỉ cần có quỷ vật tới Nàng liền lấy lôi điện phù đem kia nó toàn bộ phép tiêu. Nhưng mà nàng cái này ý tưởng ở nhìn thấy 13 chỉ trường hình người hình thú lại không tới còn cho ngươi tới cái hôn đắp phong bộ dáng quỷ vật cả người đều không tốt. Địch ta hai bên còn không có tiếp cận đâu, Diệp Liên liên liền cảm nhận được những cái đó quỷ vật thực lực ở cái gì trình độ. Bên cạnh Diệp Hoài cũng là một bộ bộ dáng giật mình. Hắn nói, lần trước chúng ta gặp được quỷ vật tu vi mới bất quá trúc cơ sơ kỳ trung kỳ bộ dáng. Mười tới chỉ bên trong liền một con quỷ vật tu vi cùng chúng ta giống nhau ở trúc cơ hậu kỳ, hiện tại cũng mới qua nửa tháng tả hưu thời điểm, chúng nó thực lực như thế nào có thể tăng trưởng đến nhanh như vậy nông nỗi. Kia 13 chỉ quỷ vật thực lực thấp nhất cũng ở trúc cơ trung kỳ, tối cao kia năm con cho hắn cảm giác phảng phất đã là kim đan tu vi. Trước mắt, này trượng còn như thế nào đánh? Chẳng sợ hiện tại Nguyễn Minh Nguyệt Tống khuê tại đây, bọn họ bốn người cũng đánh không lại năm con có kim đan thực lực quỷ vật. Cảm thụ được một trận lại một trận âm phong đảo qua, Diệp liên liên một cái không nhịn xuống toàn thân run run, run nàng đối Diệp hoài truyền âm nói, Diệp sư huynh trong chốc lát đừng cứng đối cứng, ta trước dùng lôi điện phụ tạp ra cái khẩu tử, chúng ta chạy trốn quan trọng. Diệp hoài khẽ gật đầu, hắn lại không phải một cái cổ hủ, có thể bảo mệnh lại sao có thể nghĩ đi chịu chết, lập tức liền đồng ý Diệp liên liên cách làm. Hai người truyền âm đồng thời, bọn họ đã mười ba chỉ quỷ vật bao quanh vây quanh. mà cũng liền ở ngay lúc này Diệp Liên Liên nhìn chúng nó đội hình đều có một loại nói không nên lời không khỏe cảm nhưng mà rốt cuộc là nơi nào không khỏe trong khoảng thời gian ngắn nàng thật đúng là không thể nói tới trước mắt tình huống lại là chạm vào là nổ ngay bộ dáng lập tức Diệp Liên Liên cũng liền đem trong đầu kia điểm có không vứt tới rồi sau đầu này đó quỷ vật linh trí tựa hồ lại tăng lên Diệp Hoài Thanh âm đột nhiên vang lên kinh Diệp Liên Liên cổ phía sau kia một khối đầu lông tơ đứng chồng ngược nàng một cái giật mình có chút nói lắp hỏi. Diệp, Diệp Sư Minh, ngươi nói gì? Thượng một lần chúng ta gặp được quỷ vật nhưng không kia hiện tại như vậy còn có đội hình đem chúng ta bao quanh vây quanh. Diệp Hoài nói, lần đó, chúng nó là vừa lên, cũng đúng là như thế, ta cùng Nguyễn Sư muội, Tống Sư đệ hai người mới đến đã chạy thoát. Ngươi là tưởng nói lúc này đây hai chúng ta gặp gỡ chỉ số thông minh tại tuyến, lại tu vi cao quỷ vật liền phải quân lính tan giã, lại hoặc là trực tiếp bị chúng nó cấp xé sao. Diệp Liên liên áp xuống trong lòng những cái đó ở nhìn đến quỷ vật lúc sau liền không ngừng toát ra nóng nảy cảm. Diệp Hoài sửng sốt, Diệp Liên liên lời này nói ngữ khí cùng nàng di vãng có chút không quá giống nhau. Nhưng mà còn không đợi hắn lộng minh bạch, đem bọn họ hai cái vây quanh lên quỷ vật bên trong có mấy chỉ rốt cuộc chờ không được đột nhiên hướng bọn họ đánh bất ngờ lại đây. Diệp Hoài vô pháp, cũng chỉ đến trước cùng trước mặt quỷ vật đối chiến lên. Diệp Liên liên vội vàng cùng trước mặt ba con quỷ vật đối chiến. Này ba con quỷ vật trong đó hai chỉ thực lực ở trúc cơ trung tu kỳ còn có một con thực lực ở trúc cơ hậu kỳ, chúng nó đem nàng đường lui tất cả đều phá hỏng, nàng hiện tại có khả năng làm chính là chính diện cùng này ba con quỷ vật ương. Nguyên bản nàng có lôi điện phù nơi tay, ba con quỷ vật không biết đến nó tồn tại, cho nên ăn cái lỗ nặng, nhưng là lỗ nặng về lỗ nặng chúng nó trừ bỏ mất đi đại lượng tinh huyết bên ngoài, bề ngoài thoạt nhìn thật không chuyện gì, từng con xem diệp liên liên ánh mắt như cũ như đang xem một khối thịt mỡ. Dường như mặc kệ trên người tinh huyết mất đi nhiều ít, chỉ cần đem trước mắt cục thịt mỡ này ăn, phía trước mất đi một giây đều có thể bổ trở về, xem nàng cả người nguy hiểm thật không chửi ẩm. Lên! Mẹ nó, nàng là thật sự từ này đó quỷ vật trong mắt đọc được chính mình chính là một khối thịt mỡ ý tứ. Lập tức, một cổ tử nhiệt huyết này lên đầu, một tay một phen thủy cầu phun nện xuống đi sau nàng liền đem trên tay còn dư lại tam trương tam giai lôi điện phù đánh đi ra ngoài. mà nàng chính mình thì tại ném ra lôi điện phủ khoảnh khắc cả người vèo một tiếng ngự kiếm trời cao lên rồi diệp hoài nguyên bản lực chú ý còn đều ở phía chính mình nhưng anh ngờ bên thai liền nghe được từ phía sau truyền đến thủy cầu tạp rơi xuống trên mặt đất thanh âm liên tưởng đến diệp liên liên dĩ vãng cầm lôi điện phủ sở trải qua sự hắn không chút do dự thừa chính mình cùng hai chỉ quỷ vật nhóm tách ra hết sức cả người nhảy dựng lên hai chân đạp lên trường kiếm thượng ánh mắt lại không chớp mắt nhìn chằm chằm hướng trên mặt đất từ từ điện hoa tiếng vang lên Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn đến đứng trên mặt đất thượng quỷ vật bị lôi điện điện cả người vừa kéo chịu mất đi hành động lực. Nhưng mà, lôi điện phù sở mang đến hiệu quả là tạm thời, kia năm con thực lực đã tới kim đan kỳ quỷ vật ở thích hứng lôi điện phù uy lực lúc sau sôi nổi lui lại tới rồi lôi điện phù sở không thể cập địa phương. Có mấy chỉ quỷ vật khoảng cách lôi điện phù rơi xuống lôi điện gần nhất địa phương, trên người sở chịu đựng lôi điện chi lực lớn nhất, không có thể kháng xuống dưới. Ở Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài đều cho rằng những cái đó không có thể kháng xuống dưới quỷ vật sẽ chết ở lôi điện dưới khi, làm bọn hắn hai người như thế nào cũng không thể tưởng được một màn đã xảy ra. Đứng ở lôi điện sở không thể cập địa phương kia năm con kim đan kỳ quỷ vật đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ vọt vào này một mảnh lôi điện khu, sau đó chúng nó đem kia mấy chỉ liền kém một hơi có thể hôi phi quỷ vật nắm lên. Sắc nhọn móng nuốt bắt lấy kia chỉ chỉ còn một hơi quỷ vật đầu, cao cao đem nó đối diện dơ lên. kế tiếp Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài đều nhìn đến không thể tưởng tượng một màn Kim Đan Quỷ Vật cổ dưới hai chân trở lên thân thể xương cốt kéo kẹt làm vang. Sau đó 12 hai đối xương sườn đồng thời hướng ra phía ngoài duỗi thân mở ra, nó giống như là một trương miệng giống nhau. A ôm một ngụm đem dơ lên cao ở nó phía trước con quỷ kia vật nuốt đi xuống. Đầu tiên là thân thể, tiếp theo là chiếc khấu ở bên nhau đầu cùng chân. Đại nó đem cái kia quỷ vật hoàn toàn ăn luôn về sau còn rất có. Nhân tính hoa đánh một tiếng cách. Thấy vậy. Diệp Liên Liên ra đầu không khỏi một trận tê ngứa, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp quỷ vật an quỷ vật trường hợp, không cấm bị này thô bạo, tàn nhẫn hình ảnh cấp hoảng sợ tới rồi. Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê lúc chạy tới, liền thấy một con kim đàn tu vi quỷ vật vô thanh vô tức đứng ở Diệp Liên Liên phía sau, nó một móng nuốt khoảng cách nàng đầu chỉ có một đầu ngón tay khoảng cách. Kinh Nguyễn Minh Nguyệt lời nói cũng không có tới cấp nhắc nhở, trong tay khôn hư kiếm vẽ ra, một đạo mang theo mánh liệt sát khí kiếm khí hướng về Diệp Liên Liên phía sau sở đứng quỷ vật đánh tới. Còn ở nhân quỷ vật cắn nuốt đồng loại hình ảnh phát ngốc diệp liên liên là bị mặt bên mà đến mảnh liệt sát khí sở bừng tỉnh. Nhưng nhân kia đạo sát khí bên trong mang theo nàng quen thuộc hơi thở, nay đây chẳng sợ kiếm khí đều mau thẳng chọc đến nàng đầu, nàng đều không có động nhất động. Giống một đạo không cam lòng gào giống thanh ở nàng phía sau văng lên. Diệp liên liên rụt rụt cổ, lúc này nàng cũng coi như là biết sao lại thế này, chính mình đây là bị đánh lén. Nàng đột nhiên ngự kiếm đi phía trước lao ra. xong rồi tay phải còn không quên hướng phía sau vứt ra một đạo lôi điện phủ diệp sư minh, đuổi kịp diệp liên liên cũng không quay đầu lại giống lên một tiếng mà nàng trên tay trái đã cầm một tá bửa chú vê anh vê một trận xuyến tiếng nổ mạnh vang lên chỉ một cái chớp mắt này một mảnh khu vực ngọn lửa nổi lên bốn phía quỷ vật nhóm sôi nổi tránh né diệp liên liên hướng về phía chúng nó đầu chụp được tới bạo viêm phủ nhìn quỷ vật nhóm chạy vắt dò lên cổ diệp liên liên rốt cuộc tâm tình sảng khoái nhưng mà không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm nàng chân trái thượng như là bị cái gì bắt được liền người mang kiếm đều cảm thấy chết trầm chết trầm nàng đang định túi lầu xem nhưng kịch liệt cơ bắp bị xé rách tới khai thanh âm tạc nàng một lỗ thai theo sau nóng rát đau nhức từ chân trái thượng chuyển đến diệp liên liên trắng bệnh một khuôn mặt túi đầu nhìn lại toàn bộ cẳng chân phía sau nhi thịt bị sinh sôi xé đi một nửa nàng thoáng một cái nghiêng người túi đầu là có thể nhìn đến cẳng chân sau kia một bên cẳng chân cốt lộ ra tới tại đây cái gì đều xám xịt chúng thần chi mộ không cần quá trói mắt diệp liên liên đau một hơi không đề đi lên thân thể mất đi cân bằng hướng về phía dưới tài đi xuống ở nàng chính phía dưới kia ăn phía trước xé xuống nàng cẳng chân thượng thịt quỷ vật miệng còn lại nhấm nuốt khoẹt miệng bên cạnh còn ẩn ẩn lộ ra một chút không khẩu đi vào da thịt một đôi vẫn đục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tài xuống dưới diệp liên liên quỷ vật nguyên lành nuốt vào trong miệng thịt theo sau nó móng nuốt để ở miệng hai bên Giác chỉ nghe một tiếng xương cốt sai vị thanh âm Ngay sau đó Diệp Liên liên liền nhìn đến quỷ vật như ở lôi kéo một trường gân thẳng giống nhau, đem nó miệng mình nằm ngang kéo lao đại, sau đó, nó đột nhiên một chiếc miệng, một cái hắc ú ú cửa động xuất hiện ở nàng trước mắt. Quỷ vật đầu một ngưỡng, cái kia hắc ú miệng rộng động vừa lúc nhắm ngay bị nàng. Diệp Liên liên, mẹ nó thật đem nàng trở thành một cái không thể động như thế nào tích, nàng chỉ là chân bị thương, dư lại một chân hai điều cánh tay đều rất tốt, cũng không đến mức bởi vì một chân bị thương mà dư lại ba cái đều phế đi đi. nhưng kế tiếp diệp liên liên đã bị vả mặt thân thể của nàng là thật sự không động đậy nổi vẻ mặt ngộng bức diệp liên liên cổ cố sức đi xuống thấp một đôi mắt hạnh hướng về chân trái chỗ vọng qua đi nàng hiện tại thân thể không động đậy chính diện túi đầu chỉ có thể từ bắp chân mặt bên thoáng nhìn đến một chút nhưng chỉ điểm này cũng đã làm nàng xác nhận chính mình đây là chúng thi độc hiện tại cái này tình huống chính mình là thật không dám sử dụng linh lực bởi vì nàng sợ chính mình vừa động dùng linh lực thi độc liền sẽ hôn tạp ở cũng linh lực bên trong chạy tới toàn thân thật tới rồi lúc ấy nàng sợ là thật muốn chết thẳng cẳng trói hai tiếng xe gió vang lên ngay sau đó diệp liên liên phát hiện bên hông căng thẳng ngay sau đó cả người bị một cổ lực đạo đột nhiên lôi kéo lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo tống khuê đem người khiêng trên vai ngoài miệng độc miệng đồng thời tay hướng diệp liên liên trên ngông thật mạnh chụp hai hạ, làm ngươi khoe khoang hiện tại hảo đi chính mình thiếu chút nữa thành quỷ vật đồ ăn trong mâm không nói còn chúng thi độc tên mập chết tiệt ngươi lại đánh ta ngông thử xem Đều lớn như vậy người còn bị người đét mông gì đó Diệp liên liên tự giác hảo cảm thấy thẹn Lập tức cắn răng phóng hận lời nói Hải, tiểu gia ta cứu ngươi không cảm kích Còn mắng ta tên mập chết tiệt Tin hay không ta phản trở về đem ngươi ném cho con quỷ kia vật Tống khuê hắc mặt nói Xong rồi tay lại ở Diệp liên liên trên mông chụp vài cái Lúc này hắn nhưng không lại lưu lực Đánh nàng ngao ngao kêu gào cùng hắn không để yên 269, quỷ vật thế giới Đã không có Diệp liên liên bảo viêm phù mở đường Quỷ vật nhóm một lần nữa hội tụ lên, từ kia năm con kim đang quỷ vật đi đầu đem bọn họ bốn người đường đi đổ. Diệp Liên Liên hiện tại không thể động, trước mắt có thể dựa vào chỉ còn lại có Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài, Tống Khuê ba người. Nhưng mà, bên ta vốn là ở nhân số thượng chiếm không đến ưu thế, hiện tại lại mất đi một người người sáng suốt đều có thể nhìn ra nhược thế liền ở bên ta. Tống Khuê có Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài hai người người sáng lập hội, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được không cần ham chiến bảo tồn thực lực lao ra đi ý tứ tống khuê lúc này tử cũng bất hòa diệp liên liên náo loạn vì để ngừa trong chốc lắt cùng quỷ vật nhóm xé khi chết không thể bận tâm đến diệp liên liên đem nàng vứt ra đi hắn trực tiếp cầm nguyễn minh nguyệt ngàn vũ vong hương chính mình trên người cùng diệp liên liên trói lại cái rắn chắc đương nhiên vì chính mình tay chân có thể hoạt động ở trói khi hắn chính là bắt tay chân đều lộ ra tới cùng hắn so sánh với diệp liên liên liền thảm điểm cơ hồ là bị hắn cố tình đâu cả người hơn nữa lúc này diệp liên liên liền phun tảo chỗ ngồi đều không có nói hắn quan báo tư thủ hắn chuẩn có thể cho nàng hồi một câu tan này không phải vì an toàn của ngươi suy nghĩ sao tống khuê mới đem diệp liên liên ở chính mình trên người banh cái nửa hảo ai ngờ dưới chân bùn đất truyền đến rất nhỏ run rẩy hắn nhảy bén một tay cầm hai cái thằng đầu một tay lại là lấy kiếm lại là nâng diệp liên liên một cái sau này nhảy lên lập tức rời xa hắn phía trước sở trạm vị trí nguyễn minh nguyệt cùng diệp hoài bị tống khuê này một đột ngột hành động kinh ngạc một chút Nhưng ở bọn họ hai người nhận thấy được chính mình dưới chân bùn đất cũng có một chút bất đồng khi, hai người lập tức cũng giống tống khuê như vậy sau này thối lui. Phốc phốc phốc ba đạo chui từ dưới đất lên mà ra thanh âm không hẹn mà cùng văng lên. Nguyễn Minh Nguyệt ba người hợp với ghé vào tống khuê đầu vai diệp liên liên cũng thấy được ở bọn họ nguyên lai sợ chạm trên mặt đất toát ra ba con cốt xấu như xài lại cùng trẻ con tay giống nhau đại tay tới. kia ba con tay nhỏ không có bắt lấy người hiện thực thất vọng rũ đi xuống. Sau đó một trận hàm răng khái đến cục đá thanh âm vang lên, bốn người liền nhìn đến ba cái thật lớn trẻ con đầu từ dưới nền đất chui ra tới, sau đó là sáu điều bên trong bạch cốt bên ngoài bao một tầng da cánh tay. Kia hai điều tế cánh tay hướng trên mặt đất một trống, còn ở bùn đất phía dưới thân thể nhanh như chấp lộ ra tới. Nhưng mà lộ ra tới không phải cái gì trẻ con thân thể, mà là hoạt lưu lưu xả thân cái đuôi, Còn không đợi bốn người cho rằng xong rồi. kế tiếp lại có ba con trưởng to lớn trẻ con đầu quỷ vật từ dưới nền đất bò ra tới, đã chúng nó ra tới lúc sau, lại có ba con. Ui ui ui, muốn hay không toát ra nhiều như vậy quỷ vật tới à, chẳng lẽ, một nam một nữ hai chỉ quỷ vật kết hợp còn có thể sinh ra tiểu quỷ vật tới không thành, đều mau thành siêu sinh tiểu đội. Diệp Liên liên ghé vào tống khuê đầu vai đi xuống xem, tức khắc ra đầu tê dại. Tống khuê chỉ cảm thấy chính mình trái tim thình thịch thình thịch kinh hoàng, Ở nghe được Diệp Liên Liên nói sau hắn như là tìm được rồi cái gì phát tiết khẩu lập tức há mồm rỗi qua đi. Đừng tưởng rằng bị ta có ngươi liền không có việc gì, không có việc gì ngươi mau cho ta động động đầu hốc ngẫm lại như thế nào chạy đi mới là lẽ phải. Ta biện pháp chính là ngươi mở ra ta túi chữ vật, lấy ra bên trong đồ chú. Diệp Liên Liên tức giận nói. Tống khuê trừng mắt, ngươi kia không phải vô nghĩa sao, ta nếu là thật đem ngươi túi chữ vật tìm khai, ngươi thần thức lại đến bị thương một lần. Diệp Liên Liên ha hả ha hai tiếng ngươi nói thẳng ngươi thần thức không ta cường không có ta đại không phải được chăng cái gì theo sau nàng lại nói ai ai ai ngươi trước đem dây thừng tùng bông lỏng ngươi muốn làm sao tống khuê nghiêng đầu cảnh giác hỏi diệp liên liên theo lý thường hẳn là nói đương nhiên là đem ta túi chữ vật bên trong đùa chú toàn cho các ngươi lấy ra tới a tống khuê lập tức giống xem nốc tử giống nhau trở về nàng liếc mắt một cái ngươi đừng nói cho ta ngươi đã quên ngươi trên đuổi còn chung thi độc ta chỉ vận dụng thần thức đi lấy bửa chú chẳng sợ nhiều ít vẫn là sẽ liên lụy một tia linh lực sóng lực nhưng tổng không thể ta lần này hạ trên đuổi thi độc liền sẽ lan tràn đến toàn thân đi huống chi ta chỉ động lúc này đây đem túi chữ vật bên trong đùa chú toàn lấy ra tới lúc sau không phải không bao giờ linh lực sao diệp liên liên nói kỳ thật vẫn là thực lại lý dùng nàng kia nho nhỏ hy sinh tới đổi thuộc mọi người một cái phá vây cơ hội thật sự không cần quá có lời tống khuê thực mau nghĩ thông suốt điểm này đứng ở hắn một tả một hữu nguyễn minh nguyệt diệp hoài hai người đồng dạng cũng là nghe minh bạch hai người giúp đỡ diệp liên liên bắt tay lộ ra tới diệp liên liên tay vừa được đến tự do đang định rỗi hướng bên hồng, lại không nghĩ tống khuê lại là sau này nhảy mà đi đã không có nguyễn minh nguyệt cùng diệp hoài tương đỡ tống khuê lại buông lỏng ra một đoạn dây thừng lập tức diệp liên liên cả người nghiêng theo hắn bối trượt xuống ta sắp trượt xuống mau đem ta phủ chính nâng lên tới a diệp liên liên vội vàng kêu lên tiếng diệp liên liên bên này còn gọi tống khuê nâng chính mình nguyễn minh nguyệt cùng diệp hoài cũng phát hiện tình huống không thích hợp hai người đi theo tống khuê về phía sau thối lui đồng thời đồng thời ngự kiếm mà bay diệp hoài nhân tiện đem chính lâm diệp liên liên tống khuê nhận được chính mình trưởng kiếm hậu thân nguyễn minh nguyệt ngự kiếm tới rồi tống khuê phía sau giúp đỡ hắn đem diệp liên liên phụ chính ở nàng đem một tá đánh bửa chú lấy ra tới sau liền lại đem nàng trói lại lên kế tiếp ba người mới có cái kia tâm tư cúi đầu hướng trên mặt đất nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất lại xuất hiện rậm rạp một đám quỷ vật chẳng qua một đám quỷ vật nhìn không ra tới trông như thế nào Chúng nó chỉ có một hư hoảng hình dáng. Bốn người đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy quỷ vật, nơi này không phải chúng thần chi mộ sao. Tống khuê có chút phát điên nói. Này đều mau thành quỷ vật sinh hoạt thế giới. Thượng giới thiên ma đại chiến chiến trường trừ bỏ thiên thần cùng thiên ma chẳng lẽ liền không mặt khác tồn tại đồ vật sao. Diệp liên liên hỏi lại. Tống khuê trầm mặc, nàng lời nói có lý. Hơn nữa hiện tại tình huống hoàn toàn không phải bọn họ ngự kiếm ở mặt trên hạt liêu quỷ vật xuất từ nơi nào loại này vấn đề. Đi, mắt thấy những cái đó chỉ có thể thấy rõ cái hình dáng quỷ vật nhóm một chút hướng những cái đó đã có bề ngoài quỷ vật dũng đi, diệp hoài mạc danh có một loại không tốt cảm giác. Loại cảm giác này ở nhìn đến những cái đó chỉ có hình dáng quỷ vật một chút bỏ đến một khác chỉ đã có hình thái quỷ vật phía sau lưng, ở nó lưng phía trên dừng lại, theo sát mặt khác lại có từng con có hình dáng quỷ vật kế trước một con giống nhau dính đi lên. dần dần chúng nó sở dính vào cùng nhau bộ dáng diệp hoài cũng có thể thấy rõ này đây hắn mới đối nguyễn minh nguyệt nhắc nhở nói khoe mắt dư quang quét thấy nguyễn minh nguyệt tùy thời đều có thể lao ra đi bộ dáng lập tức diệp hoài đi đầu ngự kiếm từ nhóm người này quỷ ác đỉnh đầu lao ra đứng ở diệp hoài trên thân kiếm tống khuê trên tay cầm nguyễn minh nguyệt toàn bộ đưa qua bữa chú dẫm lên thân kiếm hai chân một cái sau chuyển ngay sau đó hắn cả người xoay người cứ như vậy hắn là có thể nhìn đến mặt sau phía dưới quỷ vật nhóm tình huống Mà lúc này đã có mấy một mình sau đột nhiên nhiều ra một đôi cánh quỷ vật bay lên. Tống khuê nguyên tưởng rằng là chính mình hoa mắt, đại hắn chấp xem qua lại nhìn lên mới không thể không thừa nhận kia mấy chỉ bay lên tới quỷ vật phía sau lưng thượng kia đôi cánh kỳ thật kia hoàn thành liền không phải cánh, mà là từ vô số chỉ chỉ có mơ hồ hình dáng tiểu quỷ vật từng con ghép nối ra tới sản vật. Tống khuê ban đầu còn không thèm để ý, nguyên nhân vì vô, chẳng sợ kia mấy chỉ quỷ vật thật bay lên tới, nhưng xem nó ở giữa không trung phi một chút cũng không nhanh nhẹn bộ dáng. Hắn dám cam đoan, bên ta hoàn toàn có thể chạy đi. Nhưng mà mới một lát sau, hắn tống khuê liền không được tốt, truy ở sau người những cái đó quỷ vật ở không trung phi bộ dáng càng ngày càng thuần thục, Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tới, nếu không bao lâu, phía sau những cái đó quỷ vật là có thể đem hai bên khoảng cách càng ngày kéo gần, thẳng đến phản siêu. Lập tức hắn không còn có phía trước kia phó vui vẻ thoải mái tâm tình. Tay trái cầm một tá cái gì phẩm giai đều có bừa chú. tay phải kích hoạt một lá bùa hướng về không trung đuổi theo quỷ vật bắn ra đi. Hắn tốc độ thức mau, cơ hồ là một giây một trường, nhưng tới rồi phía sau, Tống Khuê ghét bỏ một lá bùa một lá bùa bắn ra đi quá lãng phí thời gian, mà hắn lại tưởng cấp trên mặt đất những cái đó cánh còn không có ghép nối thành công quỷ vật nhọn kéo dài một chút thời gian. Hắn trực tiếp nhiều trường bùa chú bắn ra, một đợt nhắm ngay bầu trời, một đợt đối với trên mặt đất, dù sao chính là bùa chú không thể đình ý tứ. Hắn cái này cách làm vẫn là rất hữu dụng. nhưng mà không đợi hắn cười ra tiếng kết quả lại là hướng về một cái không tốt phương hướng phát triển hắn nguyên bản cho rằng lấy bữa chú đem những cái đó quỷ vật có thể lộng chết nhiều ít liền lộng chết nhiều ít cứ như vậy bên ta bên này áp lực liền sẽ đại đại giảm nhỏ nhưng mà kết quả lại là những cái đó lộng nhiên thiếu cánh tay thiếu chân quỷ vật nhóm bị những cái đó còn không có sống quỷ vật nhóm nhặt lên tới ăn luôn sau đó liền ở hắn kinh ngạc dưới ánh mắt những cái đó cắn nuốt đại lượng đồng loại quỷ vật nhóm tu vi lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng bạo Chứng. Chỉ chốc lát sau, một con nguyên bản còn chỉ là một cái hình dáng hình thái quỷ vật nháy mắt rõ ràng lên, nó thực lực cũng có luyện khí 4 năm kỳ tăng tới chút cơ trung kỳ trình độ. Ngoa tàu! Ngoa tàu! Ngoa tàu! Phục hồi tinh thần lại tống khuê thiếu chút nữa bảo tẩu, này mẹ nó rốt cuộc là một đợt cái gì thần thao tác, vì đề cao thực lực, liền bị hắn lấy bữa chú tạc chỉ còn lại có cụt tay cụt chân còn đều phải bị chúng nó nhặt lên tới ăn luôn. Này hoàn toàn chính là môi chân lại tiểu cũng là thịt chính xác lý giải phương pháp sao. Hắn phải bị hù chết hảo sao. Lúc này, Tống Khuê nhìn trên tay trái bừa chú cũng không biết làm thế nào mới tốt, là tiếp tục lấy bừa chú lộng chết một ít quỷ vật hảo đâu, vẫn là không hề dùng bùa chú đâu. Ngươi như thế nào không ném bừa chú, tiếp tục ném A. Diệp Liên liên thúc giục nói. Tống Khuê do dự nói, ngươi không thấy được những cái đó bị ta dùng bừa chú lộng chết quỷ vật bị cái khắc tồn tại quỷ vật tan sao. Hơn nữa. Những cái đó tồn tại quỷ vật ở ăn đồng loại lúc sau chúng nó thực lực đang ở không ngừng sinh trưởng. Diệp Liên Liên đã hảo thực hảo ứng đối phương pháp, nàng nói, Ngươi kế tiếp đánh tới trên mặt đất bửa chú liền không ở qua phân tán, tập trung ở một mảnh khu vực, hơn nữa ở ngươi đánh ra đi một phen bửa chú bên trong kẹp thượng hai đến tam trương bạo viêm phủ. Bạo viêm phủ phát động sau ở nó nơi khu vực bên trong nóng rực cực nóng là có thể đem chung quanh một ít nhưng thiêu đốt đồ vật toàn bộ thiêu, như vậy gần nhất. Những cái đó tồn tại quỷ vật trừ phi liếm đồng loại hát hôi còn có thể đề. Cao thực lực, bằng không chúng nó cũng chỉ có thể làm nhìn. Ngươi chủ ý này không tồi. Tống khuê hai mắt mạo kim quang, nhưng theo sau hắn nghiêng đầu lạnh lạnh phun tào một câu, rõ ràng đầu góc tốt như vậy xử một người, như thế nào còn có thể bị quỷ vật sinh sôi xé xuống một khối to thịt xuống dưới. Sách, kêu ngươi khoe khoang bái. Diệp liên liên, làm ngươi khen ta một câu liền như vậy khó chịu sao. Thế nào cũng phải ở phía sau tổn hại ta một câu ngươi mới cao hứng sao? trăm bảy 270, cứu viện đến. Bốn người hai thanh phi kiếm sông thẳng bọn họ trước mắt nơi an toàn mà hướng trở về, nhưng mà sự tỉnh xa không có bọn họ tưởng chỉ cần kéo này, đó quỷ vật chạy về an toàn khu tìm văn nhân cẩn cứu mạng đơn giản như vậy. Phốc phốc phốc liền ở bọn họ an đường cũ điên giống nhau cuồng phi khi, ở bọn họ nhất định phải đi qua quá trên đường bốn người lại nghe được một trận cắt đất bị phiên động thanh âm. Hơn nữa thanh âm kia không phải một đạo lưỡng đạo như vậy thiếu, mà là rậm dạp cùng nhau phiên động thanh âm. Bốn người ngự kiếm bầu trời, phóng nhãn này chống trải màu sáng một mảnh, có như vậy một chút, bốn người trong lòng đồng thời dâng lên một cổ vô lực cảm. Loại cảm giác này ở bọn họ liều mạng quồng phi muốn tới an toàn khu lại như cũ không có nhìn đến an toàn khu bóng dáng khi bị đặt ở vô số lần. Chẳng sợ bọn họ bốn người trong lòng đều minh bạch này chỉ là nhân loại gặp được địch quân quá mức cường đại. Chính mình vô pháp giải quyết ở bên người lại không có một cái cường ở người tới kéo chính mình một phen khi sở sinh ra mặt trái cảm xúc. Từ từ, mặt trái cảm xúc ghé vào tống khuê đầu vai cả người có vẻ phi thường tang dường như bị một chậu nước trong rót cái hoàn toàn, lập tức đầu góc lại bay nhanh xoay lên. quản không được trên người thi đọc khuếch không khuyết tán vấn đề, thần thức tham nhập không gian sau trực tiếp hướng về phủ tang thụ mà đi. Bên ngoài hai năm không đến, trong không gian đầu. Ở thời gian trận pháp thêm vào hạ phía trước kia cây mới một chút tiểu trạc cây hiện tại đã trưởng đến so nàng cái đầu còn muốn cao thượng một đoạn tân thụ, tính tính thời gian, hiện tại thần thụ phù tang đại khái cũng có 500 nhiều năm. Nhưng mà đều nhiều năm như vậy đi qua, nó mới cũng chỉ là một cây từ nhỏ trạc cây đến cây nhỏ như vậy một cái quá trình. Diệp Liên liên tuy rằng đau lòng chính mình lại phải cho nó đoạn chi, nhưng trước mắt cũng là không có cách nào sao. Chọn vị trí ở phù tang trên cây chết một đoạn chi. Dùng phía trước liền lộ ra tới không lại rồi trở về tay cầm Phù tăng thụ bản thân thanh hương vốn là khó nghe đến Bất quá, tựa hồ là trước mắt quỷ vật quá nhiều Lại hoặc là ở chúng nó trên người cũng mang theo đại lượng Có thể ảnh hưởng đến người khác cảm xúc mặt trái cảm xúc Này đây diệp liên liên bốn người sở văn nhân đến phù tăng lá cây phiêu ra thanh hương không hề như có như không Mà là một loại nồng đậm thanh hương Không sai, chính là nồng đậm thanh hương Loại này hương vị cùng không có pha loãng quá đặc nùng nước hoa vị giống nhau Ly nó gần bốn người hiện tại trong lô mũi đầu trừ bỏ loại này mùi hương, mặt khác cái gì hương vị đều nghe thấy không được. Khoảng cách xa một ít những cái đó quỷ vật sở người được liền phai nhạt rất nhiều, ít nhất sẽ không giống Diệp Liên liên người nọ giống nhau nghe đều cảm thấy cái mũi của mình báo hỏng tình huống phát sinh. Đương nhiên, trước gánh những cái đó quỷ vật thật sự có khứu giác. Bất quá chúng nó hiện tại cũng tuyệt đối cũng không giống bên trong như vậy dễ chịu, thần thụ phù tang thượng bẻ nhánh cây tuy đối chúng nó không có đặc biệt đại uy hiếp làm dùng. Nhưng nó sở phát ra hương vị vẫn là lệnh những cái đó quỷ vật không thoải mái, ở vào một cái nóng nảy cảm xúc bên trong. Hát xì, hát xì, hát xì. Liên tiếp đánh vài cái hát xì, Diệp liên liên một tay bóp mũi, lại đem một cái tay khắc rôi thật xa, dường như chỉ có như vậy mới có thể kéo xa chính mình cùng phù tang chi khoảng cách. Ba người thấy vậy phản ứng đầu tiên đều rất muốn hỏi nàng, ngươi ở ngươi dược viên bên trong loại một cây thần thụ phù tang sao? Như thế nào một yêu cầu phù tang chi ngươi là có thể tùy tay bẻ một chi tới? Nhưng mà hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm, trải qua quá nùng đến khíu giác thiếu chút nữa mất đi quá trình, bốn người cũng rốt cuộc ý thức được có chỗ nào không thích hợp. Bọn họ cảm xúc bị những cái đó quỷ vật dẫn vang tới rồi. Tống khuê giơ tay xoa một phen mặt, thần sắc không quá đẹp nói, đậu má, thiếu chút nữa nhi liền chứ này đó quỷ đồ vật nói nhi. Nhận rõ hiện hướng bốn người nỗi lòng rốt cuộc ở phù tang chi trấn an hạ bình tĩnh xuống dưới. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Hiện tại làm cho bọn họ nhìn đến dưới chân thổ địa đột nhiên toát ra một đám động ra tới, sau đó có một đám lớn lớn bé bé quỷ vật từ dưới nền đất bỏ lên tới bốn người trong lòng tuy rằng còn thực khẩn trương, lại cũng đã không có phía trước kia phò ủ rũ cảm. Diệp Hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người không khỏi nhanh hơn ngự kiếm tốc độ. Tống khuê ở áp xuống trong lòng kia cổ nôn nóng cùng xúc động sau lại một lần bắt đầu rồi hắn ném đùa chú nghiệp lớn. Bất quá lần này hắn không ở dùng bạo viêm phụ, mà là học Diệp liên liên phía trước ném pháp. Trước ném ra mấy trường thủy cầu phù, sau đó hai trường tứ giai lôi điện phù đánh ra đi, một đám quỷ vật bị điện lôi chi lực điện đã chết lúc sau ở trong thân thể cũng tồn để lại một bộ phận lôi điện chi lực, những cái đó tồn tại quỷ vật nếu còn muốn thông qua cắn nuốt đồng loại thân thể tới tăng cường thực lực nói, như vậy chúng nó liền phải chịu đựng trụ những cái đó lôi điện dư uy, nếu bọn họ từ bỏ. Cắn nuốt đồng loại nói những cái đó chẳng sợ không có xử lý rất quỷ vật thân thể cũng sẽ ở một đợt lại một đợt lôi điện dư huy dưới dần dần biến thành một khối cháy đen thi thể. Văn nhân cẩn ở người được không khí bên trong kia quen thuộc mùi hôi thối khi cũng đã biết sự tình có chút không đúng rồi. Xoay người từ trên giường ngồi dậy, tán đến thần thức, hướng về diệp liên liên bọn họ bốn người phía trước rời đi phương hướng tham qua đi. tê thần thức đảo qua kia rậm rạp quỷ vật hắn không khỏi hít hà một hơi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên bản là đi ra ngoài điều tra quỷ vật bốn người thế nhưng cho hắn trở về mang theo như vậy một tảng lớn quỷ vật lại đây. Bọn họ có biết hay không nơi này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, muốn chết cũng đừng cho hắn trở về chạy a. Lập tức văn nhân cẩn cũng không thể không ra dưới nền đất, đang lúc hắn gặp được chạy tới nơi đem kia bốn từ quỷ vật đẩy sách ra tới khi, thần thức ở những cái đó quỷ vật bên trong nào đó trong một góc đảo qua. Không khỏi hắn lông mày một trọn. Cảm tình không phải diệp liên liên bọn họ bốn người đi tìm chết. Mà là bị một con con dẹp cấp theo dõi. Văn nhân cẩn thân hình nóng lên, cực nhanh đi vào quỷ vật nhóm phụ cận, bất quá hắn tốc độ thật lại là quá nhanh. Hơn nữa hắn cố ý đem chính mình linh lực dao động áp đến nhỏ nhất. Này đây tại đây đàn tu vi cũng chưa hắn cao quỷ vật trước mặt, chúng nó đều không có phát hiện hắn tồn tại. Hắn lấy một loại giống như ở dạo nhà mình hậu viên hoa thong rong tư thái mấy cái hô hấp chi gian vô thanh vô tức đứng ở cái kia chung quanh không có một chút nhân khí nhi tu sĩ phía sau. Cái này tu sĩ đem chính mình làm cho cùng quỷ vật không có gì khác nhau, càng tuyệt chính là cho dù là văn nhân cẩn đứng ở hắn phía sau cũng không có biết rõ ràng hắn này một thân cùng quỷ vật giống nhau khí chẳng là như thế nào làm ra tới. Nếu không phải người này phía trước trong lúc lơ đãng nho nhỏ tản mát ra tu sĩ hơi thở làm hắn bắt lấy, lúc này tử hắn sợ là trước muốn đi kia bốn người quanh mình trước đem bên kia quỷ vật giải quyết rớt. Cứ như vậy. Trước mắt còn không biết chính mình phía sau có người tu sĩ sợ là thấy bọn họ là mau khó gặm xương cốt lúc sau liền sẽ trộm trốn đi. Mà trước mắt tên này trong lòng đánh diệp liên liên bốn người trên người phía trước ở xuân về luyện bên trong bắt được thiên tài địa bảo trên mặt đơ đẫn, một đôi mắt chung tất cả đều là tròng trắng mắt, cùng chu vì mặt khác quỷ vật so sánh với, hắn trừ bỏ có vẻ lớn lên càng giống người một chút mặt khác cùng chúng nó không có gì khác nhau nam tu trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn sẽ tính kế thượng diệp liên liên bốn người cũng là ở trải qua một phen do dự cân nhắc. Hắn do dự tất nhiên là bởi vì ở xuân về biển kia trong chốc lát này bốn cái tiểu nhân liền cùng một câu hóa thần tu vì mang mặt nạ làm người thấy không rõ diện mạo nam tu đứng chung một chỗ. Bọn họ bốn người nếu sẽ bị truyền tống đến này chim không thèm địa địa phương tới, như vậy tên kia cùng bọn họ ở bên nhau hóa thần nam tu hơn phân nửa cũng ở. Nếu lúc này bọn họ như cũ năm người ở bên nhau nói, chính mình đánh cái này chủ ý cũng có thể vứt bỏ. nhưng trái lại tên kia hóa thần nam tu cũng không có cùng bọn họ bốn người cùng nhau bị truyền tống lại đây lại hoặc là bọn họ ở truyền tống quá trình bên trong phân tán đâu này không thể nghi ngờ là hắn giết người đoạt bảo tốt nhất thời kỳ đang lúc hắn còn ở do dự khi không nghĩ tới kia bốn cái tiểu nhân liền cho hắn tới như vậy vừa ra này kia toàn chính là tự cấp chính mình đưa đồ ăn tới lập tức hắn ở xác định quanh mình không có tên kia hóa thần nam tu tồn tại sau thao tác mấy chỉ thực lực ở kim đan tu tả hữu quỷ vật làm chúng nó thao tác thực sự lực so chúng nó thấp quỷ vật đi vây công bọn họ bốn người mà chính hắn tắc ở lâu một tay đem chính mình chỉnh cùng mặt khác quỷ vật không có gì khác nhau xen lẫn trong bên trong không nói được gặp được cái gì biến chuyển còn có thể bảo chính mình một cái tánh mạng hắn cũng mặc kệ diệp liên liên bốn người có thể hay không bị quỷ vật nhóm ăn một ngụm không dư thừa hắn muốn từ đầu tới đôi đều là bọn họ trên người sở hữu có thể chữa vật đồ vật nhưng mà hắn mộng đẹp còn không có làm xong chật đầu vai một trọng không khỏi hắn toàn thân một cái run run như là ở làm cuối cùng giấy rựa, hắn cứng đờ thân thể quay đầu lại, ở nhìn đến kia Trương Bạc chế mặt nạ nháy mắt hắn chỉnh trái tim không khỏi đường tới rồi đáy cốc. Nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng xin tha, hắn bên tai chuyển đến một tiếng thanh thúy rất thanh, sau đó hắn cái gì cũng không biết. Mặt nạ Thượng Văn Nhân cẩn liền dư thừa ánh mắt đều chưa từng cấp cái này, làm ra cái này trường hợp tu sĩ liếc mắt một cái, hắn lẳng lặng mà chờ, mấy tức qua đi, một cái nho nhỏ hình người nguyên anh tự nam tu đan điền chỗ chợt lóe mà đi. Bất quá nó tốc độ mau, văn nhân cẩn tốc độ nhanh nhất, làm lơ nguyên anh tiểu nhân ở chính mình tay chỉ dây duờ, bắt lấy nó cái tay kia đột nhiên dùng một chút lực, nháy mắt, trong lòng bàn tay nguyên anh tiểu nhân bị nứt dập nát. làm xong này hết thảy, văn nhân cẩn không chút khách khí lấy đi nam tu trên người nhẫn chữ vật sau cũng không hề kéo dài, nguyên nhân vô hắn, diệp liên liên bốn người đã bị quỷ vật nhóm bao quanh bao ở, hắn nếu lại không ra tay, bọn họ bốn cái thật sợ sẽ bị chúng nó gặp một chút không dư thừa. trong tay hóa hồng kiếm cao nâng lên. chờ hắn lại lần nữa rơi xuống khi bàng đạt linh lực hóa thành kiếm khí hướng về phía cái kia dùng đông đảo quỷ vật thân thể bao khởi viên cầu rơi xuống cơ hồ là không đợi đến kiếm khí chân chính rơi xuống những cái đó linh trí cao chút quỷ vật như là đã nhận ra nguy cơ theo bản năng thoát ly đội ngũ đến nỗi những cái đó linh trí còn không cao thì tại văn nhân cẩn kiếm khí hạ bị treo cổ một chút không lưu bị quỷ vật vây quanh bốn người mắt thấy quỷ vật nhóm sở làm ra tới đại viên cầu bị người từ bên ngoài phá vỡ lập tức trong lòng đung lòng Ở bọn họ nghĩ đến, tới cứu bọn họ trừ bỏ văn nhân cẩn ở ngoài không còn có những người khác. Còn không mau ra tới, là tính toán đãi ở bên trong chờ thêm năm sao Văn nhân cẩn thanh tự bên ngoài chuyên ra đồng dạng cũng ở nhắc nhở bên trong kia bốn cái hiện tại liền nhẹ nhàng thở ra người. Một lần nữa năm thật chặt chính mình thần kinh, Diệp Hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt Ngự kiếm lập tức từ bị văn nhân cẩn vẽ ra khẩu tử giữa sông ra ngoài. Văn nhân cẩn ánh mắt ở bốn người trên người đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở Diệp liên liên trên người. Thấy nàng tinh thần huệ vải không phân chấn bộ dáng, lại nhìn đến bị xé xuống một khối to thịt chân trái cùng với mặt trên thi độc Hắn xách một tiếng, các người đi về trước xử lý một chút miệng vết thương. Dứt lời, hắn tay mơn trớn vành thai một cái bình ngọc bị hắn vứt tới rồi diệp hoài trong tay. Hắn lại nói, các ngươi trên người hoặc nhiều hoặc ít đều dính chút thi độc Đây là giải dược, trở về mỗi người ăn vào một quả. Theo sau hắn lại hướng về phía diệp liên liên nói, đến nỗi ngươi nhớ rõ phục hai quả. 271, tái ngộ xích thường. Hành cầu ở diện tích rộng lớn vô ngần hoang thổ địa, đường xá bên trong trừ bỏ mỗi cái mấy cái canh giờ sẽ nhìn đến một hai cái hoặc đại hoặc tiểu nhân bạch cốt hố ngoại lại vô mặt khác, cho dù là nhàm chán luôn cuống. nhìn chung quanh vài người cũng rốt cuộc tìm không ra để tài nói chuyện tào lao vài câu. Phía trước lại có một cái hố, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Đội ngũ bên trong một đạo không có gì tinh thần thiếu niên thanh âm vang lên. Hiện tại bài ở trước mặt ta cho dù là một khối có thể phi thăng đến thiên giới lệnh bài ta cũng sẽ không đem nó trở thành cái bà bối. một đạo thiếu nữ hề vải thanh âm vang phụ họa ngươi liền thổi đi thực sự có như vậy một khối lệnh bài ta xem ngươi đem nó làm hay không bà bối trong lúc nhất thời hai người thanh âm lại trầm mặc đi xuống năm người đứng ở hố ngoại đầu tiên là dùng thần thức đảo qua trong hầm xác định không có gì ảnh tàng nguy cơ sau bốn từ mới vẻ mặt bỗng nhiên hạ đến hố đi nhặt rác rưởi đương nhiên nay chẳng qua là một cái tiêu cực cách nói dễ nghe một chút cách nói là bọn họ giờ phút này đang ở lấy không tổn lạc nhiều ngoại các tiền bối pháp bảo Bốn người thực mau liền đem cái này hố bên trong có thể nhặt thuộc về thiên thần đồ vật toàn bộ nhặt lên, như thế nào phân phối nói, đương nhiên là ai nhặt được liền với ai. Đến nỗi những cái đó thiên ma trên người đồ vật, chẳng sợ trên người chúng nó cũng có chứa cùng loại nhẫn chữ vật đồ vật, bọn họ còn lại là đem chúng nó toàn bộ tập trung ở bên nhau. Sau đó tử văn nhân cẩn thả ra một phen đan điền linh hỏa đem chúng nó đốt thành cho tẫn Rốt cuộc thiên ma đồ vật ai biết mấy vạn năm đi qua còn lưu không bảo tồn cái gì âm tà chi vật ở bên trong. Bọn họ bốn người ở đem mấy thứ này từ thiên ma hải cốt thượng lộng xuống dưới khi cũng không phải trực tiếp dùng tay cầm, mà là cầm căn nghe thiên cẩn cho bọn hắn gậy gỗ chọn xuống dưới. Không sai, nay một hàng năm người chính là diệp liên liên bọn họ. Tự thượng một lần bọn họ bốn người thiếu chút nữa bị một đoàn quỷ vật thiếu chút nữa gặm liền điểm xương cốt cũng chưa dư lại sau lại bị văn nhân cẩn cứu sau. Bọn họ bốn người ở ban đầu ngầm lại nghỉ ngơi nửa tháng. Nay trong đó chủ yếu vẫn là đang đợi diệp liên liên. nàng tả cẳng chân bị sinh sôi xé rách xuống dưới khối thịt cho dù là dùng đan dược cũng yêu cầu một đoạn thời gian tới tĩnh dưỡng hảo nửa tháng sau văn nhân cẩn đột nhiên không đầu không đuôi cùng bọn họ nói đổi doanh trát trại lúc sau lại không đầu không đuôi thêm một câu thiên tiên trên người đều là bảo a như vậy một câu mắt thấy bốn người đều còn một bộ ngây thơ mở mịt mà bộ dáng hắn mới nói lên tiếng thông tục, chủ yếu ý tứ liền hiện hai điểm các người bốn người không sai biệt lắm đã thích đứng nơi này sinh hoạt hoàn cảnh kế tiếp chúng ta đây liền từ đơn giản bắt đầu liền từ cái này hải cốt hố bên trong nhặt còn có thể dùng lại hoặc là còn có giá trị thẳng dư đồ vật này đây này một đường đi theo văn nhân cẩn rời đi địa phương đồng thời bọn họ bốn người đồng thời còn gánh vác nổi lên vật phẩm thu về sống thu về địa phương chính là những cái đó hải cốt hố bốn người đi theo văn nhân cẩn bước chân vừa đi chính là hai tháng tại đây hai tháng xuất phát khi tiền tam ngày hẳn là tính thượng là bốn người thích thú tối cao mấy ngày tiếp theo thời gian bọn họ đại đa số đều là dạy vò bên trong vượt qua ân chính là tục ngự chung hôn nhật tử. Có lẽ ở bọn họ từ quỷ vật đàn trung tránh được một mạng đối với những cái đó quỷ đồ vật từ trong lòng kháng cự lại một lần gặp được chúng nó, nhưng là đổi làm là ở màu xám trong thế giới đi rồi 2 tháng năm người, ác không hẳn là diệp liên liên bọn họ bốn người tới nói, muốn ở gặp được chúng nó ý tưởng không cần quá mánh liệt. Văn nhân cần nhìn mỗi người có trên mặt đều biểu đạt ủ rũ tràn đầy tiêu cực trạng thái, nghĩ thầm, hiện tại trình độ này đã tới bọn họ trước mắt có khả năng thừa nhận cực hạn. Lập tức ở đối bọn họ nói một câu đi sau, đi trước hướng về nào đó phương hướng đi đến. Bốn người đi theo hắn đi, kia hình ảnh thật giống như văn nhân cẩn phía sau đi theo không phải người, mà là bốn cái không có tự mình ý tứ tăng thi. Năm người lại là đi tới hơn một canh giờ, dần dần bọn họ phát hiện văn nhân cẩn hành tẩu tốc độ đang ở một chút nhanh hơn. Nguyên bản đi theo hắn bốn người còn có thể cùng thượng hắn bước chân, chính là theo hắn đi đường tốc độ làm bọn hắn chẳng sợ chạy vội lên đều không thể đuổi theo khi. Nguyễn Minh Nguyệt đôi mắt bên trong hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, lập tức, nàng cả người do dự kia chớp giống nhau bắn đi ra ngoài. Phục hồi tinh thần lại ba người mắt thấy Nguyễn Minh Nguyệt ngự kiếm càng bay càng xa, ba người trong mắt cũng là dần hiện ra điên cuồng, ngự khởi kiếm, thân thể linh lực bay nhanh vận chuyển, đuổi theo. Đến nơi có thể hay không lại lần nữa hấp dẫn tới quỷ vật đại quân, bốn người đại khái tụ họp tề nhạc ca ra tiếng. Quỷ vật gì đó, bọn họ đã sớm muốn làm một hồi. Bốn người vận khí đều cũng không tệ lắm đến là thật làm cho bọn họ gặp gỡ một đám quỷ vật, chẳng qua những cái đó quỷ vật cũng không phải bị bọn họ linh lực hấp dẫn lại đây, mà là ở bọn họ nghiêng phía trước có ba đạo người liều mạng hướng về bọn họ tới khi phương hướng chạy vội, ở hắn phía sau đuổi theo một đám quỷ vật. Văn Nhân cẩn dừng lại hạ bước chân, ngự kiếm thẳng truy lại đây bốn người lập tức cũng đi theo ngừng lại. Nghiêm phía trước kia ba đạo nhân ảnh cũng thấy được bọn họ, từ thân hình không khỏi một đốn có thể thấy được, bọn họ ở do dự muốn hay không chạy tới giống bọn họ bên này năm người cầu cứu. Ba người không có do dự bao lâu, đương nhiên, người có thể nói bọn họ bên trong trong đó một bóng người cơ hồ là bị một tả một hữu lưỡng đạo bóng người nửa kéo nửa hướng bọn họ bên này ra tốc chạy tới. Kia ba người ở màu xám trong thế giới đãi quá dài thời gian, Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy toàn bộ đầu góc đều chuyển không đứng dậy, nàng suy nghĩ trong chốc lát mới nghĩ đến hướng phía chính mình chạy tới ba người là ai. Nàng nói, bọn họ là dược vương điện người. Mặc kệ bọn họ có phải hay không dược vương điện người, ta hiện tại chỉ nghĩ sát quỷ vật. nguyễn minh nguyệt ném xuống những lời này cả người liền hướng về dược vương điện phía sau kia một đám quỷ vật vọt qua đi Hư khôn kiếm nơi tay nguyễn minh nguyệt dường như hóa thân thành địa ngục tu la Hư khôn kiếm xẹt qua chỗ liền thu hoạch một mảnh quỷ vật đầu nhưng mà những cái đó mới ngã xuống đất quỷ vật đã bị nảy lên tới mặt khác quỷ vật ăn luôn lúc này tống khuê cũng vọt đi lên đối với những cái đó muốn cắn nuốt đồng loại quỷ vật một trận điên cuồng chém lung tung nguyễn minh nguyệt nương thời gian này kém lập tức giơ tay liền đem ra mấy chục cái hỏa cầu ra tới Trực tiếp đem trên mặt đất những cái đó quỷ vật một phen tiêu hủy. Hai tốc độ thức mau, chậm một bước diệp liên liên cùng diệp hoài hai người cũng gia nhập chiến cuộc. Bên kia, nguyên bản là tính toán hướng về người tới xin giúp đỡ xích nghề thường ba người trên mặt trừ bỏ có sống sót sau hai nạn may mắn cảm bên ngoài còn có một loại diệp liên liên kia bốn người chẳng lẽ là điên rồi đi. Đối mặt như vậy một đoàn trừ phi đem ngươi ăn liền tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi quỷ vật. Bọn họ thế nhưng không dưới ý thức lựa chọn chạy trốn mà là vẻ mặt vui sướng xông lên đi cùng chúng nó đối chiến. Ba người vẫn luôn khi quên mất chạy trốn, mà là đứng ở tại chỗ vẻ mặt không thể tin tưởng xoay người sang chỗ khác hồi xem. Văn nhân cẩn từ bọn họ ba người bên cạnh trải qua, xích nghe thường nhìn đến hắn hướng về diệp liên liên cái kia bốn người phương hướng đi đến, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Văn nhân cẩn như là biết nàng muốn mở miệng giống nhau không có xoay người lại, đối bọn họ nhàn nhạt nói, quỷ vật chúng ta thế các ngươi chán. Các ngươi còn không đi. Nghe thường sư thúc, chúng ta đi nhanh đi. Phương Tĩnh Hà nói liền phải đi kéo xích nghe thường tay. Xích nghe thường không lưu dấu vết tránh thoát Phương Tĩnh Hà duỗi lại đầy tay, trong giọng nói mang theo tràn đầy lạnh lẽo, không giống phía trước ở xuân về huyển bên trong diệp liên liên bọn họ chứng kiến đến hài hòa. Nàng nhàn nhạt hỏi ngược lại, trước mắt chúng ta chỉ còn lại có ba người, ngươi nói cho ta, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào tại đây chúng thần chi mộ tồn tại đi xuống. Xích nghe thường lời này hỏi thực trực tiếp, Này lệnh vẫn luôn đi theo nàng đi đến hiện tại Phương Tĩnh Hà cùng một vị khác áo tím nữ tu rằng không nói gì. Chẳng qua hai người bọn nàng tình huống có điều bất đồng. Phương Tĩnh Hà là bị xích nghe thường kêu mang theo lệnh léo hỏi chuyện làm cho nhất thời không biết như thế nào mở miệng trả lời. Mà tên kia áo tím nữ tu tắc căn bản ôm cùng ta không quan hệ tâm thái cúi đầu tự nhiên không có nhìn đến Phương Tĩnh Hà lúc này quất cảnh. Xích Nghê thường hiện tại trạng thái cũng không tốt, không nên nói các nàng ba người trạng thái đều không tốt. Chẳng sợ các nàng đã ở trời tối phía trước tìm được an toàn mà ở bên trong nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn tình huống vẫn luôn ở một cái kể bên bùng nổ trạng thái. Đương nhiên, từ khi biết bọn họ một đám người bị truyền tống tới rồi chúng thần chi mộ lúc sau bên cạnh mỗi người đều căng thẳng một cây thần kinh. Loại trạng thái này thẳng đến xích nghe thường nguyên bản bị truyền tống lại đây có 5 người, trước mắt chỉ còn lại có các nàng ba người mới thôi. Mà giờ phút này nàng nhìn qua là không tính toán lại nhịn. Phương Tĩnh Hà có chút sợ hãi trước mắt xích nghe thường. Nàng tưởng tiến lên lôi kéo nàng tay háo, sau đó ở nàng trước mặt giải cái kiểu, thảo cái hảo, sau đó xích nghe thường liền sẽ giống dĩ vãng cho chính mình một cái sắc mặt tốt xem. Nhưng mà lần này nàng tính sai rồi, xích nghe thường ở phương tĩnh hà lại một lần muốn vươn tay tới kéo nàng tay háo khi lại là một tránh. Sư thúc! Phương tĩnh hà hốc mắt lóe lệ quang, nhỏ giọng kêu một câu. Ngươi cảm thấy chính mình không có sai. Xích nghe thường lạnh lùng ra tiếng nói. Phương tĩnh hà quật cường phản bắt nói. Ta làm sai chỗ nào? khuynh bắc, ngươi tới nói cho nàng nàng sai nơi nào? Xích nghe thường lời này là nguyên bản đứng ở một bên sự không liên quan đã áo tím thiếu nữ như mày, chẳng qua nàng là cúi đầu. Này đây xích nghe thường cùng Phương Tĩnh Hà hai người đều không có phát hiện nàng đôi mắt bên trong chợt lóe mà qua một tia không mau. Bất quá nàng vẫn là thực mau thu liễm trên mặt hết thể không lo biểu tình. Nàng ngẩng đầu nhìn xem xích nghe thường, sau đó lại nhìn xem Phương Tĩnh Hà. Thấy hai người ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người, nàng nghĩ nghĩ. Hơi hơi hướng xích nghe thường phía sau đứng lại, sau đó bay nhanh nói, phía trước đang trốn tránh quỷ vật khi ta nhìn đến tĩnh hà trước sau đem tiền phong, trịnh hiểu một hai người đẩy đi ra ngoài, thế nàng chính mình chắn quỷ vật công kích. Khuynh bác nói xong lại bay nhanh cúi đầu, nàng hết chỗ chê sự đúng là bởi vì thấy được phương tĩnh hà như vậy đem đồng môn đẩy ra thế chính mình chắn kiếm cách làm, nàng mới ở lúc sau trốn lộ khi cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Bất quá nàng thực may mắn chính mình đối nàng nổi lên cảnh giác chi tâm. tự mình làm đều như thế rõ ràng nàng tự giác chính mình sở làm việc làm không người phát hiện còn ở phía trước chạy trốn khi còn muốn tới gần chính mình hảo phương tiện lúc sau chính mình tái ngộ đến cái gì nguy cơ lại đem nàng cũng đẩy ra đi mà nàng đến lúc đó tắc bỏ trốn mất dạng phương tính hà sau khi nghe xong khuynh bắc nói sau tức khắc sắc mặt biến trắng bệnh lập tức nàng thần sắc hoảng loạn hướng khuynh bắc cao giọng mắng khuynh bắc ngươi sao lại có thể bôi nhọ ta Tiền phong cùng trịnh hiểu một bọn họ là chính mình linh lực tiêu hao, tận mới có thể bị những cái đó quỷ vật bắt được cắn nuốt. Khuynh bác như cũ túi đầu, bất quá, nàng cũng không phải cái thích bị người mắng người, nàng thanh âm nhẹ lại thẳng chọc trọng điểm. Nói, vậy ngươi vì cái gì ở vừa rồi quỷ vật móng nuốt, rồi hướng ngươi trịnh hiểu một muốn đem ngươi kéo đến hắn bên kia đi khi trở tay đem hắn kéo đến ngươi phía sau, làm quỷ vật đem hắn bắt đi. Nói tới đây khuynh bác thanh âm mang theo chút run rẩy thanh âm. Thực có vẻ nàng giờ phút này cảm xúc phi thường kích động, phương tính hà, nhiều năm như vậy lại đây, ngươi còn không có trang đủ sao. Có phải hay không muốn đem ta cùng nghe thường sư thúc đều đẩy ra đi thế ngươi chặn lại nguy hiểm ngươi mới cam tâm. Ta, ta, ta không có. Phương tính hà giờ phút này cả người có chút ngư vô luận thứ. Nếu diệp liên liên tại đây, nghe xong các nàng ba người đối thoại, lập tức là có thể hiểu được, cảm tình nhi phương tính hà phía trước như vậy một cái còn rất thảo hỉ tính cách là giả vờ. là cái trong ngoài không đồng nhất tâm cơ nữ. Bất quá, nào đó trình độ đi lên nói nàng cùng chút hành vi cử chỉ cùng bạch kiêm gia có chút giống nhau, chẳng qua mặt ngoài công phu, bạch kiêm gia cách khác tính hạ làm còn muốn hảo. 272, Đồng hành Xích nghe thường vùng tính hạ như cũ vẫn là kia phó liều chết không nhận chướng bộ dáng, lại liên tưởng đến gì vãng nàng đối chính mình tín nhiệm, còn sẽ thường thường lấy một ít chơi nghệ nhi đến chính mình trước mặt hiến vật quý ngay thẳng thảo hỉ bộ dáng nháy mắt ở nàng trong óc bên trong sụp đổ. Xích nghe thường trong lòng không khỏi đau xót, như vậy bị chính mình sở nhìn đến tiểu bối, kết quả là thế nhưng là này như vậy một bộ gương mặt, thất vọng đồng thời càng là khí chính mình không biết nhìn người. Lập tức nàng cũng mất đi lại cùng Phương Tĩnh Hà rằng có ý tưởng, nàng khoát tay, lạnh lùng nói, ngươi nếu tưởng rời đi hiện tại liền rời đi. Không, không, ta không đi, sư thúc ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Phương Tĩnh Hà một trận cuồng lắc đầu, chê cười, chúng thần chi mộ là địa phương nào, nàng một cái trúc cơ tu vì nữ tu. Một người đi, sợ là cùng xích nghe thường tách ra sẽ đã bị quỷ vật cắn nuốt đi. Phương Tĩnh Hà trong lòng phi thường lo âu, nàng không nghĩ tới chính mình đem tiền phong, trình hiểu một hai người đẩy ra đi sẽ bị xích nghe thường, khuynh bác hai người nhìn đến. Trước mắt cục diện đối nàng tới nói phi thường bất lợi. Lấy chính mình tu vi cùng vốn không phải xích nghe thường đối thủ, muốn đem nàng hoàn toàn lưu tại chúng thần chi mộ làm cái này đối cùng chính mình tới nói là hoàn toàn điểm đen sự tình bóc qua đi đó là hoàn toàn không có khả năng. nàng dùng khỏe mắt dư quang bay nhanh đảo qua túi đầu không nói khuynh bắc trên người theo sau nàng nghĩ tới một người hạ ý tứ thân hơi sần đi xem văn nhân cẩn theo sau lại đem thân thể chuyển qua tới trong lòng không khỏi tưởng chính mình nếu là bắt lấy vị kia hóa thần nam tu muốn tiêu diệt xích nghe thường cùng khuynh bắc kia chẳng qua là động nhất động ngón tay sự nàng cái này diễn xuất ở nàng chính mình cho rằng thường hoàn mỹ người khác đều cho rằng nàng bất quá là muốn nhìn xem phía sau kia một ít quỷ vật nhưng xích nghe thường cùng khuynh bắc lại không phải ngốc tử không Phải nói, Phương Tĩnh Hà không nên đem bên người người đều trở thành ngốc tử liền nàng chính mình là cái người thông minh bộ dáng. Xích nghe thường nguyên bản cũng không muốn lấy Phương Tĩnh Hà thế nào, bất quá nàng đã có lá gan đem tâm tư đánh tới nàng mệnh phía trên, kia nàng cũng cũng đừng tưởng ở sống sót. Cùng nàng có đồng dạng ý tưởng còn có khuynh bắc, thả nàng so Xích nghe thường còn muốn hạ tay. Ở nàng nghĩ đến cùng với mỗi ngày còn muốn lo lắng để phòng bên người đồng bạn đối chính mình ra tay. Đến không bằng chính mình đánh đòn phủ đầu đem cái này cả ngày đều nghĩ như thế nào kéo đến chính mình đảm đương đệm lưng phương tinh hà xử lý. Xích nghe thường bên này ba người xuất hiện phân liệt khi Diệp liên liên bên kia ở văn nhân cẩn đem mấy chỉ thực lực ở kim đan Trung kỳ cập trở lên quỷ vật xử lý rất sau liền đứng ở một bên nhìn Diệp liên liên bốn cái giống bốn cái đói quá mức các lang, đem chăm tới chỉ quỷ vật một con không lưu giải quyết rớt, sau đó, chúng nó thi thể bị một phen lửa đốt thành cho tàn. Làm xong này hết thảy bốn người trong lòng kia cổ buồn bực rốt cuộc biến mất, một đám nét mặt tỏa sáng bộ dáng cùng thay đổi một người dường như. Văn nhân Cẩn thấy vậy, chẳng sợ hắn lần nữa tự xưng là chính mình bất lão nhưng ở nhìn đến bọn họ sinh khí bừng bừng bộ dáng, cũng đến cảm thán một câu, trẻ tuổi thật tốt. Chờ bốn người thu thập hảo, còn không đợi xích nghe thường tưởng hảo như thế nào đi lên cùng diệp liên liên bốn người chào hỏi, văn nhân Cẩn đã kêu thượng bọn họ bốn người, nói, đi, phát tiết qua đi bốn người tinh thần chính phía trên. Thấy được trừ bỏ bọn họ bên ngoài người, cho dù là đệ nhất ánh tượng cho bọn hắn chính là đặc biệt sẽ phô trương dược vương điện người. Chỉ là, tình huống hiện tại là văn nhân cẩn giống như không mấy ưa thích các nàng bộ dáng. Này đây, Diệp liên liên bốn người chỉ là nghiêng thân cái gì cũng không nói hướng xích nghe thường gật gật đầu sau, xoay người liền đi theo văn nhân cẩn đi rồi. Xích nghề thường nhìn năm người bóng dáng, trong lòng xấu hổ buồn bực đồng thời lại cảm thấy có chút bi ai, nhưng mà, nàng như vậy cảm xúc chỉ ở trong lòng chợt lóe rồi biến mất. ngay sau đó nàng như là hạ định rồi cái gì quyết định cắn răng một cái quay đầu nhìn về phía vẫn luôn đứng ở chính mình sau túi đầu không nói khuynh bắc mà lúc này khuynh bắc đầu lại là không biết khi nào nâng lên vừa lúc cùng xích nghe thường ánh mắt đánh vào cùng nhau hai người đều từ đối phương đôi mắt này nhìn thấy đồng dạng ý tứ lập tức xích nghe thường chân phải nâng lên đi nhanh hướng về diệp liên liên bọn họ đi xa thân ảnh đuổi theo ở nàng phía sau khuynh bắc vẫn luôn yên lặng đi theo kỳ thật nếu xích nghe thường kéo không dưới mặt Như vậy nàng cũng sẽ tại đây cùng các nàng tách ra. Nàng muốn ở chúng thần chi mộ sống sót, cùng sống sót so sánh với mặt mũi tôn nghiêm lại tính cái gì. Bất quá con hảo, cái này sư thúc đầu góc còn đủ dùng, thời khắc mấu chốt cũng không như vậy luẩn quẩn trong lòng. Hai người đi dứt khoát, hoàn toàn đem phương tĩnh hà ném xuống. Phương tĩnh hà nhìn đã cùng chính mình kéo ra một đoạn khoảng cách hai người, trong lòng đại hận vô cùng. Nàng đến là tưởng như vậy phất tay háo mà đi, làm có cốt khí người, chính là nàng không dám. Nàng cũng sợ chết. Cuối cùng nàng không thể không cắn răng hàm sau đỉnh mây đen răng đầy tâm tình đuổi theo đi. Nhưng mà, nàng loại này tâm tình đang ánh mắt rơi xuống đi ở chỗ xa hơn văn nhân cẩn bóng dáng khi, không khỏi lại tâm tình hào lên. Nàng hiện tại bộ dáng này, thật giống như hết thể tính kế đều ở nàng nắm giữ này chung giống nhau. Diệp liên liên bốn người đi theo văn nhân cẩn phía sau đi vốn là không có đặc biệt đuổi. Này đây thực mau bọn họ đã bị phía sau xích nghe thường bốn người đuổi theo. Xích nghề thường đuổi theo sau. Nàng trong lòng bay nhanh mà cân nhắc vừa lật sau liền làm ra đối với các nàng tới nói có lợi nhất hành động. Nàng đầu tiên là đối diệp liên liên mỉm cười, sau đó ở đối phương phản ứng không kịp khi, hướng nàng gật gật đầu sau cũng không có đi mau đến văn nhân cẩn trước mặt soát cái gì tồn tại cảm, mà là cùng diệp liên liên sóng vai mà đi, nàng người lại là đối phía trước liền cái ánh mắt đều lười cho các nàng văn nhân cẩn cung kính thi lễ, cùng nàng cùng nhau hành lễ còn có rất có ánh mắt khuynh bác. Xích nghe thường cung kính nói, văn bối xích nghe thường. Cùng ta cùng chính là vãn bối sư muội Khuynh Bắc, vãn bối kế tiếp nói tuy nói vô lễ, nhưng còn thỉnh tiền bối cho phép vãn bối hai người cùng cùng thế hệ đồng hành. xích nghe thường làm như phát giác văn nhân cẩn đối với dược vương điện không mừng, cho nên ở giới thiệu chính mình cùng Khuynh Bắc khi cố ý tránh đi dược vương điện này ba chữ. Hai người vẫn duy trì hành lễ động tác vẫn luôn đang đợi văn nhân cẩn đáp lại, nhưng các nàng như vậy vừa đi vừa còn muốn bảo trì như vậy tư thế thực sự có chút khó coi cùng kia gì, chính là có chút kỳ quái. Này đây đang lúc xích nghe thường ở trong lòng suy xét muốn hay không chính mình trực tiếp dựng thẳng thân khi, liền nghe được phía trước văn nhân cẩn không nhẹ không nặng ném ra một câu. Các ngươi hai cái, sinh tử tự phụ. Xích nghe thường trong lòng đại hỉ, hay chỉ đôi mắt bên trong phụt ra ra lộng lây tinh quang. Văn nhân cẩn tuy rằng không có nói rõ, nhưng là hắn ý tứ thực rõ ràng, phiên dịch lại đây chính là, các ngươi thích cùng liền đi theo bái, nhưng là gặp gỡ nguy hiểm nhưng đừng hy vọng ta sẽ đi cứu các ngươi. đa tạ tiền bối. xích nghe thường cùng khuynh Bắc hai người cùng kêu lên nói từ các nàng trong thanh nghe âm đầu là có thể nghe ra hai người tâm tình vào giờ phút này phi thường cao hứng cùng hai người bọn nàng cao hứng tương phản chính là sau lại đến vương tĩnh hà liền có vẻ xấu hổ nàng là ở xích nghe thường cùng khuynh Bắc được đến văn nhân cho phép lúc sau mới đuổi kịp tới trung gian khoảng cách thời gian đều thường hoàn mỹ nhưng cũng đúng là loại này hoàn mỹ bỏ lỡ ở những người khác trong mắt kia cùng kiêng rẻ không có gì khác nhau thật giống như người khác ở loại quả đào thụ thời điểm ngươi không ở chờ đến quả đào thành thuộc chủ nhân ra đều chuẩn bị đem quả đào hai xuống ngươi liền ba ba chạy tới muốn cùng người khác chia sẻ một đạo lý sư thúc các ngươi chạy chạy thật nhanh ta đều mau đuổi theo không thượng các ngươi phương Tĩnh hà thở hồn hển trừ bỏ tóc thoạt nhìn có một ít hơi loạn bên ngoài hoàn toàn không có một chút chật vật bộ dáng nay cùng xích nghe thường khuynh bắt hai người so sánh với phảng phất phía trước ở đám kia quỷ vật phía trước chạy như bay người bên trong hoàn toàn không có nàng dường như nghe nàng kia phó ủy khuất đi làm khí Diệp Liên liên túi đầu điểm môi, không bao lâu, Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt còn có tống khuê ba người tiếp thu tới rồi Diệp Liên liên một câu chuyên âm, nhìn xem, lục mang giới bản bạch kim ra. Ba người đầu tiên là một trận trầm mặc, nhưng ngay sau đó ba người không khỏi ho nhẹ ra tiếng. Lại liên tưởng đến Diệp Liên liên phía trước ngại chuyện này không đủ náo nhiệt thả ra thần thức nghe lén các nàng phía trước đối thoại không nói còn cho bọn hắn tới cái phát sóng trực tiếp. Phương Tĩnh Hà hiện tại giả vờ bộ dáng. ở bọn họ trước mặt cùng một cái chê cười không có gì khác nhau phương tĩnh hà có nghĩ thầm muốn ở văn nhân cẩn trước mặt xoát một đợt tiểu đáng thương bị bá đạo sư thúc khi dễ trường hợp nghề hà xích nghe thường một chút cũng không phối hợp xích nghe thường này đầu nhìn như thế làm vẻ ta đây phương tĩnh hà chẳng sợ trong lòng không biết nàng muốn làm gì nhưng là nàng cũng không cái kia tâm tình bồi nàng diễn không phải lập tức liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng kéo đứng ở phía chính mình khuynh bắc liền cùng một bên chính vội vàng cùng ba cái tiểu đồng bọn truyền âm bắt quái khí thế ngất trời cười ha hả kéo việc nhà tới a không là kéo bọn họ mấy ngày nay ở chúng thần chi mộ tình huống tới diệp liên liên khỏe mắt dư quang quét đến phương tĩnh hà hướng chính mình liền phải làm ra cái gì biểu tình tới nàng chỉ đương không có phát hiện nàng bộ dáng giống nhau cùng xích nghe thường nói chuyện phiếm lên mấy ngày kế tiếp như cũng là như thế tình huống xích nghê thường lôi kéo khuynh bắc tìm diệp liên liên nói chuyện phiếm chờ liêu đủ rồi phương tĩnh hà liền ở xích nghe thường không nói lời nào lại hoặc là nghỉ ngơi thời điểm liền tới tìm diệp liên, liên. Một bộ tỉ mội tốt nói chuyện trời đất liêu nhân sinh, xong rồi cuối cùng còn phải lôi kéo thượng một câu đạo lữ, từ đạo lữ ngược lại tìm hiểu khởi văn nhân cẩn tình hôm tới. Kia say ôn chi ý không ở rượu tiểu biểu tình ở mọi người trong mắt bày ra nhìn một cái không sót gì. Diệp liên liên cũng là lòng tràn đầy vô ngữ, lúc trước cái kia thoạt nhìn phi thường thảo hỉ, hơn nữa chỉ số thông minh cũng tại tuyến thượng như vậy một người, như thế nào một khôi phục đến chính mình bản tính liền cùng thay đổi cái tim giống nhau. Nàng thật sự rất muốn sách lên phương tĩnh Hà và tao trước hỏi một câu nàng, Đại tỷ A, ngươi chỉ số thông minh đâu, ở ngươi khôi phục bản tính thời điểm đem nó cấp ném sao? Ngươi như vậy là sống không quá hai tập hảo sao? Quá lệnh người quá vô pháp nhìn thẳng có hay không? Nhưng mà chuyện như vậy nàng lại không thể đi làm, cho nên nàng chỉ có thể hủy khuất nghẹn. Vài lần mịt mờ làm xích nghe thường chạy nhanh đem cái này chỉ số thông minh thấp lôi đi, nàng đều chỉ là cười ha hả nói một câu ta cùng phương sư muội không thân. cho nên ta cũng không có biện pháp linh tính nói khi diệp liên liên quyết định kế tiếp nhật tử chính mình chỉ cùng tiểu đồng bọn chơi đến nôi xích nghe thường ba người ha ha, chúng ta không thân đương nhiên diệp liên liên ý nghĩ trong lòng xích nghe thường là không biết chờ nàng lại đến tìm diệp liên liên chắc đối phát hiện vài lần xuân dưới đối phương đều có thể đem lời nói cấp liêu đã chết nàng liền minh bạch tiểu nha đầu cũng không phải mỗi ngày đều nhạc vui tươi hớn hở ngươi đem nàng lộng không cao hứng mặc dù ngươi là kim đan tu sĩ nhưng đừng quên nàng phía sau còn có một tôn hóa thần đại phật đâu. 273 thần biến chuyển. Một hàng tám người lại ở vừa nhìn không đến biên màu xám hoang dã bên trong hành tẩu một tháng. Trong lúc này vì phát tiết này một tháng bên trong tích lũy lên buồn bực. Diệp liên liên bốn người dứt khoát chính mình vận dụng linh lực đưa tới hai sóng quỷ vật, mà cũng liền ở là lúc này xích nghề thường mới lĩnh ngộ lúc trước Diệp liên liên bọn họ ở nhìn đến các nàng ba người hướng bọn họ cầu cứu khi một đám giường như đều tiêm máu gà giống nhau vọt tới đuổi theo các nàng nửa ngày quỷ vật đại sát. Thứ phương, cảm tình nhân ra kia chỉ là ở phát tiết một ít không bị yêu cầu cảm xúc. thấy vậy xích nghe thường ở trong lòng là không ủng hộ bọn họ cách làm, chỉ là nàng trong lòng cái này ý tưởng theo nhật tử từng ngày quá khứ, nhìn văn nhân cẩn sở mang theo bọn họ một hàng đi tới cơ hồ là hồi trình lộ, chẳng sợ nàng so diệp liên liên đám người kiên nhẫn còn muốn hảo một chút cũng bị mà không còn một mảnh. Ở bọn họ lần thứ hai làm ra muốn đưa tới quỷ vật phát tiết khi, nàng cũng phát điên dường như vọt vào quỷ vật đôi bên trong xé sát nhiên, nàng vận khí cũng không quá hảo, ở giết mấy chỉ tu vi ở chính mình dưới quỷ vật lúc sau bị một con đều là kim đan quỷ vật cấp theo dõi, này kết quả vậy không cần phải nói. Một cái kim đan kỳ đan tu đi cùng một con kim đan thực lực quỷ vật cứng đối cứng ai thảm hại hơn một chút. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Minh Nguyệt xem bất quá đi xích nghề thường cái này kim đan nữ tu bị cái quỷ vật đuổi theo đánh, ở làm đảo bên cạnh quỷ vật lúc sau dẫn theo hư khôn trên thân kiếm đi thế nàng khăn khoái. Tuy rằng lúc sau xích nghe thường chính mình chính miệng nói các nàng sinh tử chính mình phụ trách, chính là trước mắt trừ bỏ văn nhân cẩn cái này đại năng trả sao cả, nhưng là đối với bọn họ bốn người tới nói, xích nghe thường vẫn là tồn tại tương đối hảo. Hướng âm u một mặt tưởng, các nàng ba người cuối cùng xích nghe thường cùng khuynh bắc đã chết chỉ có phương tĩnh hà còn sống, nàng có thể hay không lập tức trở mặt không biết người, đem xích nghe thường chết, lại hoặc là nàng đem này đi xuân thần cung điện hơn 10 người chỉ cần là chết đều cường còn đâu bọn họ trên đầu. Đến lúc đó bọn họ hẳn là làm sao bây giờ. Nhưng nếu nói đem phương tĩnh hà lộng chết được kia cũng không cần thiết. Chớ quên bọn họ là một đám tu sĩ, chính mình mỗi sát một cái sinh mệnh thiên đạo đều xem ở trong mắt, cho nên lộng chết phương tĩnh hà gì trừ bỏ cho chính mình nhiều tăng thêm một cái sát nghiệp thiệt tình không cần thiết. Còn có một chút làm bọn hắn xem bất quá đi chính là ngươi lại như thế nào muốn cùng xích nghe thường xé rách mặt nhưng mặt ngoài công phu tốt xấu cũng muốn làm một làm đi, không thấy được xích nghe thường bị quỷ vật đè nặng đánh chính là tu vi mới ở trúc cơ trùng kỳ khuynh bắc đều rút kiếm đi lên cấp hỗ trợ đi ngươi không đi lên còn chưa tính đứng ở văn nhân cẩn phía sau dò ra cái đầu một mở miệng chính là tràn đầy mã hậu pháo lời nói a sư thúc nó ở ngươi phía sau a sư thúc ngươi bị thương a sư thúc ngươi mau ra đây đi đừng cho diệp sư muội bọn họ thêm nữa ma loại đang ở quỷ vật trong đàn sáu người đều bị nàng xảo phiên đã chết lập tức sáu người đồng thời hướng nàng giận dữ hét cơm miệng Tiên nồng đầm sát ý dọa phương tĩnh hà cả người không khỏi một run run. Nàng lui về cổ, chợt nàng trong mắt ở văn nhân cẩn trên lưng lặng lẽ đảo qua, sau đó một đôi tay chậm dãi vương, muốn đi kéo văn nhân cẩn tay háo. Mặt mang nguy khuất, há mồm liền muốn nói cái gì, nhưng nàng biết hầu như là bị tắc một viên trứng gà, ngẹ nàng một câu đều nói không nên lời. Nguyên nhân vô hắn, liền ở tay nàng chỉ kém một chút có thể giữ chặt văn nhân cẩn ống tay háo khi văn nhân cẩn thế nhưng vô thanh vô tức tránh khỏi nàng. cả người thay đổi một địa phương tiếp tục nhìn cùng quỷ tu đối chiến diệp liên liên bốn người phương tĩnh hà trong lòng bực xấu hổ đồng thời cũng biết văn nhân cẩn là căn khó gặm xương cốt bị hắn mất mặt từ hết sức bình thường tới chính là nàng như cũ cảm thấy chính mình mặt nóng rất đau phảng phất bị người tay năm tay mười đánh vài bàn tay giống nhau quỷ vật đôi sáu người cũng không biết phương tĩnh hà còn tới như vậy vừa ra tống khuê ngại phía trước kia một câu câm miệng còn không thể biểu đạt chính mình nội tâm hòa hạ lập tức độc miệng hình thức hoàn toàn mở ra hắn nói ta nói ngươi người này có phải hay không có bệnh a không thấy được chúng ta chính vội vàng sao ngươi nếu lo lắng nhà ngươi sư thúc ngươi như thế nào chính mình không ra cứu người tiêu ai sẽ không tiêu à, ta còn có thể khóc tăng đâu ngươi cũng đừng cùng ta nói cái gì chính mình tu vi không đủ sợ lại đây cho chúng ta thêm phiền thoái chúng ta tu vi đều giống nhau khuynh bác tu vi mới bất quá chút cơ trung kỳ đều kết cục cứu người ngươi còn có cái kia mặt nói ra sao a ta ta không có a a ta không phải cố ý a a a Ta ta đây liền xuống dưới cứu sư thúc. Tống khuê mắng chửi người mắng sảng khoái đâu, đã bị như vậy vài câu thông thiên a a a thiếu nữ nhu nhược vô tội thanh âm cấp dọa tay run lên chân mềm nũng, cả người thiếu chút nữa không nằm sấp xuống đất đi. Không chỉ là hắn, Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài cũng đều thu được này nói chuyên âm. Nha! Thiếu nữ nhẹ a thanh âm truyền đến. Ba người lại hướng xích nghe thường kia đầu nhìn lại, ra tiếng chính là khuynh bắc, ba người vọng qua đi khi... Nàng một cái phân thần thiếu chút nữa chính mình mặt liền phải cùng đối diện quỷ vật mặt rắn lên. Mà nguyên bản liền ở cắn răng kiên trì xích nghe thường trên mặt hiện ra một mặt quỷ dị ứng đỏ, nàng như vậy, dường như ở chịu đựng cái gì.